Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.gỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Vă án túc Khê từ nhỏ áo cơm vô yêu, thành tích ưu dị là mỗi người thích tam hảo thiếu nữ lục hoán từ nhỏ lang bạc kỳ hồ kéo dài hơi tàn ở trở thành đế vương trước bị chịu khinh lục Ngay nọ túc khê đao loạn một khoản luyến ái dưỡng thành trò chơi áp phát hiện trò chơi tiểu nhân đen nhánh đôi mắt tối tâm xinh đẹp hoàn toàn dựa theo chính mình thẩm mỹ tạo thành lập tức vui dạo rực mở ra dưỡng nhãi con hình thức Ngại con trong phòng như thế nào không có than hỏa, có phải hay không muốn khắc kim cho hắn mua? Ngại con xuyên tuyết bạch sắc càng đẹp, mắt ngao ngao ngao, mua mua mua. Ngại con như thế nào ra cái môn trên người liền có dấu chân dấu vết? Có phải hay không nhiệm vụ chi nhánh, muốn đi xử lý rất khi dễ người của hắn? Thúc khê chơi dưỡng thành trò chơi chơi đến vui vẻ vô cùng. Mà lục hoán từ nhỏ sinh hoạt ở vũng bùn cùng huyết tinh, hắn cho rằng tồn tại bất quá là chịu đựng một ngày, lại một ngày. Thẳng đến hắn tâm tình phức tạp phát hiện Hắn trong phòng trộm bị đưa vào tới ấm áp than hỏa. Hắn phá động quần áo cũng bị lặng lẽ đổi thành tân. Khi dễ hắn cười nhạo hắn những cái đó thế tử nhóm không biết bị ai dạy huấn mặt mũi bầm dập không dám ra cửa. Hắn từ từ cô tịch trường trên đường, thế nhưng nhiều một cái tiến đến độ hắn nữ bồ Tát Đệ một trường. Không biết vì sao, thuốc khê gần nhất xui xẻo thấu đỉnh. Đi đường thiếu chút nữa bị xe đâm, uống nước sôi để ngội đều có thể sạc đến. Này cũng liền thôi. Ba ngày trước, Nàng ở đại hội thể thao thượng tham gia trường bào hạng ngụ, thật vất vả sắp vọt tới trung điểm, nên đón đệ nhất danh quang huy thời khác, lại lập tức không hiểu ra sao mà bị một khối hòn đá nhỏ vướng một chút, làm cho trên khán đài toàn giáo đồng học mặt, quăng ngã cái cổ gầm phân. Không chỉ như vậy, nàng đứng lên khi liền cảm giác được mắt cá chân một trận đến xương đau, một thân mồ hôi lạnh mà bị đồng học đỡ khập khiếng đi phòng y y tế, mới biết được, nàng chân phải mắt cá liền như vậy gãy xương. Thương gân động cốt 100 thiên, túc khê không thể không nằm vào bệnh viện Lúc này chính trực cao nhị, tuy nói túc khê ở lớp học có hai cái chơi đến cực hảo bằng hữu, nhưng các nàng cũng không có khả năng buông việc học thường xuyên tới xem nàng. Mà túc ba cùng túc mẹ càng không cần phải nói, cuối năm vì nhà máy sự tình vội đến xoay quanh, úc còn không mang nổi mình ốc chỉ có thể làm túc khê bản thân đãi ở bệnh viện, bọn họ tan tầm sau lại đến thăm. Túc khê một người nằm ở trên giường bệnh, đem ứng dụng mạng xã hội tất cả đều soát cái biến, dùng bút nước đem thạch cao họa đến ô sơn ma hắc, nhàm chán đến thở ngắn thăng dài Nàng mở ra app store, tính toán download hai khoản trò chơi tới chơi chơi, lập tức xẹt qua đi, đột nhiên bị một khoản gọi là đế vương chi lộ, bệnh kiều hoàng tử đọc sủng ngươi cổ phong hình ảnh trò chơi hấp dẫn lực chú ý. Ngoà tàu, trò chơi này tên có điểm cảm thấy thẹn á, thuật nhìn liền rất làm ẩu. Nhưng hấp dẫn túc khê chính là trò chơi này giới thiệu. Tường đổi vận sao? tưởng đạt được cẩm lý sao? tưởng trở thành sinh hoạt giữa vận khí tốt nhất người sao? Vậy tới chơi trò chơi này đi. Độc nhất vô nhị thể nghiệm làm người biết cái gì gọi là hoàng tử ân sủng. Đặc thù kinh nghiệm hồi quý là người trở thành vận may cầm lý. Thúc khê đôi mắt tức khắc liền sáng. Đảo không phải nàng mê tín, chỉ là nàng từ nhỏ đến lớn đích sắc đều tương đối xui xẻo. Tuy rằng từ nhỏ áo cơm bô yêu, thành tích yêu dị, người một nhà sinh hoạt còn tính an ổn, nhưng lớn nhỏ thai họa không ngừng. Lớn đến gãy xương, nhỏ đến chuyển bút chỉ cắt vỡ tay, cách mấy ngày liền phải tới một hồi. Làm túc khê quả thực đều phải hoài nghi nhân sinh mà gần nhất càng là đều nằm tiến bệnh viện. Túc Khê nhìn không được cờ lật mở trò chơi đau loạn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trò chơi thực mau liền đau loạn xong, sở chiếm dụng di động nội tồn cũng không lớn, chỉ có mấy triệu, nhưng thực mau thêm tái song sau, lại làm Túc Khê ngẩn người. Mấy triệu trò chơi cư nhiên có thể chế tác như vậy hoàn mỹ sao? Này mái hiên, liên vài miếng ngói đều có thể số rõ ràng, thoạt nhìn quả thực cùng thật sự giống nhau, rốt cuộc muốn mệt chết nhiều ít nguyên họa sĩ a? Dẫn đầu xuất hiện trò chơi giao diện là một gian nhà ở mái hiên, mặt trên có tuyết đọng, nhìn lên là rét lạnh vô cùng vào đông, mái hiên chỗ còn phá cái động, có chút lẩu gió lạnh. Túc Khê đem thị giác chuyển tới trong phòng, mới phát hiện này nhà ở kỳ thật thực cụ nát, hơn nơi chỉ có lớn bằng bàn tay. Bên trong chỉ có một chương giường ván gỗ, giường ván gỗ thượng phô một ít dâm dạng, một chương đơn bạc đềm trăn, vừa thấy khiến cho người đông lạnh đến run run. Mà trừ cái này ra, liền chỉ có một phiến tù bát, là đóng lại. Không biết bên trong thả chút cái gì. Trình gian nhà ở, thế nhưng không có cái bàn ghế, như vậy Lãnh Thiên, cổng che hờ khép, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Túc Khê mang lên thai nghe, thầm nghĩ, này cửa gỗ bị lông ngỗng đại tuyết quát đến gào thét rung động thanh âm không khỏi cũng quá chân thật đi. Nàng không biết trò chơi này từ đâu chơi khởi, ở giao diện thượng tả chọc một chút, hữu chọc một chút, ý đồ tìm được có cái gì làm nhiệm vụ ấn phím. Đúng lúc này, cổng che bị đẩy ra, một cái ăn mặc đơn bà cáo vải thô tiểu nhân khiêng mấy bâm tuổi lửa ướt rầm rề mà đã trở lại. Tuy rằng là giả nét bút, nhưng nhìn ra được hắn tự hồ rất mệt. Hắn buông tuổi lửa khi, vén tay háo lên hạ lộ ra một đoạn tái nhật suy nhược cánh tay, có mấy cái không biết là tiền thương vẫn là gì đó đồ vật. Túc khê xem không rõ lắm, tưởng điểm đại xem một chút, nhưng trò chơi giao diện lập tức bắn ra. Nếu muốn nhìn rõ ràng hoàng tử dung mạo, yêu cầu tiêu hao 20 đồng vàng, ngày trước mắt tài khoản ngạch chống chỉ có 10 đồng vàng, thỉnh nạp phí sau tiêu phí. Túc khê tức khắc. gian thương Cho chơi vai chính mặt đều không cho xem một chút. Còn muốn nạp phí. Không phải một nhân vật hoạt hình sao, có thể kinh nếu thiên nhân đi nơi nào. Ta không nhìn. Chỉ thấy tiểu nhân buông tủi lửa sau, lại lập tức kéo mệt mỏi thân mình đi ra ngoài phòng, đi sân bên ngoài đốn tủi đi. Hắn đen nhánh đầu tóc còn nước chảy trâu, theo hắn đi phía trước đi, trên mặt đất lưu lại vết nước. Nay ngày mùa đông, nay tiểu nhân như thế nào làm cho như vậy chật vật. Túc Khê thử chọc một chút kia tiểu nhân đỉnh đầu. Cho rằng dựa theo giống nhau trò chơi tới giảng, hẳn là có thể cơ lạc mở tiểu nhân, cấp tiểu nhân lấy tên, nhưng ai biết lại lần nữa bắn ra một cái khoanh tròn Nếu tưởng thu hoạch hoàng tử tên thật, yêu cầu tiêu hao 2 đồng vàng, ngài trước mắt tài khoản ngạch trống còn có 10 đồng vàng, xin hỏi ngài muốn tiêu phí 2 đồng vàng tới thu hoạch hắn tên thật sao? Đương nhiên, ngài cũng có thể sửa chữa nít nảm, hệ thống vì ngài để cử mấy cái bá khí chắc lậu tên, tỷ như, Long Nạo Tiên, Diệp Lương Thần, Hiên Viên, Thúc Hê. Không không không, tên thật liên hảo. Góc trên bên phải nàng đồng vàng bị khấu 2, mà góc trái phía trên nhiều ra một nhân vật tóm tắt tới. Trò chơi vai chính tiểu nhân gọi là lục hoán, phía dưới có hai điều tuyến, mặt trên một cái là đường sinh mệnh, phía dưới một cái là thể lực tuyến. Thực rõ ràng, trò chơi tiểu nhân thể lực đã còn thừa không có mấy, đường cong biến thành tái nhuận 10%. Hơn nữa, theo trò chơi tiểu nhân không ngừng bận rộn mà làm việc nhì, thể lực vẫn luôn liên tục tính giảm xuống. Túc Khê ngay từ đầu còn trong lòng run sợ, sợ dây tiếp theo hắn thể lực liền giảm xuống bằng không, sau đó liền ngỏm cụ tỏi, nhưng không nghĩ tới, hắn tuy rằng thể lực còn sót lại nhiều như vậy, lại ngoan cường mà căng thật lâu. Hắn còn tiếp tục bò lên trên mái huyên đi tu bổ nóc nhà. Tiếp theo lại đi ra ngoài một chuyến, chỉ là Túc Khê tạm thời vô pháp giải khóa mặt khác bản đồ, có thể nhìn đến chỉ có này một gian phong nhỏ, vì thế cũng không biết hắn đi đâu vậy, nhưng thấy hắn khi trở về, phía sau lưng quần áo tựa hồ pha chút. Nhiều lưỡng đạo cùng cánh tay thượng có chút tương tự vết máu. Bước đi cũng càng thêm tập tiễn, tóm lại có vẻ rất là chật vật. Túc Khê ước chừng có thể căn cứ trò chơi tóm tắt đoán được, này lục hắn là ninh vương phủ con vợ lẽ, không được cứ thích, bị người khinh thường, chính mình nhiệm vụ chủ tuyến là cùng hắn một đạo thành tiểu đế vương bá nghiệp. Nhưng giờ này khắc này trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trò chơi này như thế nào chơi, Túc Khê lại vẫn cứ sở không được đầu bóc. Trong trò chơi thời gian lưu động tựa hồ so hiện thực muốn Ngáy mắt trong trò chơi liền trời tối. Túc Khê thấy trò chơi tiểu nhân còn ở bận bận rộn rộn, mà trò chơi giao diện nơi nào đều chọc bất động, không khỏi cảm thấy có chút không thú vị. Vừa lúc lúc này hộ sĩ kêu nàng ăn cơm trưa, vì thế nàng ném di động, khập khiễng mà đi bệnh viện nhà ăn. Bệnh viện đồ ăn nhưng thật ra rất thơm, Túc Khê ăn hai chén cơm, trở về ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại sau thấy di động còn sáng lên, lúc này mới nhớ tới trò chơi tới. Nàng vốn dĩ đã cảm thấy nhàm chán, tính toán xóa rốt này rác rưởi trò chơi. Chính là lại đột nhiên một đốn Chỉ thấy, trong trò chơi đã là đêm khuya Ba ngày vẫn luôn bận rộn tiểu nhân Lúc này nằm ở kia trương ngạnh phản thượng Vẫn không núp đích, đơn bạc chăn ngăn cản Không được gió lạnh, ván cửa bị thổi đến Gào thét rung động Hắn như thế nào bất động Túc khê chọc chọc hắn, nhưng hắn trở mình Làn ra so ban ngày càng thêm tái nhuận vài phần Thoạt nhìn một chút huyết sắc cũng không có Sao lại thế này Không phải đâu, cái gì rác rưởi trò chơi Vai chính ngủ ngon cho ta xem Nhưng thực mau Túc Khê liền phát hiện là vì cái gì, chỉ thấy góc trái phía trên sinh mệnh điều thế nhưng chỉ còn lại có 30% đỏ như máu, mà thể lực điều từ ban ngày 10% tắc hoàn toàn rơi xuống đến 1%, tiếp cận với vô. Túc Khê tức khắc luôn cuống. Cho chơi tiểu nhân sinh bệnh. Phát suốt. Ban ngày như vậy mệt như vậy lan lột, cả người ướt dầm rề mà còn làm như vậy sống lâu nhi, có thể không ngã hạ sao. Túc Khê lập tức cảm thấy này rác rưởi trò chơi thế nhưng làm được rất phù hợp lo di. Nàng trơ mắt nhìn góc trái phía trên sinh mệnh điều một chút biến thiếu, có điểm cấp, này còn không, có bắt đầu chơi đâu, vai chính sẽ chết, này tiểu hoàng tử cũng quá mảnh mai đi. Nàng nhịn không được tả chọc chọc hưu chọc chọc, ý đồ nhìn xem có hay không cái gì che giấu phong hàn dược gì đó, chính là ở trong phòng lục tung tìm một vòng, cái gì cũng không tìm được, nhưng thật ra nhìn đến tủ quần áo hai kiện cũ nát tẩy đến trắng bệnh đơn bà cao chạng. Này hoàng tử cũng quá nghèo. Túc Khê trầm mặc hạ, Cóc Lắc mở bản đồ, ý đồ đi nơi khác tìm xem. Nhưng cùng buổi sáng giống nhau, bản đồ chưa giải khóa, bất quá, nhưng thật ra có một chỗ đèn sáng quang, hẳn là trước mắt đã giải khóa sơn. Nàng nhanh chóng cờ lạc mở, phát hiện đây là một chỗ tiểu kiều nước chảy núi giả hành lang gấp khúc thập phần độc đáo phú quý sơn, cùng vai chính tiểu nhân sở trụ phòng chất tuổi hoàn toàn bất đồng. Trong viện ánh nến đèn lồng đều rất sáng, có hai cái hạ nhân đối thoại chuyển đến. Kêu cầu đồ vật, nhị thiếu ra ban ngày xem như cho hắn một cái giáo hấn. Hắn không phải cái bệnh quỷ Vậy làm hắn tiến lạnh băng đến xương trong ao nhiều phao phao, sớm một chút độ hắn đi tìm chết, cũng coi như là tích đức. Ta nói, ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi, này con vợ lẽ tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng nhìn hắn hôm nay phản kháng quản gia rồi kia tàn nhẫn kính nhi, chỉ sợ ngày sau muốn xoay người. Xoay người, liền hắn. Phi, ta xem hắn đời này đều phiên không được thân. Đại đoạn đại đoạn văn tử hiện lên ở giao diện thượng, túc khê xem đến sắc mặt run rẩy, cái quỷ gì. Đây là nào hai cái sau lưng khua môi múa mép hạ nhân. Nguyên lai like vai chính hôm nay cả người ướt dầm rề thiếu chút nữa bệnh thương hàn, chính là bọn họ làm hại. Chính mình nếu là trò chơi ngỏm cụ tỏi, cũng trách bọn họ. Túc Khê lòng đầy cam phẫn, tưởng chọc qua đi nhìn xem đây là nào hai người, nhưng bản đồ chưa giải khóa, nàng vô pháp thấy, chỉ phải hầm hực trở về phòng chất ủi. Nghe thấy kia hai người đối vai chính treo cận cùng khinh mạng sau, Túc Khê lại trở về thấy trò chơi tiểu nhân mặt trắng như tờ giấy mà nằm ở trên giường. Bởi vì rét lạnh mà cuộn tròn khởi tư chi, xúc ở góc tường, như là mất đi ý thức, nàng đấy lòng liền không khỏi đối chính mình trò chơi tiểu nhân sinh ra điểm nhi đồng tình cùng ấy nấy. Theo đạo lý nói, ba ngày nàng hẳn là hảo hảo xem cố trò chơi tiểu nhân, hẳn là có cái gì che giấu phương thức ngăn cản hắn tiếp tục cường trống lao động, như vậy hiện tại cũng liền không đến mức sinh bệnh phát suốt. Xuất phát từ ấy nấy, túc khê tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm khởi dự tới, nhưng vẫn như cũ không tìm được. nàng nhịn không được lại chọc chọc tiểu nhân Đúng lúc này, nàng tiểu nhân đầu trên đỉnh toát ra một cái màu trắng bạc khí. Thủy Lục Hoán Trương trương khô cạn tái ngôi, bởi vì phát xuất giọng nói hỏa thiêu hỏa liệu. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, mu bàn tay ấn ở hốc mắt thượng, một lát sau, kết lực chống đỡ chính mình ngồi dậy, xuống giường khi thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức lăn đi xuống. Túc Khê ý đồ đi đỡ, nhưng là ngón tay chọc đến tiểu nhân bối, ngược lại lập tức đem Lục Hoán cấp chọc đến nằm sắp xuống. Nàng, Túc Khê không dám lại động. Mà trò chơi tiểu nhân hiển nhiên không biết là có ngoại lực, chỉ tưởng chính mình sinh bệnh suy yếu. Hắn bò lên, lào đảo đi đến cửa số biên. Giao diện bắn ra, hay không phải dùng 3 đồng vàng đổi lấy thủy gửi vị trí. Đổi đi mà, Túc Khê quả thực giận không thể ác, hóa rốt cái này giao diện, nàng chính mình có thể tìm được. Thủy, thủy, thủy. Chạy nhanh đổ nước. Nàng biết đây là nhiệm vụ tới, chạy nhanh ở trong phòng tìm thủy, may mắn nàng còn nhớ rõ ba ngày lục hoán là đánh thủy, quả nhiên, chỉ thấy trong một góc phóng nước mà cửa sổ biên phong ấm trà giống tuyết, nàng thử kéo động thùng nước. Ngoa tảo, kéo động. Túc Khê trong lòng vui vẻ, cảm giác chính mình mau tìm được trò chơi này chơi pháp, vì thế nàng cố sức mà đem thùng nước kéo dài tới ấm trà bên cạnh, hướng trong đó rót vào thủy. Thủy rót vào trong đó kia trong nháy mắt, hệ thống bắn ra tin tức. Chúc mừng đạt được 5 đồng vàng khen thưởng, bởi vì nhiệm vụ tương đối đơn giản, đạt được không điểm số khen thưởng. Thỉnh tiếp tục không ngừng cố gắng, từ kỹ năng, nhân tế quan hệ, ngoài tại, thân thể tố chất, Chủ tuyến chờ năm đại phương diện hiệp trợ vai chính thành tửu đế vương chi lộ, mua được đến 10 cái khen thưởng điểm số nhưng đổi một con cầm lý. Cái gì khen thưởng? Cầm lý. Túc Khê lúc này còn không có để ở trong lòng, cho rằng chỉ là trò chơi bịa chuyện. Nàng con ở tự hỏi cái này thủy vấn đề. Tuy rằng là nước lạnh, nhưng hẳn là 3 ngày lục hoán đánh tới nước suối, có thể uống, chính là băng chút. Nhưng làm sinh bệnh tiểu nhân uống nước đá, thấy thế nào đều như thế nào đáng thương đi. Tú Khê bên này cân nhắc trò chơi này nên như thế nào thiêu nước ấm, Lục Hoán bên kia lại là ngẩn ngơ sử xúc. Hắn cầm lấy đơn sơ ấm trà, uống lên hai khẩu, giảm bất thiết hầu hỏa thiêu hỏa liệu lúc sau, mới chậm rãi đem ấm trà thả lại ban đầu vị trí. Sao lại thế này? Lục Hoán điểm khả nghi mà nhìn chằm chằm chính mình ấm trà. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình bởi vì Lục Văn Tú làm khó dễ, từ ba dặm ở ngoài dưới chân núi đánh xong thủy sau khi trở về, liền cả người mệt mỏi, trực tiếp nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc sau cũng không có hướng ấm trả chung rót vào thủy. Nhưng hiện tại, trong ấm trả như thế nào sẽ có thủy? Đệ hai trương. Không biết nghĩ tới cái gì, lục hoán sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Hán tái nhợt sắc mặt, sách lên ấm trả liền đẩy ra cổng tre đi ra ngoài. Lung lay sắp đổ cổng tre vốn dĩ liền ngăn không được cái gì gió lạnh. Cái này phong tuyết tức khắc rót vào nhà nội, đem vốn là cũ nát phòng trong giường đệm thượng rơm dạ thổi đến tư tán. hắn lại không rảnh lo quá nhiều, ngạnh trống đi ra ngoài cầm ấm trà ở tường viện một chỗ dừng lại bước chân. Gió lạnh đem hắn đơn bạc quần áo thổi đến bay phất phối. Túc khê buồn bực mà nhìn trò chơi tiểu nhân phản ứng, tình huống như thế nào, như thế nào uống lên nước miếng đột nhiên chạy sân bên ngoài tới. Không lạnh sao? Mau trở về được chưa? Ta thật vất vả giúp ngươi trướng lên thể lực điều chờ hạ mau bị ngươi lăn lộn rất ra huy. Mà chỉ thấy trò chơi tiểu nhân rỗi tay ở trên nền tuyết tìm tìm, đồng nhiên tìm ra mấy chỉ thoạt nhìn như là loài bọ xít tiểu trùng Hắn đem ấm trà trung thủy ngã trên mặt đất, đem kia mấy chỉ trùng ném vào đi. Sau đó đi xem kia mấy chỉ sâu phản ứng. Chỉ thấy kia mấy chỉ sâu ở trong nước liều mạng dãy ruột, nhưng thực mau, liền bơi đi ra ngoài, lắc lắc trên người thủy, trốn vào ngầm, cũng không chết. Trò chơi tiểu nhân tuy rằng không có gì động tác, nhưng túc khê có thể thực rõ ràng mà cảm giác được hắn nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở ra bạch khí ngưng kết thành xương, sau đó thần sắc mệt mỏi mà lau mặt, xoay người trở về phòng chất ủi. Túc khê. Túc Khê minh bạch, trò chơi này tiểu nhân là sợ trong ấm trả thủy bị người hạ đồ vật, hắn mới vừa rồi đầu góc mơ màng chướng trướng trực tiếp uống, chờ uống lúc sau mới thanh tỉnh lại, đột nhiên biến sát, đem mấy chỉ tiểu trùng ném vào trong nước, thấy sâu không chết, hắn mới yên lòng. Ngoà tạo, muốn hay không như vậy thông minh A Túc Khê trong nháy mắt kinh đến ra đầu tê dại, nàng đao loạt trò chơi khi còn cảm thấy trò chơi này là màu đâu nhưng trăm triệu không nghĩ tới nhân vật phản ứng như vậy sinh động, hoàn toàn không giống như là người trong sách ra mà chỉ thấy trò chơi tiểu nhân trở lại phòng chất tuổi lúc sau, gắt gao đóng cửa lại. Hắn một khuôn mặt không hề huyết sắc, tất cả đều là thần sắc có bệnh, hắn đứng ở cửa số biên, đem ấm trà thả trở về, cũng quan sát kia ấm trà một lát. Lục Hoán vẫn cứ đầu nặng chân nhẹ, trong đầu nặng trĩu, phản phất ở bị lửa đốt. Hắn đích sắc cảm thấy kỳ quái, hắn chưa từng hướng trong ấm trà đổ nước, nhưng vì sao trong ấm trà sẽ có thủy, chẳng lẽ là hôm qua quên đảo rớt? Ước chừng là chính mình sốt mơ hồ. Bất quá hướng trong nước hạ độc. Hạ thuốc sổ treo cợt chính mình loại chuyện này, kia hai vị nhưng không thiếu làm. Lục hoán đen nhánh trong mắt sẹt qua một tia không dễ phát hiện lánh lệ, hắn níu như mày, đỡ tưởng về tới trên giường. Thấy hắn rốt cuộc một lần nữa nằm trở về trên giường, Túc Khê rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần nằm, thể lực điều liền sẽ không rớt, còn sẽ tăng trở lại. Nhưng Túc Khê nhìn chăm chú vào màn hình cái đơn bạc trăn, cuộn tròn thành một đoàn thiếu niên, nhưng thật ra sinh ra tò mò, cùng với một chút chua xót cảm, rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Như thế nào như vậy cảnh giác? Nàng vốn dĩ mở ra trò chơi này chỉ là tống cổ thời gian, trực tiếp nhảy vọt qua phía trước khúc dạo đầu động họa, cũng chính là nhân vật tuổi nhỏ trải qua. Nhưng hiện tại lại có chút tham dò, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, túc khê thừa dịp trò chơi tiểu nhân ngủ thời gian, nhịn không được quay đầu lại đi điều khỏi khúc dạo đầu động họa. Khúc dạo đầu cũng không trò chơi này tiểu nhân thân thế, nghĩ đến hắn thân thế hẳn là muốn ở phía sau làm tiết lộ. Nhưng nếu hệ thống đều nói trò chơi này tiểu nhân thân phận thật sự là hoàng tử, kia hắn khẳng định chính là đánh rơi bên ngoài hoàng tử. Chỉ là không biết như thế nào biến thành Linh Vương phủ con vợ lẽ. Động họa màn ảnh cắt đến bay nhanh, nhưng Túc Khê vẫn như cũ từ ít ỏi không có mấy cảnh tượng nhìn gian này, đơn bạc thiếu niên tràn ngập cực khổ tuổi nhỏ. Ninh Vương phủ Tường viện cung thâm, chủ mẫu ngoài miệng không nói cái gì, nhưng hàng năm thiếu y yả đoàn thực, tới khắc khe lục hoán. Trai trai thiếu niên đang ở trường thân thể, ăn không đủ no ngủ không ấm. Như là ở trong tối không thấy thiên nhật cống ngầm trốn đông trốn tây, chỉ có thể trộm giúp phía dưới hạ nhân làm một ít khổ sở việc, tới đổi lấy một ít lương khô. Ninh vương phủ nhị thiếu gia lục văn tú nhất kiêu ngạo ác độc, thường xuyên sai xử hạ nhân trêu cợt khinh thường lục hoán, lục hoán hơi có vô ý, đắc tội người này, liền sẽ được đến mười mấy đạo tiên thương, thế cho nên quanh năm suốt tháng, trên người hắn giấu vết vô số. Mà Ninh vương phủ đại thiếu gia lục dụ an mặt ngoài chính trực nhân nghĩa, kỳ thật dối trá giả thiện, cùng Ninh vương giống nhau Đối những việc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Chứ cái này ra, Ninh Vương Phủ còn có cái gì, mang theo một cái nữ nhi, mềm yếu vô năng, cũng đồng dạng bị khi dễ, ngược lại còn cần lục hoàng cứu trợ một vài. Mấy cái hình ảnh cực nhanh mà qua, Túc Khê trò chơi tiểu nhân không phải cả người nhiễm huyết, chính là gắt gao cắn răng chống đỡ. Túc Khê xem đến có chút khó chịu, đều không đành lòng xem đi xuống, có thể là trò chơi này làm được quá mức rất thật. Thế cho nên làm nàng cảm thấy như là thật sự tồn tại như vậy một cái Lưu Lạc Ninh Vương phủ, bị chịu tra tấn, chỉ chờ đãi một ngày kia cánh chim đầy đạn, bước lên hô mưa gọi gió quyển sinh sắt trong tay kiểu Ngũ trí Tôn chi vị trò chơi vai chính giống nhau. Bất quá may mắn chỉ là trò chơi, Túc Khê lại chiều trò chơi tiểu nhân nhìn mắt, cổng che ngoại gió lạnh lạnh thấu xương, may mắn chỉ là trò chơi, nếu không thật sự người ở vào loại này ác liệt địa phương, khẳng định sẽ sống sờ sờ đông chết. Bất quá, chính mình còn có thể làm chút cái gì? Túc Khê xem xét, hơn nữa mới vừa rồi khen thưởng, chính mình còn có 13 đồng vàng. Hệ thống lập tức bắn ra tới, vai chính trước mắt vật chất cực độ khuyết thiếu, kiến nghị ngươi có thể trước từ thay đổi hắn vật chất điều kiện bắt đầu Nga. Túc Khê, hành đi hành đi, tiểu đáng thương hơi chút cho hắn cải thiện một chút cũng không có gì. Nói xong, lập tức bắn ra thương thành. Bại ở đệ nhất bài chính là các loại cẩm y dài ngọc bào, đệ nhất kiện là hồ ly ra cửu chế thành, tơ vàng ám vân vừa thấy liền phi thường đẹp đẽ quý giá Phía dưới giá cả là 13.000 đồng vàng. Hệ thống nói, đổi thành bờ chỉ cần 130 đồng tiền Nga. Thúc hê. Tái kiến, coi như ta vừa rồi chưa nói quá kia lời nói, khiến cho tiểu đáng thương tiếp tục đông lạnh đi. Hệ thống như là có điểm vô ngữ, lại đem giao diện sau này hoa, cấp Thúc hê xem. Mặt sau cùng một kiện tên là không có phá động bình thường ấm áp quần áo giá cả là 30 đồng vàng. Chỉ cần 30 đồng vàng Nga, đổi thành nhân dân tệ cũng mới tam lao tiền thời buổi này mua ly trà sữa đều đến 15 khối đâu. Hệ thống liều mạng ám chỉ, nhưng Túc Khê như là hoàn toàn nhìn không tới nó no ám chỉ, vô tình mà lập tức đem Thương Thành đi xuống hoa. Nói giỡn, nàng tiền tiêu vặt lại không phải gió to quá tới, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện khắc kim ở trong trò chơi. Nay chỉ là một cái trò chơi được không, nàng cũng sẽ không mất đi lý trí. Rốt cuộc hoa đến cuối cùng, Túc Khê chọn lựa, từ Thương Thành lựa chọn. Dũng rơm dạ tu hảo lọt gió cổng tre cùng đem nhất đơn bạc căn bản vô dụng chăn đổi thành phi thường đơn bạc nhưng còn có thể miễn cưỡng giữ ấm chăn hai hạng. Người trước tiêu hao 8 đồng vàng, người sau tiêu hao 5 đồng vàng, thêm lên 13, vừa vặn có thể đem đăng ký khi hệ thống đưa đồng vàng, cùng với vừa mới đổ nước được đến khen thưởng đồng vàng hoa sạch sẽ. Hệ thống tựa hồ đối túc khê môi môi tắc tắc không lời nào để nói, chờ nàng lựa chọn sau, liền đóng lại thương thành. Trong trò chơi tiểu nhân còn đang ngủ Đối trò chơi ngoại thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Túc Khê chán đến chết mà nhìn một lát hắn ngủ bộ dáng, có chút tò mò tiểu nhân tỉnh lại sau phản ứng, rốt cuộc trò chơi này làm được như vậy rất thật, hắn phản ứng khẳng định sẽ rất thú vị. Nhưng một chốc đợi không được tiểu nhân tỉnh lại, Túc Khê liền nhàm chán mà đóng di động, đứng dậy theo hộ sĩ đi làm chân bộ phục kiện. Mà phục kiện lúc sau, Túc Khê cùng lớp đồng học cũng tan học, mang lên tác nghiệp tới thăm nàng, vừa nhìn thấy tác nghiệp, Túc ai thán một tiếng. Cùng mấy cái đồng bọn cùng nhau soát một lát tác nghiệp Sau đó mấy người một bên ăn đồ Ăn vặt một bên nói chuyện thiếm Nói nói cười cười Trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra đem trò chơi tạm thời vứt ở sau đầu Túc khê bên này thổi điều hòa Mang ẻ một dung đùi đắc ý cùng đồng học liêu bắt quái Cụ nát xài trong phòng lại là từ trời tối đến hương đông Trời giá rét Lục hoán bởi vì bệnh thương hàn Một giấc này ngủ đến có chút chầm Chờ tỉnh lại khi Trên lưng tất cả đều là lạnh băng dính nhớp mồ hôi hắn nhắm hai m Dơ tay xoa xoa cái chán, cảm giác được không có lại phát sốt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn thân thể luôn luôn tiện lại đau đớn đều là ngủ một giấc thì tốt rồi. Bất quá trong miệng vẫn là phát làm. Hắn ngạnh chống từ ngạnh phản ngồi lên. Ngoài cửa mấy cái hạ nhân làm như nhìn thấy giờ thìn lục hoán còn không có xuất hiện, ở ngoài cửa không khách khí mà lớn tiếng nghị luận, thật đúng là đem chính mình đường thiếu ra, mặt trời lên cao cũng không dậy nổi. Một người khác nói, đáng tiếc có thiếu ra tâm tư lại không thiếu ra mệnh. Lục Hoán trong mắt toát ra phiền chán cùng lạnh nhạt, vẫn chưa để ý tới, hắn sốc lên chăn, đang muốn muốn xuống giường, nhưng ngón tay chạm đến chắc khi, lại bỗng nhiên sử sốt, trong mắt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng. Này chăn rõ ràng biến dày, như là có người suốt đêm thừa dịp hắn ngủ rồi bỏ thêm vào quá giống nhau. Chẳng lẽ là hắn ảo giác? Lại nói tiếp đêm qua kia hồ nước trà cũng là. Lục Hoán đồng thời còn cảm giác được có một tia không thích hợp, hôm nay lên tụi hồ không như vậy lạnh, gió lạnh thấm tiến vào thiếu rất nhiều. Hắn theo bản năng cửa trước cửa sổ nhìn lại, lại thấy, cũ nát cổng tre không biết khi nào thế nhưng bị chặt chẽ rơm dạ bao bọc lấy, cứ như vậy, có thể làm gió lạnh chui vào tới khe hở liền đại đại giảm bớt. Tối hôm qua thật sự có người xâm nhập chính minh phòng. Lục hoán tâm sinh cảnh giác, nhất thời từ trên giường nhảy xuống mặt đất. Hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy này, linh vương phủ chung có ai sẽ đối chính mình gây thiện ý. Hắn đầu còn có chút vựng, môi sắc cũng trắng bệnh, nhưng hắn nỗ lực đứng vững, đem chăn từ trên giường một phen nhấc lên Dùng sức run run. Hắn biểu tình lãnh lệ, ý đồ chấn động rất xuống ra cái gì châm linh tinh đồ vật. Nhưng là ước chừng run lên có một lát, lại cái gì cũng không bỏ xuống tới. Ngược lại là rõ ràng bị bỏ thêm vào quá chăn rơi xuống vài miếng sợi bông Tuy rằng không thể xưng là cái gì mềm mại thoải mái, nhưng rốt cuộc là sạch sẽ. Hơn nữa, đích xác so lúc trước gấm áp quá nhiều. Như thế nào như thế? Lục hoán không khỏi trong khoảng thời gian ngắn có chút trinh lăng. Đệ ba trường. Hắn sát mặt nghiêm túc. Trước tiên ở trong phòng tinh tế xem xét một phen, nhưng chỉ thấy trong phòng trống giống, vô luận là cửa vẫn là bên cửa sổ, đều không có lưu lại một dấu chân, đích xác không có bị xâm nhập qua dấu vết. Húng chi, hắn luôn luôn cảnh giác, mặc dù là phát sốt hôn mê, cũng không có khả năng hoàn toàn ngủ chết qua đi, đều có người vào được mà không thể nào phát hiện. Cổng tre cũng là, bỏ thêm vào rơm dạ rắn chắc mà tinh mịn, nhìn lên cũng hết sức bình thường, hoàn toàn không phát hiện có cái gì cố ý trò đùa dai đổ vật. Ngược lại thật đúng là có thể ngăn cản vài phần gió lạnh. Này thật sự không thể tưởng tượng. Lục hoán trong khoảng thời gian ngắn hoài nghi hay không chính mình còn tại phát sốt sinh ra hảo giác, nhưng nâng lên tay sờ sờ cái chán, cái chán lại là lạnh lẽo một mảnh. Lại hoặc là, là hắn đêm qua thật sự suốt mơ hồ, nửa mộng nửa tỉnh chi gian bỏ xuống giường tướng môn tu bổ. Hắn đã sớm tính toán nhân lúc còn sớm đem cổng che thượng gió lùa khe hở bổ lao, chỉ là ngày gần đây quá mức mỏi mệt cho nên nhất thời chỉ mà thôi. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, vẫn là nói không thông. Lục hắn nhìn chằm chằm mắt đệm giường, lại nhìn chằm chằm mắt rõ ràng bị tu bổ qua môn, đen nhánh con ngươi cảnh giác để phòng một mảnh, bất quá tạm thời không phát hiện càng nhiều khả nghi đồ vật, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ là đi đến tủ quần áo chỗ, từ giữa cũ nát quần áo nhất phía dưới nhảy ra một phen dùng cục đá ma thành bén nhọn hình dạng truy thủ, âm thầm đặt ở giường phía dưới vách tường khe hở. Ngoài cửa lại lần nữa vang lên hai cái hạ nhân thúc giục thanh. Hôm nay là Ninh Vương phủ con cháu ra quyến đi từ đường tế bái tổ tiên này, Lục Hoán sở cư chú này phá sân cùng hạ nhân làm bạn, sang sớm tinh mơ chui vào trong thai tất cả đều là sát gà giết dê ồn ào tiếng động. Hắn tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng tổ tiên hiến tế lại không thể không đi, để tránh lại lưu lại đầu để câu chuyện. Lục Hoán dùng nước lạnh rửa mặt, lệnh bệnh thương hàn phát sốt dư vị từ trán rút đi một chút sau, mới xoay người ra cửa. Dọc theo đường đi các loại hạ nhân ánh mắt, hắn sớm thành thói quen, liền không né không tránh. Linh Vương phủ từ đường tuyết thủy kết băng, rét lạnh đến xương. Con vợ lẽ không được nhập tổng phủ từ đường, vì thế hắn chỉ có thể ở ngoài cửa lớn quỷ. Hắn tổng cộng liền số lượng không nhiều lắm ba lượng kiện quần áo, đều thực đơn bạc, không ngừng đánh một vá, còn bởi vì thiếu niên nhỏ do sinh trưởng thon dài khớp xương mà nhỏ đi nhiều, cổ tay áo cùng mắt cá chân chỗ đều lộ ra hắn một đoạn tái nhợt ra thì tới, bị trên mặt đất nước bùn cùng tuyết thủy dính ướt, ở trong gió lạnh bị đông lạnh đến trắng bệnh. Qua ước chừng nửa canh giờ, Hai nâng sơn son bạc đỉnh làm đâu dèm kiệu mới khoan thai tới muộn, ở từ đường chính điện chỗ dừng lại. Hai cái so lục hoán lớn hơn vài tuổi người trẻ tuổi quần áo đẹp đẽ quý giá, dẫm lên hạ nhân bối xuống dưới. Hơi lùn cái kia là lục văn tú, hắn chiều lục hoán nhìn mắt, trong lỗ mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ngày hôm qua tìm cái cơ giao huấn lục hoán một phen, cho rằng hắn hôm nay sẽ nằm ở trên giường bò đều bò không đứng dậy. Kết quả không nghĩ tới này xương cứng nhưng thật ra ngạnh lãng thật sự, vẫn là bò d Hắn vừa xuống Kiệu tử nhìn thấy lục hoán kia định đến thẳng tắp sống lưng liền đã thập phần không vừa mắt mà nhìn chăm chăm hướng lục hoán thế nhưng thấy kia thiếu niên tuy rằng quần áo đơn bạc gương mặt đông lạnh đến trắng bệnh lại cũng nâng đầu một chốn hay không mà nhìn lại chính mình khi hắn lập tức càng thêm giận từ tâm khởi đi qua đi liền phải tiếp theo ngày hôm qua tiếp tục cấp cái này Tam đệ một cái giáo hấn nhưng còn chưa vén tay háo đi qua đi bị đại ca lục rủ An để lại bả vai Văn Tú nơi này là tư đường lục dù An lắc lá đầu tập rộng quá lớn, không thể làm vậy, có chuyện gì trở về lại làm. Lục Văn Tú quăng ngã tay áo, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Hoán liếc mắt một cái, hôm qua phóng hắn trở về, thật là tiện nghi hắn. Tiếp theo lại theo tới vừa nhắc mẫu đơn vượ tiểu, từ trên dưới tới một vị quý phụ nhân, hợp lại khẩn trên người kim thoa áo lông chồn, đối Lục Dụ An huynh đệ hai người nói, còn không mau đi vào. Đại kia huynh đệ hai người đi vào lúc sau, Ninh Vương phu nhân xoay người tiến vào thiên điện phía trước, liếc từ đường ngoại Lục Hoán liếc mắt một cái. Lục hoán trên mặt không có gì biểu tình, chỉ ngẩn đầu hờ hứng mà nhìn lại nàng liếc mắt một cái. Ninh vương phu nhân luôn luôn coi lục hoán vì cái đinh trong mắt, nếu là này cái đinh trong mắt có thể nổ nàng đã sớm nổ Nhưng cố tình này mười mấy tuổi thiếu niên mệnh ngạnh thật sự, ngoan cường thật sự, thế nhưng còn sống đến hiện tại. Hai cái hạ nhân sách theo hộp đồ ăn lại đây, cấp từ đường ngoại một ít thị vệ phát đồ ăn. Đến phiên lục hoán khi, Ninh vương phu nhân dơ tay ngăn lại. Nàng đối lục hoán miên thanh nói, bên ngoài trời ra rét. Hoán nhi ngươi không ăn chút, ta lo lắng ngươi đói là bụng, nhưng từ đường tế bãi ngày, không thể hẩm thực, hạ nhân đều không phải là lục thị nhất tộc, có thể không tuân thủ quy củ nhưng ngươi cùng ngươi hai vị huynh trưởng lại có thể thân làm tác, cho nên còn làm khó hoán nhi ngươi thả trước nhịn một chút, đi trở về lại ăn. Các ngươi hai cái, đem tam thiếu gia đồ ăn đưa đến hắn chỗ ở. kia hai cái hạ nhân vội vàng túi đầu không lưng, rớt đầu. Ta sẽ làm phòng bếp làm một ít ngươi thích. Ninh vương phu nhân còn trước mặt ngoại nhân duy trì chủ mẫu giả dối bộ mặt, nhưng nàng trước mặt đơn bạc thiếu niên hiển nhiên không kiên nhẫn cùng nàng lá mặt lá trái. Lục hoán tuy bụng đói kêu vang, nhưng sống lưng đĩnh bạc, lạnh như băng trên mặt mặt vô biểu tình, một tiếng cũng lười đến ứng một chút. Cái gì thích? Đơn giản chấu đồ ăn màn thầu thôi. Ninh vương phu nhân sắc mặt hơi cường, cười cười, bị nhà hoàng nâng vào thiên điện, đi vào lúc sau, trên mặt mới lập tức hiện lên vài phần phẫn nộ. Đại tuyết xoay tròn bay xuống Đảo mắt liền đem từ đường ngoại thật sâu ngõi nhỏ vừa lấp, lục hoán quỷ gối chu tường lục ngói bên ngoài, trên người, đầu vai toàn chất đầy tuyết, thành nho nhỏ một tòa người tuyết. Trong từ đường thường thường truyền đến cười vui thanh, từ đường ngoại lại là thâm hẻm tĩnh mịch lưu lánh. Thiếu niên vẫn không nhúc nhích mà quỷ gối tại chỗ, rũ mắt, ngay bên thai gào thét sắc bén gió lạnh, cảm thụ được vô cùng vô tận đến xương rết lạnh, ngày qua ngày, 14 năm, hắn trong lòng bỏ lên trên tối tâm cùng hận ý. Túc khê cùng các bạn học một khối làm xong tác nghiệp Tiện đi bọn họ lúc sau, túc ba túc mẹ cũng tới. Tiến phòng bệnh, túc mẹ trong tay cả mèn tản mát ra gà đen canh mùi hương liền lập tức bốn phía đến toàn bộ phòng. Túc khê lập tức thèm đến muốn mệnh, kinh hỉ mà kêu lên, mẹ, ngươi như thế nào biết ta tưởng uống ngươi hầm canh. Túc mẹ đem cả mèn đặt ở đầu giường, đem rứt ở thùng rác bên cạnh hai cái gói đồ ăn vặt tử nhặt lên tới ném vào thùng rác, cả giận nói, không phải làm ngươi đừng ăn đồ ăn vặt, ăn còn như thế nào hướng đến hạ ta hầm canh. Túc khê treo thạch cao chân Vui tươi hớn hở mà chuyển qua mép giường, gấp không chờ nổi mà nhìn chầm chầm ca ta dạ dày đủ đại, còn có thể uống đến hạ. Túc ba cấp phòng bệnh quét tức vệ sinh, Túc mẹ kéo tới một cái ghế ngồi xuống, đem canh gà múc đến trong chén, đưa cho Túc khê. Nàng con cẩn thận dẹ dặt mà cầm một cái bàn nhỏ, đặt ở trên giường, làm Túc khê đem canh gà chén gác ở mặt trên, miễn cho năng, vậy cho ta toàn uống xong. Uống xong canh gà, lại ăn điểm như cơm, Túc khê đánh cái no cách, dạ dày ấm á Túc ba Túc mẹ lại bồi nàng tán gỗ một lát, cho nàng thu thập hạ. Nhìn nàng nằm xuống tới ngủ, cho nàng dịch hảo trăn, phu thê hai người mới tay chân nhẹ nhàng rời đi phòng bệnh. Túc khê là cái con cũ, lúc này đương nhiên ngủ không được, đột nhiên nghe được di động vang lên một chút, nàng từ gối đầu phía dưới móc di động ra, mới nhớ tới chính mình thiếu chút nữa đem trong trò chơi tiểu nhân cấp đã quên. Nàng chạy nhanh online, vừa mở ra trò chơi giao diện, liền bắn ra tới vài điều tin tức. Là nàng mấy giờ trước đổi tu bổ cổng tre cùng đơn bạc chăn thu hoạch đến khen thưởng. Chúc mừng vật chất cơ sở bước đầu cải thiện thành công, đạt được đồng vàng khen thường 8, ngoại tại hoàn cảnh cải thiện điểm số 1. Ngoại tại hoàn cảnh cải thiện điểm số. Là lúc trước hệ thống theo như lời tích lũy 10 cái điểm số có thể đổi một con cẩm lý thứ lộ kia. Túc Khê luôn cuống tay chân tắt đi tin tức, đang muốn nghiên cứu một chút này thứ gì, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân. Lúc này nàng chưa giải khóa mặt khác giao diện, Màn hình chỉ có thể dừng lại ở trò chơi tiểu nhân cũ nát phòng chất tủi. Mà phòng chất tủi trống giống, đệm chăn bị điệp đến chỉnh tề, trong trò chơi đã qua một ngày, là trạng vạn, không biết trò chơi tiểu nhân lại đi ra ngoài làm gì đi. Không đối, Túc Khê phát hiện phòng chất tủi giống như nhiều một cái đơn giản hộp đồ ăn, đặt ở tủ quần áo thượng. Nàng rối tay chọc chọc. Này hộp đồ ăn cũng không có chảy nhiệt khí, vừa thấy liền lệnh như băng làm người không muốn ăn, không biết bên trong có cái gì ăn. Cổng tre ngoại kia tiếng bước chân càng ngày càng gần 3 giây lúc sau, môn bị đẩy ra. Lén lút mà tham nhập đầu lại không phải Tốc Khê trò chơi tiểu nhân, mà là hai cái ăn mặc áo vải thô hạ nhân, bên trái trên đầu đỉnh một cái lộ giáp, bên phải trên đầu đỉnh một cái lộ ớt. Tốc Khê, trò chơi này đặt tên có phải hay không có điểm, quá tùy ý. Lộ giáp cùng lộ ớt đồng dạng cũng là phim hoạt họa người trong sách, nhưng có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới dáng người không ra sao, cánh tay thô trắng đến cùng cụ sen dường như, đầu đùi còn thiếu. Này hai người là tới trộm thứ gì? nhưng trò chơi tiểu nhân trong phòng đều nghèo khổ thành như vậy, có thể có cái gì bị chống đi. Túc Khê chính không hiểu ra sao khi, liền thấy lộ giáp trực tiếp đi đến kia hộp đồ ăn bên cạnh, rồi tay đem hộp đồ ăn xách xuống dưới, đối lộ ớt lấm la lấm lét nói, nếu là bái tê khi đồ ăn, vẫn là phu nhân chuyên môn làm phòng bếp đưa lại đây, tiểu tử này hẳn là ăn đến so chúng ta hào đi. Lộ ớt lộ ra nước miếng đều phải rơi xuống đói khát bộ dáng nói hai người liền đem hộp đồ ăn mở ra vừa mở ra. Hai cái người trong sách liền mắt choán váng. Màn hình ngoại tốc khê cũng mắt choán váng. Chỉ thấy hộp đồ ăn nơi nào có cái gì tốt, tất cả đều là một ít cơm thừa cánh cạn, mấy cây gầy không kéo kỳ rau xanh không có nhan sắc, tụt kéo ở nhất phía trên, phía dưới đều là một ít khô cằn cám cùng màn đầu. Túc khê còn không có tới kịp đối chính mình trò chơi tiểu nhân tâm sinh thương hại, liền thấy lộ giáp duỗi tay bắt một cây rau xanh, đặt ở trong miệng nhai một nhai. Hắn thiếu chút nữa khó ăn đến nổ ra, thật mẹ nó khó ăn. Thấy hắn như vậy, Lộ Ất đều không nghĩ ăn vụn, hầm hực nói, vốn gì cho rằng có thể từ tiểu tử này nơi này vớt đến một chút ăn ngon đâu, ai biết bái tế hôm nay hắn thức ăn cũng thảm như vậy, thật so chúng ta còn quá đến bất ức. Lộ giáp nói, chúng ta xách đến phòng bếp đi đảo cấp heo ăn tính, ai kêu sáng nay kia tiểu tử đối chúng ta hờ hương không đáp, rõ ràng là xem thường ta đương hạ nhân, cũng coi như cho hắn cái giáo hấn. Lộ Ất lập tức vỗ tay tán đồng, thành, túc khê trừng lớn đôi mắt, quả thực giận không thể ác. Này đều không thể ăn thành như vậy, còn không cho nàng trò chơi tiểu nhân lưu lại. Còn muốn cố ý đào rớt. Rốt cuộc là bao lớn thủ bao lớn đoán. Này hai khờ phê. Nàng giận không thể ác, vốn định đem hai người trước mặt cổng tre hung hăng đóng lại. Nhưng động tác chầm một phách, còn không có đóng lại, hai người cũng đã biến mất ở phòng trong. Túc khê có chút cấp, tưởng đi theo chuyển động giao diện đuổi theo ra đi. Nhưng giao diện không chút sức mẻ. Nhưng hệ thống lập tức bắn ra biến mất, trước mặt gần chỉ giải khóa lục hoán xài phòng. Nếu tưởng giải khóa phòng bếp, tích lũy điểm số cần thiết ở ba cái điểm trở lên. Túc khê tức giận đến không chút do dự, 3 phần tiền đúng không, khấu khấu khấu. Hệ thống. Không phải, điểm số không thể dùng giờ mờ bờ đổi, cần thiết dựa làm nhiệm vụ tích gót. Thì như nói, hệ thống bắn ra thương thành, cấp túc khê đẩy mạnh tiêu thụ tu bồ nóc nhà thương phẩm. Nói, ngày hôm qua nhân vật chính tu bồ nóc nhà khi, còn có cuối cùng một chút khe hở không hoàn thành, ngươi giúp hắn hoàn thành. Sẽ được đến ngoại tại cơ sở hoàn cảnh cải thiện mang đến điểm số khen thưởng. Đoạn tiền. Thúc Khê vừa thấy giá cả. 20 đồng vàng. Hai mau tiền, bốn bỏ năm lên có thể mua khối kẹo cao su. túc Khê có điểm do dự. Hệ thống, gặp qua môi chưa thấy qua như vậy môi. Nhưng kia hai người ở túc Khê mí mắt phía dưới, trộm đi túc Khê trò chơi tiểu nhân đồ ăn. Này cùng làm cho túc Khê mặt cướp bóc không có gì hai dạng, nàng trong lòng giận vô cùng, cũng không rảnh lo chính mình tuyệt không khắc kim thể. Nàng đôi mắt một bế, hung hăng tâm, khắc khắc khắc. Hệ thống lập tức vui vẻ ra mặt, từ túc khê nơi này mòi đi 20 đồng vàng, nhanh chóng tu bổ xong nóc nhà. Hoàn thành tu bổ nóc nhà nhiệm vụ, chúc mừng đạt được đồng vàng khen thường 3, ngoại tại hoàn cảnh cải thiện điểm số 2. Góc trên bên phải điểm số tích lũy vì 3. Giang rác một tiếng, phòng bếp giải khóa. Túc khê gấp không chờ nổi đuổi theo phòng bếp. Chỉ thấy kia hai cái làm tạc hạ nhân thành thơi thành thơi mà ở phòng bếp đổi tới đổi lui Lúc này Ninh Vương phủ người khả năng đều đi cử hành cái gì đại hình bái tế, trong phòng bếp không ai, bên ngoài cũng nghe không đến cái gì động tĩnh, thế cho nên này hai người không kiêng nệ gì. Lộ ất ở trong góc tìm kiếm có hay không ăn. mà Lộ Giáp ở trên đất đem Túc Khê trò chơi tiểu nhân hộp đồ ăn cái nắp mở ra, sau đó xoay người đi lấy huy heo thức ăn chăn nuôi, tính toán trộn lẫn một chỗ lẫn. Hắn quay người lại, Túc Khê cười lạnh dùng ngón tay ở trên màn hình một hoa, liền xách lên cái nắp, một lần nữa cái trở về hộp đồ ăn thượng. Lộ giáp nghe thấy động tĩnh, xoay người, sửng sốt một chút. Này cái nắp, hắn vừa rồi không phải mở ra sao. Hắn cơ cơ đầu, cảm thấy có chút kinh ngạc, lại đi qua đi mở ra, sau đó xoay người đi đủ thức ăn chăn nuôi. Chính là đường hắn từ chỗ cao ôm thức ăn chăn nuôi, lung lay mà đi tới khi, rồi lại nhìn thấy, nhìn thấy, này cái nắp con mẹ nó lại khép lại. Gặp quỷ đi. Lộ giáp trong tay thức ăn chăn nuôi thiếu chút nữa tạm đến chân. Hắn không thể tưởng tượng mà đến gần. Vươn một bàn tay thật mạnh đem cái nắp sốc lên Túc khê kiểu chân nằm trên giường Cùng hắn răng co Dùng một ngón tay đầu hung hăng đem cái nắp đóng lại Lạch cạch Lộ ớt đều bị kinh ngạc một chút Làm sao vậy làm sao vậy Lộ giáp sắc mặt đã xanh trắng Hắn mơm nớp lo sợ mà lại một lần đem cái nắp đẩy ra Nhưng dây tiếp theo Cái nắp coi như hai người mặt Bay lên trời Ở không trung dạo qua một vòng Thiếu chút nữa tức đến bọn họ cổ Còn nhảy cái tắm trụt Cuối cùng lạch cạch một chút Văn ti mật hợp che đến hộp đồ ăn thượng. Hai người. Mở ra, khép lại. Mở ra, khép lại. Rời đi, toàn bộ hộp đồ ăn lập tức bị không chung vô hình tay xách lên tới, nhảy hồi ban đầu vị trí. Hai người. Thức ăn chăn nuôi tạp đầy đất, hai người mặt như màu đất, đầu chạm vào đầu, đụng phải cái đầu góc tròn váng. Hai người từ trên mặt đất một thân bùn đất bò dậy, vội vàng chiều phòng bếp ngoại chạy tới, vừa chạy vừa quỷ khóc sói gào Má ơi! Gặp quỷ A Túc Khê nghe thấy hai người thê lương tiếng kê ợ, cùng với bị bên ngoài quản gia quát, phát cái gì thất tâm phong. Nàng trong lòng mới sảng. Hi hi hi, têu các ngươi trộm ta đồ vật. Hệ thống lại bắn ra tin tức, chúc mừng thành công đối vai chính nhân tế quan hệ tiến hành hiệp trợ cùng xử lý. Chúc mừng đạt được đồng vàng khen thường 3, nhân tế quan hệ điểm số 1. Như vậy cũng có thể kiếm lấy đồng vàng. Túc Khê tức khắc thấy tiền sáng mắt. Nàng trên bản đồ thượng, nhìn thấy kia hai người rồi nhặn không đầu dường như chạy loạn. Tư nhiên lập tức chạy tới trò chơi tiểu nhân lục hoán xài phòng trong viện đi, nàng tức khắc nhạc hỏng rồi, giao diện đi theo điều qua đi. Kêu hai người thở hồng hộp, chống đầu gối, mặt so giấy bạch. Lộ giáp vẻ mặt đưa đám nói, mới vừa trong phòng bếp rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Lộ ất thở hồn hện, lá gan mau bay ra tới, ta, ta như thế nào biết. Mà đúng lúc này, bọn họ đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Túc khê khúc khởi ngón trỏ khấu ở ngón cái thượng, đối với lộ giáp mông hung hang một đá, lực đạo quá lớn Lộ rắp nhất thời bay đi ra ngoài, nền ở tường viện thượng, một người hố. Lộ ớt sợ ngây người, còn chưa tới kịp tự hỏi đã xảy ra cái gì khủng bố sự tình, trên mặt liền ăn một cái tát. Mà túc khê đá xong hai người, phiến xong bàn tay lúc sau, vang lên đồng vàng rơi vào đầu chung thanh âm. Đồng vàng 2, 2. Túc khê, thật sự có đồng vàng lấy. Nàng xoa tay hầm hẻ, bạch bạch lại là hai chân. Chỉ thấy trên màn hình bay nhanh bắn ra cái không ngừng 2 Túc khê hai mắt bị tràn ngập. Chơi đến vui vẻ vô cùng, đối hệ thống nói, cái này phân đoạn thiết kế đến không tồi, cùng ma di ô đỉnh nấm dường như, vẫn luôn đỉnh vẫn luôn, có tiền ra tới. Hệ thống. Trên màn hình hiện lên một hàng, thỉnh không cần lòng tham không đáy, tiếp theo, liền không hề rơi xuống đồng vàng. Túc Khê nhìn mắt góc trên bên phải, thấy đồng vàng tích lũy 23, điểm số tích lũy 4, hơi có chút chưa đã thèm mà biểu môi. Mà kia hai người hơi thở thoi thóc mà trên mặt đất khóc thét một lát, chỉ chốc lát sau bị mặt khác mấy cái cho rằng bọn họ điên rồi hạ nhân kéo mang đi. Ninh Vương Phủ rất lớn rất lớn, Ninh Vương Phủ ở ngoài nói vậy còn có lớn hơn nữa kinh thành, nhưng hiện tại Túc Khê có thể giải khóa chỉ có trò chơi tiểu nhân xài phòng cùng phòng bếp này hai cái tiểu góc. Này hai cái địa phương thực mau không xuống dưới, không hề có người, nàng liền cảm thấy có chút nhàm chán. Không biết trò chơi tiểu nhân làm gì đi, khi nào trở về. Túc Khê bỗng nhiên nghĩ đến hắn hộp đồ ăn còn dừng ở phòng bếp, vì thế nhanh chóng thiết hình ảnh đến phòng bếp. Chính là nhìn đến hộp đồ ăn chung kia xanh sao vàng vọt rau xanh, Túc Khê đều có điểm tưởng phun, nàng nhìn mắt chính mình đầu giường biên thơm nào ngạt canh gà, thật sâu mà cảm thấy này rau xanh cám như thế nào có thể là người ăn đồ vật đâu. Hệ thống phát hiện nàng tâm tư, kịp thời gà tặc mà nhảy ra, xin hỏi yêu cầu từ thương thành hoa 5 đồng vàng mua sắm đồ ăn sao. Không không không. Túc Khê vẫn lo liệu tuyệt không khắc khi nguyên tắc, nói, ta trước tiên ở trong phòng bếp tìm xem có hay không ăn. Giọng nói rơi xuống. Nang Liên ở cái bếp tìm được rồi một đạo thơm nào ngạt nóng hầm hập cải mai út thịt. Túc Khê, xem, này không phải tỉnh tiền. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại. Túc Khê đem hộp đồ ăn chung đồ ăn đảo tiến phòng bếp sân bên phải chuồng heo, sau đó đem kia thơm nào ngạt không biết là ai giấu ở chỗ này cải mai út thịt vớt lên, thay thế bỏ vào hộp đồ ăn, lại lấy về đi, thả lại nàng trò chơi tiểu nhân phòng trong tủ quần áo thượng. Vô vô tay, nàng thập phần vừa lòng. Trong trò chơi thời gian quá đến bay nhanh. Túc Khê bên này mới một cái ban ngày thời gian, trò chơi này giống như cũng đã tới rồi ngày thứ ba buổi tối. Sương Hàn ráng xuống, ánh trăng dâng lên, trò chơi tiểu nhân mới trở về. Túc Khê phản ứng đầu tiên là ngẩn đầu đi xem góc trái phía trên sinh mệnh điều, chỉ thấy sinh mệnh điều vẫn 30%, thể lực điều lại là kề bên với vô 5%. Túc Khê như mày, hắn lại đi làm cái gì? Như thế nào đầu gối rơ hề hề, áo tràng phía dưới tất cả đều ướt đấm, hơn nữa sắc mặt cũng đông lạnh đến tái nhuận. Đương nhiên, bởi vì Túc Khê keo kiệt, không có đổi trò chơi tiểu nhân diện mạo duyên cớ, hiện tại trò chơi tiểu nhân ở nàng nơi này vẫn là cái quy bản tay ngắn chân ngắn người trong sách hình tượng. Bất quá hắn ngoại hình tuy quy, nhưng đi đường bước chân lại phi thường ổn trọng trầm điện, biểu tình cũng băng lánh lánh, thế cho nên có loại lệnh người hoảng hốt tương phản manh. Hắn đi vào tới sau, tựa hồ ngửi được trong không khí hương vị không quá thích hợp, chót mũi giật giật, ánh mắt ninh lên, chiều tủ quần áo nhìn lại. Túc Khê quan sát đến hắn. Nhìn thấy trò chơi tiểu nhân mặt bộ rất nhỏ biểu tình, trong lòng quả thực có chút hoảng hốt. Trò chơi này cũng làm đến quá sinh động đi, có mấy nháy mắt quả thực làm nàng không đem trò chơi này tiểu nhân đương người trong sách. Lục Hoán biểu tình lạnh lùng, đi đến tủ quần áo bên, đem hộp đồ ăn cầm xuống dưới. Hôm nay hộp đồ ăn tựa hồ khí vị có điểm không đúng, trọng lượng cũng so ngày thường trọng, bất quá hắn vẫn chưa để ý. Hắn tùy tay xốc lên hộp đồ ăn cái nắp, tính toán tùy tiện đảo đến bên ngoài cái nào trong bụi có khi, biểu tình lại nhất thời ngạc nhiên. Hộp đồ ăn phóng một đạo cải mai Ú thịt, trong suốt sáng bóng, hương khí phát múi. Phía dưới còn có trắng tinh cơm, qua nghe lên khiến cho người ngón trỏ đại động Lục hoán đồng tử ngưng lại. Không thể tưởng tượng sự tình lại lần nữa đã xảy ra. Sau bếp cho chính mình luôn luôn là đưa chấu đồ ăn màn đầu. Hôm nay như thế nào ở kia nữ nhân riêng bảy mưu đặt kế dưới, còn riêng đưa tới nóng hôi hổi đồ ăn. hắn rốt cuộc là, suốt mơ hổ, vẫn là đang nằm mơ. Đệ buôn trương. Lục hoán từ nhỏ đến lớn. Ở ninh vương phủ tình cảnh vẫn luôn thực gian nan. Nếu chỉ là bởi vì con vợ lẽ duyên cớ, chỉ sợ còn không đến mức như thế bị người khi dễ. Kinh thành nhưng phàm là quan to hiển hách phủ đệ, phần lớn đều sẽ có mấy cái gì nương mấy cái con vợ lẽ, nhưng những người đó ít nhất có thể ăn no mà ấm, không đến mức như hắn như vậy gặp nhầm vào. Năm tuổi năm ấy, hắn mới từ hạ nhân trong miệng biết được, ninh vương đại hắn khắc nghiệt, dễ dàng không cho phép hắn ra này nói phủ môn, thả dung túng ninh vương phu nhân cùng hai cái con vợ cả đối hắn ác liệt. Còn có khắc duyên cơ ở bên trong. Nghe nói, hắn sinh thần bát tự cùng đương kim Đông cung vị kia tương va chạm. Lục Hoán chưa thấy qua chính mình mẫu thân, đối chính mình thân thế cũng hoàn toàn không rõ ràng, tự nhiên cũng không biết chính mình là cái gì thời gian sinh ra, trăm triệu không nghĩ tới liền bởi vì sinh thần bát tự đụng phải đương kim bệ hạ kiêng kỵ, nếu Ninh Vương vận làm quan, mà ở này tường viện cao thâm Ninh Vương phụ trung, bị vứt bỏ ở âm lãnh ở mức phòng chất tuổi vượt qua 14 năm. Lục Văn Tú bất quá là cái không trường đầu góc ngu xuẩn. Không đáng sợ hãi, hắn chân chính để phòng chính là tiểu lý tàng đao Ninh Vương Phu Nhân. Sau bếp phòng cũng tất cả đều là Ninh Vương Phu Nhân nânh bước, những năm gần đây cô ý đối hắn cơm thừa canh cặn tương đãi ngày lễ ngày Tết càng là chế nhạo giảm bất phân lượng, cô ý bị đói hắn. Mà nay ngày đưa tới đồ ăn lại đột nhiên biến đổi, cư nhiên biến thành bình thường nhiệt đồ ăn nhật cơm. Ở lục hoán trong mắt, tự nhiên là sự ra khác thường tất có yêu. Túc Khê ghé vào trên giường, bàn tay trống cầm nhìn chầm chầm màn hình Liền trò chơi trò chơi tiểu nhân nhìn thấy nóng hôi hổi mỹ vị cải mai út thịt, cao hứng phấn chấn mà bắt đầu động chiếc đũa. Đã có thể liền nàng đều mau bị kia nói cải mai út thịt thèm đến chảy nước miếng, trò chơi tiểu nhân lại như thế nào còn đứng ở tại chỗ nhíu mày nhìn chằm chằm. Hơn nữa sắc mặt còn càng lúc càng lạnh băng. Tưởng gì đâu, động chiếc đũa a. Túc Khê vừa muốn chọc hắn một chút, làm hắn nhanh lên an, liền thấy trò chơi tiểu nhân từ hắn kia giản nét bút ống tay háo móc ra một cái đồ vật, niết ở hai ngón tay chi gian. Mềm mại quy đạn bánh bao mặt dị thường nghiêm túc. Thúc hê. Không phải, ngươi không ăn cơm móc ra một cây châm làm gì. Trò chơi này tiểu nhân thật là thực không ấn lẽ thường ra bài. Giây tiếp theo, liền thấy trò chơi tiểu nhân hơi hơi cúi người, đem ngân châm tham nhập hộp đồ ăn giữa, đâm vào cải mai út thịt giữa. Sau đó cầm lấy tới, dùng nước trong xuyến tẩy hai hạ, nhìn chăm chú vào ngân châm nhan sắc biến hóa. Tựa hồ là thấy ngân châm nhan sắc cư nhiên không có biến hắc, hắn giữa mày thành một cái chữ xuyên Có chút kinh ngạc. Tiếp theo, hắn lại đem ngân châm cẩn thận đâm vào cái giữa, quan sát ngân châm, nhưng vẫn cứ không có biến hắc, hắn càng buồn bực. Bất quá trò chơi tiểu nhân vẫn không có thả lỏng cảnh giác, hắn lặp lại nhiều lần hướng hộp đồ ăn chung đâm vào ngân châm, cực kỳ cẩn thận cảnh giác. Túc Khê dương miệng, đều đốc. Ngại con đây là, hoài nghi đồ ăn có độc. Không phải đâu, đế phòng tâm cư nhiên như vậy trọng. Trò chơi này không khỏi chân thật đến quá mức đầu đi. Ngươi nói khác cái gì trò chơi? Lữ hành hết xanh gì đó, cấp trò chơi tiểu hết xanh khắc ăn ngon uống tốt, chúng nó không đều cao hứng phân chấn tiến lên ăn một bữa no nê sao, như thế nào tới rồi trò chơi này, như vậy. Túc khê bị trò chơi tiểu nhân phản ứng cấp làm cho có điểm trong gió hôn đột. Liên ở nàng cho rằng bất quá là trò chơi biên trình tương đối nghiêm cẩn, chờ trò chơi tiểu nhân dùng ngân châm thí nghiệm quá không có độc lúc sau, hắn liền sẽ bắt đầu ăn thời điểm. Lại thấy trò chơi tiểu nhân đột nhiên mặt như băng xương mà xách lên kia hộp đồ ăn, hướng tới cổng che ngoại ngựa đi đến Thoạt nhìn như là muốn tìm cái yên lặng địa phương đảo rớt. Thúc hê. Nàng như bị xét đánh. Ta mẹ nó thật vất vả làm ra, ngươi liền cho ta đổ. Đồ ăn thế nhưng không có độc hoặc là thuốc sổ. Lục hoán trong lòng đích sắc cũng có chút kinh ngạc. Nhưng sau bếp đột nhiên đưa tới như vậy một đạo nóng hôi hổi đồ ăn. Nhất định có gì thường. Nhất định là kia nữ nhân hoặc là lục văn tú lại có khác cái gì tâm cơ. Hắn tình nguyện bị đói, cũng sẽ không động một chiếc đũa Hắn xách theo hộp đồ ăn đi đến cạnh cửa Dục muốn kéo ra cổng tre túc khê thấy thế chạy nhanh dùng ngón tay đem trên màn hình cổng tre giảm nét bút gắt gao ấn nhai con lãng phí lương thực đáng xấu hổ cổng tre phát ra kéo kẹt kéo kẹt chịu lực không đều thành không cửa thế nhưng hình như là mạc danh tạp ở vách tường khe hở lục hoán cư nhiên lập tức không kéo động hắn trong mắt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng. Phong giữ cửa khảm nhập tường nội lục hoán đứng vững, chế trụ không cửa đỗng nhiên dùng sức hắn rõ ràng bệnh thương hàn còn không có toàn hảo Nhưng lực đạo thế nhưng đại thật sự, màn hình ngoại Túc Khê cư nhiên không có thể hấn xuống. Cổng tre đều mau bị hai người cấp một trong một ngoài bẻ hỏng rồi. Túc Khê bất đắc dĩ rời đi ngón tay, lục hoán lúc này mới mở cửa, xách theo hộp đồ ăn đi ra ngoài. Còn không quên quay đầu lại không hiểu ra sao mà nhìn mắt cửa này, bất quá này cổng tre năm lâu thiếu tu sửa, có chút dị thường cũng không tính kỳ quái. Vì thế, Túc Khê chơ mắt mà nhìn lục hoán xách theo hộp đồ ăn, đi đến chuồng ngựa chỗ, dùng cái sẻng đào cái hố. Nàng chính đau đầu chính mình trò chơi tiểu nhân quá mức cảnh giác, như vậy không ăn không uống chính mình còn như thế nào dưỡng ăn sao? Liền nghe thấy rất xa vài đạo hốn độn hung hãn tiếng bước chân, trong đó hôn loạn kêu gạo cho ta tìm ăn trộm thanh âm. Nàng nghe được, Lục Hoán tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hắn biểu tình biến đổi, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, đen nhánh con ngươi xẹt qua một tia tối tăm, trong tay động tắc càng thêm mau. Nhưng là còn chưa tới kịp đem hộp đồ ăn đồ ăn đảo đi vào, mấy người kia liền hùng hổ mà vọt vào tới. Ở những người đó vọt vào tới phía trước, hắn chỉ tới kịp vội vàng đem hộp đồ ăn cái nắp đắp lên, ném ở chuồng ngửa góc. Lênh mặt xoay người, đối diện qua đi. Lục Văn Tú vênh váo tự đắc mà ở đằng trước, phía sau đi theo lộ giáp cùng lộ ớt, sau bếp tổng quản cùng một đống lớn người. Xuân sao màn hình đột nhiên náo nhiệt lên, tụ tập một đám người. Hình ảnh như sau. Mỗi người mỗi người mỗi người mỗi người mỗi người mỗi người. Mỗi người mỗi người mỗi người mỗi người mỗi người mỗi người người người. Mỗi người, mỗi người, mỗi người, mỗi người, mỗi người, mỗi người. Chỉ thấy lục văn tú này ăn mặc màu đỏ áo khoác, luôn đến giống đầu phộng giản bút tiểu nhân kiêu ngạo hương ngạnh mà đi đến lục hoán trước mặt. Vốn là thập phần thịnh khí lăng nhân đi tư, nhưng bởi vì giản nét bút quá xấu, bị túc khê đứng ở nơi đó trầm ổn như nước, thân hình cao dài xuất chúng, vẫn không nhúc nhích trò chơi tiểu nhân một phụ trợ, thoạt nhìn tựa như họa hỏng rồi bản nhác. Bồn thiếu ra sáng nay phân phó phòng bếp muốn ăn cải mai út thịt, sau bếp cố ý làm tốt Lại không biết là bị cái nào tham ăn tặc cấp trộm. Lục văn tú nghiêng con mắt hét lên, đến nỗi sao, là quỷ chết đói đầu thai sao, liền một đạo đồ ăn cũng muốn trộm, nếu là bị nghéo ra người nọ là ai, liền chờ bị toàn Linh vương phủ nhạo băng đi. Thúc khê ngạc nhiên mở to hai mắt. Thí! Chết đầu phộng trận mắt nói dối bản lĩnh nhưng thật ra đại. Cái mai út thịt là người cái quỷ. Nàng lúc ấy rõ ràng là thấy phòng bếp có thể ăn đều bị ăn xong rồi, chỉ có cải mai út thịt không ai muốn, tưởng dư lại. Mới làm ra cấp ngãi con Hiện tại Lục Văn Tú mang theo một đám người tới Rõ ràng chính là không có việc gì tìm việc Mượn cơ hội phát huy Vì trả thù phía trước sự tình tìm cớ Nhưng vô luận như thế nào Túc Khê cũng ý thức được chính mình hảo tâm làm chuyện xấu Chỉ thấy Lục Văn Tú Một đám người thịnh khí lăng nhân Mà nàng trò chơi tiểu nhân lẻ loi một mình Hắn dơ hề hề áo tràng thượng Còn có chưa khô tuyết thủy Bị gió lạnh cuốn lên Giống như tùy thời sẽ bị đập vỡ vụt Hắn đen nhánh con ngươi có vài phần phẫn nộ Bên cạnh người nắm tay cũng không dễ phát hiện mà nắm lên, nhưng vẫn kiềm chế không có động. Túc Khê đột nhiên liền đầu quả tim bị chắt một đau, thế nhưng đối một cái trò chơi nhân vật sinh ra ấy nấy cảm xúc. Lộ giáp che lại mông, đi theo hát để nói, đúng vậy, hơn nữa lúc ấy ta hai người đem hộp đồ ăn dừng ở sau bếp, như thế nào hiện tại chạy đến ngươi nơi này tới. Khẳng định là chính ngươi mang tới, nhìn thấy nhị thiếu ra đồ ăn, phạm vào thèm chống đi. Lộ ất cũng xoa bẩm tí mặt, hàm răng lọt gió nói, nhị thiếu ra. Hiện tại ngài Mỹ vị món ngon không chừng đã vào hắn bụng. Lục hắn lệnh lùng nói, đến tổt cùng là chuyện như thế nào các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Quả nhiên như hắn sở liệu, sự ra khác thường tất cội yêu, hắn nói như thế nào sau bếp sẽ đột nhiên đưa tới một đạo nóng hôi hổi đồ ăn, nguyên lai là Lục Văn Tú muốn tại đây chuyện thượng làm văn. Mấy ngày trước đây Triều Đình dám khảo tới cha, hắn tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng cũng bị Triều qua đi một đạo thăm ra, kết quả thắng Lục Văn Tú cùng Lục Dụ an hai người, Lục Văn Tú mặt mui quét rác. Này lúc sau liền nghĩ mọi cách tìm gốc dạ Ngày hôm trước còn không có nháo đủ Hôm nay thế nhưng lại nghĩ ra nhất Chiều vu hoan giá họa Túc khê nhìn thấy trò chơi tiểu nhân khó coi sắc mặt Cũng đồng thời nghĩ đến Vừa rồi nếu không phải chính mình chống đỡ môn Không cho trò chơi tiểu nhân ra tới đem đồ ăn đảo rớt Lúc này này nói gây họa cải mai út thịt Đã sớm bị đảo tiến cách vách chuồng ngựa Lục văn tú này đó khở phê tìm không thấy cái gì chứng cứ Còn như thế nào hoan của người Liên bởi vì nàng Chính là Trò chơi này thật là thay đổi thất thường, ai có thể tưởng được đến A. Rốt cuộc cái nào rác rưởi lập trình viên biên ra tới. Túc khê có điểm cấp, khủy tay trống ở trên giường có điểm nhức mỏi, cũng không dám rời đi tầm mắt, buổi sáng nàng còn nói sẽ không trầm mê trò chơi, lúc này nàng hoàn toàn tựa như vóng nghiện thiếu nữ. Hừ, ngươi dám không dám mở ra ngươi phía sau hộp đồ ăn làm chúng ta nhị thiếu ra nhìn xem. Sau bếp tổng còn nói, nếu là ở ngươi nơi này tìm được rồi, ngươi phải thừa nhận ngươi là cái trộm đồ và Sau bếp tổng quản xác định vô cùng, món ăn kia khẳng định là lục hoán trống đi, bởi vì ở phòng bếp phát hiện cải mai út thịt không thấy, mà trên mặt đất giải đầy đất chấu đồ ăn màn thầu, không phải lục hoán đổi kia có thể là ai. Mà mặc dù lục hoán không có trộm, là cái nào hạ nhân trộm, cải mai út thịt không thấy, cũng có thể đẩy nồi đến trên người hắn liền nói là hán ăn. Dù sao, lục nhị thiếu cũng chỉ là muốn tìm cái cơ giáo hấn nhìn không thuận mắt cái đinh trong mắt lục hoán, cũng không để ý cải mai út thịt thật sự đi đâu nhì. Lục Văn Tú tán thưởng mà nhìn thoáng qua sau bếp tổng quản, hắn cho chính mình tìm cái hảo cớ. Mà Lục Hoán biểu tình khó coi, sắc mặt ủ rột, đen nhánh đồng tử di động vài tia linh trí. Hắn đã chọn đủ cảnh giác, nhưng lại không biết như thế nào gần đây không thể tưởng tượng sự tình thường xuyên phát sinh, hôm nay chính mình rốt cuộc là sốt mơ hồ, động tác chậm một bước. Vẫn là thả lỏng cảnh giác, thế nhưng chúng Lục Văn Tú bấy dập. Thấy hắn này phó biểu tình, Lục Văn Tú càng thêm cảm thấy kia nói cải mai út thịt liền ở hắn phía sau hộp đồ ăn. Hiện tại chính mình chỉ cần thân thủ qua đi đem hộp đồ ăn sốc lên, liền có thể kêu lục hoán cái này không chịu quỳ xuống con vợ lẽ biến thành ăn trộm, làm lục hắn thanh danh. Lục văn tú tâm tình đại duyệt, đắc ý rào rạt mà ngoắc ngoắc ngón tay, nhường đường giáp đem lục dụ an cùng Linh vương phủ mặt khác hạ nhân tất cả đều kêu lên tới. Này náo nhiệt sao, đương nhiên là muốn càng nhiều người nhìn càng tốt chơi. Chẳng được bao lâu, lục dụ an thật đúng là bị mời tới, theo ở phía sau còn có một đống lớn hạ nhân. Cơ hội toàn bộ ninh vương phủ hạ nhân đều chạy tới xem náo nhiệt. Bọn họ ngày thường không dám chính đại quang minh xem náo nhiệt, lần này chính là nhị thiếu ra cố ý phân phó bọn họ lại đây. Lục dụ an so lục văn tú còn muốn lớn tuổi thượng vài tuổi, thoạt nhìn trầm ổn rất nhiều, ninh mi, nói trường hợp lời nói, đến tột cùng sao lại thế này. Ninh vương phủ trung ăn cắp một chuyện cũng không phải là việc nhỏ, văn tú ngứt nhưng có cái gì chứng cứ rõ ràng. Mặt sau một đám hạ nhân khe khẽ nói nhỏ, đối lục hoán chỉ chỉ trò trò. Một cái hạ nhân thỏ qua tới, ở lục văn tú bên thai đối hắn nhỏ giọng nói, thiếu ra, kia nói cải mai út thịt khẳng định ở hắn phía sau hộp đồ ăn, bên ta nghe thấy được hương vị, ngài chỉ lo vạch trần. Lục văn tú đắc ý cực kỳ, đối lục dụ ăn nói, ta tự nhiên có chứng cứ. Tiếp theo, hắn đối phía sau một chúng hạ nhân nói, các ngươi nhưng đều mở to hai mắt nhìn xem, rốt cuộc ai là ninh vương phủ chung liền buồn thiếu ra một đạo đồ ăn đều phải cho người. Như thế ăn vụng hành vi, liền khất cái đều không bằng. Nếu là thật sự nói khác, có thể cầu bổn thiếu sao? Hà Tất chống đâu? Hắn tự tự ác ý, liếc hướng Lục Hoán. Cho ta đem hắn phía sau hộp đồ ăn mở ra. Gió lạnh lạnh thấu xương, Lục Hoán đen nhánh đáy mắt như là kết một tầng băng sương, hắn gắt gao nhìn chầm chầm Lục Văn Tú, nhấp môi không rên một tiếng. Dương cung bạc kiếm, không khí banh đến không được. Lục Văn Tú hử cười một tiếng, đẩy ra sau bếp tổng quảng, tự mình đi đến kia hộp đồ ăn trước, đem hộp đồ ăn xách lên làm cho mọi người mặt lung lay một vòng. Động tác cô ý phóng đến cực trợm, sau đó đem tay ấn ở mặt trên. Mà cùng lúc đó, thúc khê giật mình màn hình. Xuân sao, lục văn tú cố lộng huyền hư đến không được, ước chừng điếu đủ lục rụ an cùng sở hữu hạ nhân ăn uống, mới đột nhiên xúc lên hộp đồ ăn cái nắp. Hắn mặt lộ vẻ đắc ý, ác thanh ác khi nói, như thế nào, đây chính là đường trường bắt được a Nhưng, không khí lại một mảnh tinh mịch. Hộp đồ ăn nội, nơi nào tới hắn theo như lời mỹ vị món ngon, rõ ràng là. Lênh rất cám đầu Đệ năm trường. Mới vừa rồi đối Lục Văn Tú lời thề son sắt nói hộp đồ ăn có cải mai út thịt hạ nhân sợ hãi thất kinh, sao lại thế này? Gặp quỷ. Vừa mới rõ ràng có, vì cái gì đột nhiên đã bị đổi thành cám màn thầu. Bị tê lên tới xem náo nhiệt không ngừng là Ninh Vương phủ hạ nhân, còn có một ít thực khách cùng tạm cư văn nhân, tuy rằng bọn họ cũng đều biết con vợ lẽ cùng con vợ cả Tôn ti có khác, Ninh Vương phủ trùng con vợ lẽ quá đến sẽ không quá hảo đi, nhưng hiện tại tình huống này. Này cũng quá thảm đi. Không duyên cớ bị vu khống, hơn nữa vu khống hắn nhị thiếu ra lục văn tú giống như còn là cái ngu xuẩn. Thật là xấu hổ. Bọn họ đều hận không thể thế lục văn tú tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ yên tĩnh, Lục Văn Tú trước mặt một chúng hạ nhân cùng sau bếp tổng quản đám người trừng lớn đôi mắt, hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Lục Dụ An biểu tình dần dần trở nên khó coi, nhìn chằm chằm hướng Lục Văn Tú, tựa như nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, quát lớn nói: "Văn Tú, ngươi lại ở hồ nháo cái gì?" Lục văn tú không hiểu ra sao, lúc này mới ý thức được cái gì, hắn buông hộp đồ ăn nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Không, không phải, sao lại thế này, vừa rồi chính mình hạ nhân rõ ràng nói nơi này có cải mai út thịt hương khí, nhưng hiện tại bên trong như thế nào biến thành khô cằn cám màn đầu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, chính mình nhảy nhót lung tung luôn miệng nói lục hoán trộm chính mình đồ ăn, kết quả hiện tại, căn bản không trộm. con bị mọi người nhìn đến sau bếp phòng như thế khắt khe lục hoán. Lục văn tú chỉ cảm thấy chính mình lập tức biến thành cái vai hề. hắn thẹn quá thành giận, cổ đỏ lên, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhìn không được hung tận đạp bên cạnh sau bếp quản gia cùng cái kia báo cho chính mình xác nhận cải mai út thịt ở lục hoán hộp đồ ăn hạ nhân hai chân. Các ngươi là ngốc bước sao? Không kinh kiểm chứng sự tình nói cho buồn thiếu ra làm gì? Sau bếp cùng kia hạ nhân mắt chóng váng, cái cỏ nói, chúng ta rõ ràng. Minh ngươi cái đầu. Lục văn tú mặt mũi quét rác, tức giận đến bốc hỏa lại một người đạp một chân. Chúng hạ nhân sôi nổi xấu hổ vô cùng, không dám nói lời nào. Trường hợp một lần thập phần lệnh người ngón chân co tròn. Lục Hoán nhìn thấy hộp đồ ăn giữa cám lúc sau, đồng tử cũng bất động thanh sắc mà mánh rút hạ, kinh ngạc đến cực điểm, chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài mảy may. Mà đúng lúc này, phong bếp truyền đến một trận bùm bùm động tĩnh, có cái hạ nhân phụng kêu bản cải mai út thịt ra tới, ngượng ngùng mà chạy tới, đối sau bếp tổng quản nói, "Tổng quản, tìm, tìm được rồi." Ở ngươi phóng tài liệu tủ thâm tường. Sau bếp tổng quản kinh ngạc hết sức, sao có thể. Vừa rồi hắn lục soát khắp sau bếp, rõ ràng không tìm được, mới xác định là bị người trộm đi à. Quả thực gặp quỷ. Chẳng lẽ là hắn giả cả mắt mờ. Vừa rồi không thấy được. Giọng nói còn chưa rơi xuống, lục văn tú liền tức muốn hộp máu mà cho hắn một bạc hai, cút cho ta. Trung quanh bị kêu lên tới xem náo nhiệt thực khách văn nhân dùng có vài phần khó lòng giải thích ánh mắt nhìn lục văn tú. Ánh mắt lộ ra muốn cười lại không dám cười xấu hổ. Lục Văn Tú tự nhiên có thể cảm giác được, trên mặt tựa như bị phiến một cái bàn tay, nóng rác. Lục Dụ An sắc mặt càng ngày càng xanh mét, hảo, đừng hồi nháo, rốt cuộc còn thể thống gì. Đều tan. Lục Dụ An phất tay háo liền đi. Lục Văn Tú tức giận đến đỏ mặt tiêu thai, quay đầu lại hung tận mà chỉ chỉ Lục Hoán, sau đó hung hăng đạp tổng quản một chân, tính toán triệt. Đi. Đã có thể vào lúc này, hắn không biết là bị cái gì vớng một chút. Nhất thời thét cho ai thai một chút, bàn chân sông ra ngoài, tiếp theo, làm cho mọi người mặt quăng ngã cái cầu gầm phân. Á á á hắn cả khuôn mặt lập tức tạp tiến viện môn khẩu bùn đất bên trong đi, ngẩn đầu lên khi, trong lô muối tất cả đều là bùn. Rốt cuộc có hạ nhân nhịn không được bưng kín miệng. Lục văn Tú mặt mũi bầm rập, tức muốn hụt máu, bỏ dậy đối với sau bếp quản gia cùng chính mình hạ nhân chính là mấy cái cái tát. Không trường đôi mắt sao, dám vướng ngạ ta. Hắn tâm phúc mặt đều bị hắn phiến luôn Ma mà màn hình ngoại, Túc Khê vui sướng khi người gặp họa mà thu hồi ngón tay, trà sát, thuận tiện từ đầu giường lấy tới một bao khoai lát xé mở. Đây là người xấu đều có người xấu ma. Túc Khê hoàn toàn chính là tưởng thế cho chơi tiểu nhân ra một ngụm khí, lại không nghĩ rằng hệ thống bay nhanh mà bắn ra tin tức. Chúc mừng hiệp trợ vai chính đối nhân tế quan hệ tiến hành xử lý, đồng vang 8, 2, 2, 2, nhân tế quan hệ điểm số 3. Điểm số đã đạt tới 7 điểm có thể lựa chọn ninh vương phủ nội một cái tân góc tiến hành giải khóa. Mẹ ra, lập tức liền 7 điểm. Tiếp theo, bản đồ liền xuất hiện ở Túc Khê trước mặt. Trên màn hình khen thưởng tin tức đạn cái không ngừng, Túc Khê đều nhìn không thấy trò chơi tiểu nhân, vì thế vội vàng đem tin tức hoa đi, nói, chứ không vội mà giải khóa khối, ta yêu cầu suy xét hạ giải khóa nơi nào. Hệ thống, hảo. Tin tức bị quét sạch sau, chỉ thấy trên màn hình tệ tệ nôn nháo bọn hạ nhân đều đã tan. Cuối cùng đi hai cái xuyên áo vải thô thiếu nữ thậm chí quay đầu lại đồng tình mà nhìn nàng trò chơi tiểu nhân liếc mắt một cái, trong mắt viết. Nhị thiếu gia cư nhiên xuẩn đến vu hoan giá họa đều vu hoan không thành công, cũng là khó xử tam thiếu gia. Đám người tan sau, sai viện trống rỗng, chỉ có gió lạnh gào thét. Trận này cho khôi hài lấy cực kỳ quỷ dị phương thức kết thúc. Lục hoán đi qua đi, con lưng, nhặt lên nện ở trên mặt đất hộp đồ ăn đoan trang, giữa mày ninh thành chữ xuyên. Đừng nói lục văn tú đám người chấn kinh rồi Ngay cả hắn cũng không thể tưởng tượng, rõ ràng tận mắt nhìn thấy tới rồi hộp đồ ăn có nóng hôi hổi cải mai út thịt, nhưng như thế nào trong nháy mắt đông nhiên lại biến trở về lạnh như băng cám màn đầu Nếu nói ấm trà một chuyện là hắn suốt mơ hồ. Cổng tre cùng đệm chân một chuyện là hắn trong ngộng việc làm. Như vậy chẳng lẽ hiện tại như vậy quỷ dị sự tình, cũng là hắn đôi mắt hoa sao. Nay quả thực đã vượt qua thường nhân có khả năng lý giải phạm vi, không khỏi làm người hoài nghi chính mình tinh thần thất thường. Lục hoán đông nhiên nhớ tới cái gì Lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi đến dưới mái hiên, hướng tới nóc nhà lẩu kia một khối nhìn lại, mới vừa rồi vào nhà sau không có thế nhìn. Lúc này, liền nhìn thấy nóc nhà dư lại kia một tiểu khối thế nhưng cũng không biết khi nào bị tu bổ hoàn thành. Lục hoán sắc mặt một cái chấp mắt càng thêm khó coi cùng cổ quái. Mà Túc Khê chỉ thấy trò chơi tiểu nhân đầu trên đỉnh màu trắng bọc khí, một chuối dấu ba chấm. Hắn ngửa đầu phẳng phất ở tự hỏi nhân sinh. Đệ 6 trương. Túc Khê răng rắc răng rắc nhai khoái r Nhìn trò chơi tiểu nhân nhăn lại tới nghiêm túc lãnh lệ phim hoạt họa bánh bao mặt, quả thực hết sức vui mừng, càng ngày càng cảm thấy nàng trò chơi tiểu nhân hào manh. Bất quá, này ninh vương phủ nếu muốn vu hoan giá họa, phí tổn có phải hay không quá thấp điểm? Chỉ dựa vào mấy cái hạ nhân chỉ chứng, vị kia nhị thiếu ra là có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng mà dẫn dắt một đám người xông vào xài viện tới. Thật sự quá mức. Chuyện như vậy lúc trước khẳng định thường xuyên phát sinh. Mà lần này Lục Văn Tú ở nàng trò chơi tiểu nhân nơi này ăn cái lỗ nặng, bị đương trường vả mặt, khẳng định cũng càng thêm ghi hận trong lòng, kế tiếp còn không biết muốn như thế nào tìm nàng trò chơi tiểu nhân phiền thoái. Túc Khê nhìn trò chơi tiểu nhân dơ bẩn đầu gối, liền biết hôm nay trạng vạng chính mình không thượng tuyến thời điểm, khẳng định đã xảy ra một ít không quá vui sướng cốt truyện, hắn nói không chừng bị phạt quỷ quá. Chính là chính mình lại không có khả năng một ngày 24 giờ tại tuyến chơi trò chơi. Cho nên, có biện pháp gì không? Ít nhất làm Lục Văn Tú cùng những cái đó hạ nhân không thể tùy ý tiến vào này sai viện. Nếu không Vu Hoan Giá Họa sự tình khẳng định sẽ lại lần nữa phát sinh. Túc Khê nghĩ, chủ động mở ra thương thành, muốn nhìn một chút có hay không cái gì có thể mua sắm. Căn cứ nàng ý tưởng, hệ thống lập tức bắn ra tới một cái thương phẩm danh sách hung. Trên cùng từ tả đến hữu chính là: Âm thầm bảo hộ tuyệt thế cao thủ, âm thầm bảo hộ võ lâm cao thủ, âm thầm bảo hộ cẩm y vệ, âm thầm bảo hộ cao thủ thị vệ, âm thầm bảo hộ bình thường thị vệ. Âm thầm bảo hộ tay trói gà không chặt thái kê, túi bắp. Thúc khê ánh mắt sáng lên, hương phấn xoa tay tay. Cái này hảo à, mua một cái cho nàng trò chơi tiểu nhân, lục văn tú còn dám tới khiêu khích, liền trực tiếp đem hắn đánh ngã. Nhưng đương túc khê nhìn thoáng qua phía dưới giá cả sau. Nàng thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Cái quỷ gì, định giá như thế nào như vậy cao. Tuyệt thế cao thủ là 10 triệu đồng vàng, ngay cả tay trói gà không chặt thái kê, túi bắp, cũng muốn 100.000 đồng vàng. Tuyệt thế cao thủ đổi thành nhân dân tệ chính là 10 vạn khối. Túc Khê đương nhiên không có khả năng vì một cái trò chơi khắc kim 10 vạn khối nhân dân tệ. Mà mặc dù là tay trói gà không chặt thái kê, túi bắp, cũng muốn 1.000 khối nhân dân tệ. Này mẹ nó mua có ích lợi gì? Đều nói là thái kê, túi bắp, gác ở trò chơi tiểu nhân bên người kéo chân sau. Vô lương thương gia, thu phí hệ thống quả thực phát rộ. Túc Khê cả giận nói. Hệ thống lạnh nhạt vô tình, mua không nổi liền cơ miệng. Túc khê. Kế tiếp còn có một ít có thể mua cấp trò chơi tiểu nhân dùng để phòng thân màu bạc trường kiếm, độc dược linh tinh, nhưng giá cả đều là túc khê chạm vào không dậy nổi. Đương nhiên, liền tính không suy xét giá cả, nàng cảm thấy tạm thời cũng không dùng được này đó. Dựa theo nàng trò chơi tiểu nhân trước mắt tình cảnh, bên người đột nhiên nhiều ra tới một cái thị vệ, hoặc là trên tay đột nhiên nhiều ra tới một bao độc dược, là tưởng bị đưa đi đại lý tự điều tra sao. Túc khê đem khoanh tròn đi xuống kéo. Phát hiện kỹ năng đổi làn còn có một ít thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, cầm kỹ, kiếm pháp, cưới người bắn cùng, họa kỹ linh tinh kỹ năng. Hẳn là có thể thông qua khắc kim, đề cao nàng trò chơi tiểu nhân phương diện này kỹ năng. Nhưng trước mắt, này đó kỹ năng tất cả đều là màu xám, khóa trụ. Hẳn là trước mắt cốt chuyện cùng thế giới quan chưa tiến triển đến kia một bước, tạm thời đổi không được. Thúc khê chỉ phải từ bỏ. Hệ thống nhắc nhở nói, người yêu cầu cấp nhân vật chính tìm một cái chỗ dựa. Tú Khê tức khắc có điều lĩnh ngộ. Trước mắt Ninh Vương phủ ngoại cốt chuyện còn chưa giải khóa, không có người biết nàng trò chơi tiểu nhân thân phận thật sự là hoàng tử, cũng còn chưa bay lên đến quyền đấu mặt. Hiện tại nàng trò chơi tiểu nhân cũng chỉ là một cái ở Ninh Vương phủ trung sinh tồn gian nan nước sôi lửa bỏng con vợ lẽ, nếu muốn tránh cho Lục Văn Tú cùng Ninh Vương phu nhân lập đi lập lại nhiều lần bắt nạn, đích xác yêu cầu một cái so Ninh Vương phu nhân lợi hại hơn chỗ dựa. Nghĩ đến đây, trên màn hình bắn ra một cái tin tức. Thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến Sơ cấp đạt được Ninh Vương Phủ Lao Phu Nhân thưởng thức. Phía trước nhân vật giới thiệu chung vẫn chưa đề qua vị này Lao Phu Nhân, tới nay mới thôi trong cốt truyện, Lao Phu Nhân cũng không có lộ quá mặt. Túc Khê không khỏi có chút sờ không được đầu bóc, nên như thế nào trợ giúp trò chơi tiểu nhân đạt được Lao Phu Nhân thưởng thức. Liên nàng yêu thích, thân phận, bối cảnh chính mình cũng không biết. nay quả thực không thể nào xuống tay. Túc Khê cở lạc mở Ninh Vương Phủ bản đồ, phát hiện Lao Phu Nhân sở cư trú Mai An Nguyễn ở vào chính điện phía sau, sau núi bên cạnh Toàn bộ sân cư nhiên có 1/3 ninh vương phủ lớn nhỏ, mấy trăm cái nhãi con xài viện lớn nhỏ. quan từ này cư chú diện tích tới xem, đều có thể biết này Lao Phu Nhân là một nhân vật. Túc Khê xoa tay hầm hẹ hỏi, có thể giải khóa Lao Phu Nhân Mai An Nguyễn sao? Hệ thống nói, giải khóa Lao Phu Nhân Mai An Nguyễn yêu cầu tích lũy 50 cái điểm số, mà ngươi trước mắt tích lũy điểm số chỉ có 7. Túc Khê hành quân lặng lẽ. Hào đi. Túc Khê tạm thời không thể tưởng được muốn như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ chủ tuyến, đang muốn cắt màn hình, đi xem trò chơi tiểu nhân đang làm cái gì. Di động đống nhiên nhảy ra một cái điện báo, mặt trên biểu hiện cô cô. Nàng chạy nhanh đem trò chơi tắt đi, chuyển được điện thoại. Ui, cô cô. Túc Khê xúc trong ổ chăn, chân có chút lánh, không khỏi đoàn thành một đoàn. Nàng tưởng chính mình gãy xương nằm viện, cô cô riêng gọi điện thoại tới quan tâm, vì thế không đợi cô cô nói chuyện, liền chạy nhanh, cười ha hả nói, cô cô. Ta chân không có việc gì chính là đại hội thể thao chết một chút bác sĩ nói lại dưỡng một thời gian là có thể trở về đi học nhưng ai biết bên kia do dự một chút nói khê khê à ngươi không có việc gì cô cô cũng liền an tâm rồi bất quá ngươi có rảnh có thể hay không giúp cô cô thúc dục thúc dục ngươi ba mẹ làm cho bọn họ nhanh chóng đem 10 vạn khối trả ta này đều mau ăn tết cô cô cũng vội vã cho ngươi biểu đệ giao tân học kỳ học phí 10 vạn túc kkhê có chút nốc ba mẹ khi nào mượn cô, cô tiền Nàng như thế nào hoàn toàn không biết. Đúng vậy, vốn là nói tốt làm người ba mẹ sang năm đầu xuân trả lại, nhưng cô cô nơi này không phải cũng có việc gấp phải dùng tiền sao. Cô câu ngữ khí một trận xấu hổ. Túc Khê cũng có chút năng kham, rốt cuộc bị thúc dục nợ cũng không phải cái gì quang vinh sự. Nàng cắn cắn môi, nói, Hảo, yên tâm đi, cô cô, ta hỏi một chút Treo lên điện thoại, Túc Khê nắm di động ngây người một lát. Ba mẹ là nhà máy ra cái gì vấn đề sao, như thế nào đột nhiên vay tiền. Túc Khê trong nhà tuy rằng không thể xưng là giàu có, nhưng cũng tính áo cơm vô yêu, từ nhỏ đến lớn cha mẹ cũng không có làm nàng vì tiền sự tình thao quá tâm, tiền tiêu vặt cấp đến tuy rằng không phải đồng học chung nhiều nhất, nhưng tuyệt đối cũng không ít. Các loại phụ đạo ban hưng thú ban cũng tất cả đều làm nàng yêu cái gì thượng cái gì. Bởi vậy Túc Khê đột nhiên nghe được ba mẹ tìm cô cô một tiền, không khỏi có chút hoảng hốt lên, sợ ra chuyện gì. Nàng cũng giấu không được chuyện, chạy nhanh gọi điện thoại cấp lao ba. Người như thế nào như vậy vẫn còn chưa ngủ? Lao ba đứng dậy nói, mẹ ngươi đều ngủ. Túc Khê nói, vừa mới cô cô cho ta gọi điện thoại, làm ta thúc dục các ngươi cuối năm phía trước còn tiền. Túc Khê ba ba tức khắc như mày, chuyện này nàng cho chúng ta nói là được, như thế nào còn đi tìm ngươi một cái tiểu hải tử. Túc Khê hỏi, ba, ta như thế nào cũng không biết các ngươi vay tiền. Túc Khê ba, ba do dự hạ, lúc này mới giải thích một phen. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, cũng chính là cuối năm nhà máy ra điểm vấn đề, có bút khoản quay vòng không khai. Vợ chồng hai người vốn dĩ có mười mấy vạn tiền tiết kiệm, nhưng tháng trước thực suối quẩy gặp phải dụng cụ thiệt hại, đào 8 vạn đi ra ngoài. Sau đó tháng này lại gặp phải túc khê gậy xương nằm viện, tuy rằng tiền thuốc men có thể chi trả, nhưng nằm viện phí thất thất bắt bắt thêm lên cũng hoa tiểu hai vạn. Sự tình đều đôi một khối đã xảy ra, đỉnh đầu lập tức trở nên thực hẳn, vì thế lâm thời tìm cô, cô mượn 10 vạn đồng tiền tới quay vòng. Vốn dĩ ngươi cô cô đáp ứng, chờ đến năm nay cuối năm qua đi. Sang năm đầu xuân ta và người mẹ nó tiền lương phát xuống dưới, chúng ta liền lập tức còn nàng tiền, nhưng ai ngờ nàng mới vừa cho chúng ta mượn còn không đến nửa tháng, liền bắt đầu thuốc dục nợ. Thuốc ba khó xử mà thở dài. Thiếu nợ thì trả tiền, thật là thiên kinh điểm nghĩa. Nhưng bọn hắn một nhà đỉnh đầu còn tính rộng rãi khi, mấy vạn mấy vạn mà mượn cấp cô cô một nhà, nhưng cho tới bây giờ không thuốc dục quá. Túc khê tức khắc có điểm ấy nấy, còn thực lo lắng, không biết nên nói cái gì. Bởi vì nàng xui xẻo thể chất. Từ nhỏ đến lớn 3 ngày 2 đầu hướng bệnh viện chạy. Lúc này trụ cái viện, làm một đống lớn kiểm tra, trực tiếp hướng bệnh viện tạp hai vạn khối. Nàng cho rằng ba mẹ còn có tiền tiết kiệm, cho nên không như thế nào để ý, nhưng không nghĩ tới, ba mẹ lúc này cũng là cuối năm tương đối thời điểm khó khăn. Người cũng đừng lo lắng, nhà ai không có cái khó khăn quá thời điểm đâu, chờ sang năm đầu xuân thì tốt rồi. Túc ba ho khan hai tiếng. Túc khê có điểm cấp, ba, người có phải hay không lại không khoác áo khoác liền ở phòng khách gọi điện thoại. Chờ hạ bị cảm làm sao bây giờ? Túc ba an ủi nàng, nói, ngươi cũng là, nhanh lên ngủ, đừng nghĩ, ngươi cô cô nơi đó ta đi quay vòng một chút, cùng lắm thì nhiều còn điểm lợi tức. Thật sự không được, ta đi trước tìm bằng hữu mượn cho ngươi cô cô, sang năm đầu xuân trả lại cấp bằng hữu. Khê khê, này không phải ngươi nên lo lắng sự. Cô cô ước chừng là mượn tiền cho bọn hắn ra sau, liền hối hận, cảm thấy lợi tức thiếu tính không ra, cho nên mới thuốc dục nợ. Túc khê ân một tiếng, treo điện thoại hợp lại khẩn trăn, nhưng vẫn cứ tâm sự nặng nghề. Nàng quả thực có thể tưởng tượng được đến, nếu là này số tiền không còn thượng, an tết khi cô cô khẳng định muốn gặp người liền nói, các nàng ra thiếu nàng thật lớn một số tiền. Cô cô cũng sẽ không cho nàng ba mẹ lưu mặt mũi. Chính là túc ba lại chạy đi đâu tìm bằng hữu mượn lớn như vậy một số tiền đâu. Ai? Nghĩ vậy chút, túc khê cảm thấy nếu là chính mình không nằm viện, ít nhất ba mẹ cũng sẽ không như vậy trứng trọi đá. Chính mình nhàn dối cũng là nhàn dối. Nếu không tìm lớp học đồng học, giúp bọn hắn làm bài tập, nhiều ít kiếm điểm nhi. Chính là kia cũng quá như mối bỏ biển. Cái này, nàng cũng nửa điểm nhi chơi trò chơi tâm tư cũng đã không có, đem điện thoại ném ở gối đầu phía dưới khai phi hành hình thức, tâm sự nặng nghề mà trực tiếp ngủ. Mà cùng lúc đó, lục hoán đem hộp đồ ăn thu thập hảo sau, biểu tình lãnh túc mà về tới phòng trong. Lục văn tú đêm nay đã xảy ra này một vụ, xấu hổ và giận dữ muốn chết, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tới tìm hắn phiền tì Trung quanh xảo hống hống hạ nhân cùng an tĩnh lại, rốt cuộc đêm khuya tĩnh lặng. Ngoài phòng bay lại tuyết, lục hoán trước sau như một vắt khô quần áo, treo lên, sau đó thổi tắt ánh nến, nằm lên giường đắp lên chăn. Chỉ là hắn rỗi tay sờ sờ, đem đặt ở vách tường khe hở chung trùy thủ nhéo vào trong lòng bàn tay, đè ở dưới thân, so dĩ vãng càng thêm cảnh giác. Từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn đến bị tu bổ quá nóc nhà. Kia chỗ bởi vì bị gió to quắt đi rồi một ít mái ngói, tuyết động lại quá nặng Cho nên áp sụp một tiểu khối. Lục Hoán hai ngày trước từ bên ngoài tìm chút rơm dạ cùng hòn đá trở về, tiến hành rồi tu bổ. Nhưng hắn rảnh mạch nhớ rõ, vào lúc ban đêm bởi vì phát sốt vô lực, cũng không có tu bổ xong, còn để lại chút khe hở, tính toán chờ thời tiết tỉnh lại bò lên trên đi bổ xong, nhưng hiện tại. Kia một chỗ thế nhưng là nửa điểm khe hở cũng không có, xa xa muốn so với hắn tu bổ đến càng thêm dứt khoát lưu loát. Không phải ảo giác. Mấy ngày liền tới nay phát sinh đủ loại kỳ quái sự tình đều không phải ảo giác. Thế cho nên hiện tại, nóc nhà bị tu bổ qua, cổng tre bị rơm dạ bỏ thêm vào qua, chăn biến đến giày, nhà ở bên ngoài gió lạnh gào thét, mà trong phòng thế nhưng xuất hiện một kia đã lâu ấm áp tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục hoán biểu tình lạnh băng, hắn tự nhiên là không tin quá ế lực quỷ thần, hắn cho rằng nhất định là có người ở phá rối. Nhưng Ninh Vương Phủ chung không ngừng là hạ nhân vô số, ngay cả thực khách văn nhân, am hiểu võ công thị vệ, đều có mấy trăm người. Nếu muốn đoán được là người phương nào việc làm, cũng không phải kiện trệ dễ. Lục hoán tạm thời vô pháp phân biệt đối phương rốt cuộc là thiện ý vẫn là ác ý tuy rằng liền trước mắt một luật kỳ quái sự tình mà nói, đối phương tựa hồ còn chưa làm ra đối hắn bất lợi sự, nhưng vô luận như thế nào, lục hoán không có khả năng thiếu cảnh giác. Hắn ở Ninh Vương Phủ đãi 14 năm, nhất rõ ràng bất quá chính là không cần gửi hy vọng với bất luận cái gì thiện ý, kia căn bản không tồn tại. Lông lống đại tuyết lạc đầy xài viện. Cốp đồ ăn chung cám màn thầu động cũng không bị động quá. Mọi thanh âm đều im lặng. Đen nhắm chung, Lục Hoán nhíu lại mi, gắt gao nhéo chủy thủ, nhắm mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh, một suốt đêm cũng không thả lỏng cảnh giác. Hôm sau Lục Hoán cứ theo lẽ thường ở ga gãy phía trước liền rời khỏi giường, bệnh thương hàn đã căng 3 ngày, cuối cùng là hoàn toàn từ trên người hắn trừ tận gốc, đầu nặng chân nhẹ cảm giác rốt cuộc biến mất. Tuy rằng sắc mặt vẫn có chút trắng bệnh, nhưng Lục Hoán thật mạnh phun ra khẩu chọc khí, đứng dậy đi dưới chân núi gánh nước. Hắn lúc gần đi bất động thanh sắc mà đem cổng tre cùng cửa sổ đều để lại một chút chỉ có hắn có thể phát hiện khe hở. Cũng ở nóc nhà cùng xài viện các nơi, mép giường, đều sái mấy viên cây đầu, cũng là chỉ có chính hắn mới có thể phát hiện rất nhỏ dấu vết. Nếu là lại có người trộm lèn vào, hắn là có thể phát hiện, thậm chí có thể thô sơ giản lược biết đối phương dấu chân kích cỡ. Không biết là ai, làm ra này đó lại có cái gì mục đích? Có lẽ lại là tân bấy dập. Lục hoán đen nhánh trong mắt hiện lên một tia lạnh leo. Hắn cần thiết nhanh chóng đem người bắt được tới tước chừng là bị lục Văn Tú hung hăng giáo hấn một đốn lộ giáp đi đường khi vẫn luôn che lại ông đi được gặp biển mà lộ Ất vẫn luôn bùng mặt lấy ra tay khi còn có thể nhìn đến rõ ràng màu đỏ bàn tay ấn này hai người từ trước đến nay thích tìm lục hoán phiền thoái nhưng là bị giáo hấn lúc sau ngược lại An phận không ít dễ dàng không dám đi lục hoán cổng che cùng phong bếp một để sát vào giống như là thấy quỷ giống nhau lộ ra hoảng sợ ngôn dạng biểu tình nhanh hơn bước chân rời đi Lục hoán không có công phu đi quản bọn họ trên người đã xảy ra cái gì, hắn ở Ninh Vương Phủ cùng hạ nhân một đạo làm việc, gánh nước phách xài sự tình đều đến làm, bởi vậy thẳng đến mặt trời lặn Tây Sơn, mới trở lại chính mình xài viện. Hắn trở lại xài viện, vông xài đống, đi trước các nơi xem xét. Nhưng mà, hôm nay trong phòng lại trống rỗng, cũng không gì thường, không có nhiều ra cái gì tới, cũng không có gì đồ vật bị di động hoặc là bị tu bổ quá. Chính mình riêng bày ra một ít dấu vết, cũng không có bị động quá là phát hiện chính mình có điều bố trí, cho nên đối phương mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là chỉ là bởi vì, hôm nay không có hành động. Lục hoán tự nhiên không có thả lỏng cảnh giác, liên tiếp 3 ngày đều bày ra dấu vết. Nhưng là, cùng ngày này giống nhau, kế tiếp 3 ngày, lại đều không còn có cái gì dị thường. Lục hoán thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mà túc khê bên này bởi vì cô cô một hồi điện thoại, sầu đến muốn mệnh, nơi nào còn lo lắng trò chơi sự tình. Nàng gọi điện thoại cấp mấy cái ngày thường chơi đến tương đối tốt bằng Hưu, hỏi các nàng có biết hay không nơi nào có viết dùng tác nghiệp kiếm sinh hòa phí. Ngươi làm gì? Như thế nào đột nhiên thiếu tiền? Cố thấm Tan học trong lúc lưu đến trên hành lang cùng Túc Khê video, Ta ca huấn luyện trưởng học yêu cầu ra giáo lao sư, nhưng là được với môn làm giả giáo, ngươi này chân hiện tại cũng di động không được a. Túc Khê hỏi, có hay không cái loại này tuyển thượng. Một bên hoắc kính xuyên từ trên hành lang đi ngang qua, cười hì hì đem đầu thò qua tới, nói Thúc khê khê, ngươi có thể dựa nhan giá trị vì cái gì muốn dựa tài hoa. Chú ngươi người đều mau bài đến đối diện cao trung, không bằng ta giúp ngươi đi vườn trường diễn đàn phát cái thiệp, 500 đồng tiền hẹn hò một lần, tiền sao, thực mau liền kiếm tới. Này huynh đệ luôn luôn không đứng đắn Thúc khê trở về câu lăn. Cúc điện thoại, Thúc khê mặt ủ mày hê, đem mặt vùi vào gối đầu. Đối với cao nhị học sinh tới giảng, tiền thật đúng là không phải như vậy hảo kiếm. 10 vạn khối đại sổ mục Túc Khê Đảo cũng không trông cậy vào chính mình có thể giúp ba mẹ chia sẻ nhiều ít, nhưng nàng nhìn chính mình trên đùi thách cao, tổng cảm thấy chính mình là cái phá của hóa, ba ngày hai đầu tiến bệnh viện. Tuy rằng không biết Túc Khê vì cái gì vay tiền, nhưng cô thấm cùng hoác kính xuyên cảm thấy trong nhà nàng khả năng gặp được cái gì phiền toái nàng không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng nếu là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Vì thế lại kêu mấy cái chơi đến tốt bằng hữu lại đây. cố thấm nói, Chúng ta thương lượng thương lượng, cấp túc khê thấu điểm nhi. Có thể thấu nhiều ít thấu nhiều ít bái. Bên này, túc khê còn không biết các bằng hữu đang thương lượng vay tiền cho chính mình. Bởi vì túc ba túc mẹ có điểm hội, cho nên hôm nay không có tới, nàng một mình chống quả trượng, tung tăng nhảy nhót đi bệnh viện nhà ăn cơm nước xong, sau đó lẻ loi mà trở lại phòng bệnh làm bài tập. Viết xong tác nghiệp, nàng tầm mắt nhịn không được ngó di động thượng trò chơi áp liếc mắt một cái. Cả ngày không online, cũng không biết nàng trò chơi tiểu nhân thế nào Có hay không ăn đói mặc rách, nàng cư nhiên có điểm nhàn nhạt tưởng nghiệm Chính là, nàng nhưng không có tiền khắc kim, vẫn là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước đi. Trò chơi mà thôi, không thể trầm mê Túc Khê quơ quơ đầu, kiệt lực đem muốn mở ra trò chơi xúc động bức ở sau đầu, lấy qua giáo tải tiếp tục xem. Nhưng vào lúc này, hệ thống bắn ra một cái tin tức. Người hiện tại đi mua tờ vé số. Túc Khê liếc liếc mắt một cái di động, có chút không hiểu ra sao, mua vé số. Ta mua vé số làm gì? Hệ thống nói, ta nói rồi, điểm số tích lũy đến 10, có thể đổi đệ nhất chỉ cầm lý, người liền mau tích lũy tới rồi, xác định muốn hiện tại thất bại trong găng thớp. Ta không tin. Túc Khê mới không tin cái gì cầm lý không cầm lý, hệ thống miệng, gạt người quỷ, khẳng định là trò chơi kế hoạch làm ra tới manh lưới. Hơn nữa vẽ số ngoạn ý như này, nơi nào là tưởng chung là có thể chung. Kia xác suất so nàng thi đậu thanh hoa Bắc đại còn thấp. Cùng với gửi hy vọng với mua vé số trung thưởng, còn không bằng gửi hy vọng với các nàng ra đột nhiên bị phá bỏ và di rời. Hệ thống đột nhiên tới câu, thử một chút ngươi cũng sẽ không chết, nghèo bức đều là ngươi cái này ý tưởng. Túc Hê, ta thao, có chuyện hảo hảo nói, phá hệ thống không cần tinh chuẩn nhân thân công kích được chưa? Ước chừng là cả ngày không lên trò chơi, đích sắc có điểm tâm ngứa, Túc Hê vẫn là không có thể khống chế được chính mình, mở ra quen thuộc đế vương chi lộ, bệnh kiều hoàng tử độc sủng ngươi ác. Cũng thuận tiện ở hộ sĩ tiểu tỷ tỷ tiến vào khi, chấp chớp đôi mắt làm ơn nàng đi dưới lầu cửa hàng tiện lợi giúp chính mình mua một chút trái cây cùng một chương vé số. Túc Khê tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng, diện mạo ngoan nhu không có công kích tính, ngay cả hộ sĩ tỷ tỷ cũng khiêng không được. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ người thức hảo, thực mau liền hỗ trợ mua đã trở lại. Một chương hai khối tiền vẽ số bắt được tay, Túc Khê ôm dù sao thử một chút cũng sẽ không chết ý tưởng, tùy tay nhét vào túi quần, sau đó cầm quả táo Tiến vào trò chơi giao diện. Trong trò chơi lúc này lại là ba ngày, bầu trời bay tuyết, sai phòng trống rỗng, nàng trò chơi tiểu nhân lại không ở. Túc Khê có điểm phiên muộn, đáng chết ninh vương phủ, như thế nào cả ngày áp bách nàng tiểu nhân, nàng thật vất vả ôn lại trò chơi tiểu nhân cư nhiên không ở mà địa phương khác chưa giải khóa. Túc Khê không biết trò chơi tiểu nhân ở nơi nào, tự nhiên cũng không có biện pháp đi tìm đi. Góc trên bên phải đồng vàng số 37, điểm số 7. Túc Khê nâng má cân nhắc hạng. Dựa theo hệ thống theo như lời, có thể từ kỹ năng, nhân tế quan hệ, ngoại tại ngoại hình cùng hoàn cảnh, thân thể tổ chức, chủ tuyến này nằm cái phương diện thu hoạch điểm số. Hiện tại cái thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được ninh vương phủ lao phu nhân thưởng thức, còn bát tự không có một phiết, kỹ năng chưa giải khóa, nàng đương nhiên chỉ có thể từ cải thiện trò chơi tiểu nhân sở cư trú hoàn cảnh xuống tay. Túc khê cờ lạc mở xài phòng trong, lại lần nữa ý thức được này phòng trong thật sự là đơn sơ. Tuy nói môn cùng nóc nhà bị tu bổ hảo Không hề lọt gió đi, nhưng này trống rông phòng trồng, bàn ghế gáo buồn cái gì đều không có, dương đệm ngạnh bang bang, vừa thấy liền rất lánh. Ngay cả sau bếp phòng đều có than hỏa, nàng cho chơi tiểu nhân phòng trong cư nhiên không có. Cái kia mệnh thật khổ. Túc khê chua sót không thôi, không chút suy nghĩ, cơ lạc mở thương thành, hoa đến cơ sở vật phẩm kia một lan, tính toán chọn một chậu than hỏa ra tới. Không nghĩ tới hệ thống thương thành thương phẩm phi thường phong phú, ngay cả than hỏa cũng có thật nhiều loại. Một loạt trên kệ để hàng bảy chú cái. Lãnh đạo hệ thống vừa thấy đến nàng bắt đầu mua sắm liền hương phấn, lập tức thân thiện mà đề cử, thân, nhìn xem cái này mạ vàng dị thú văn đồng lò đâu, chỉ cần 999.999 ,999 đồng vàng. Tin tức còn không có đạn xong bị túc khê lạnh nhạt vô tình mà hoa đi, cho ta bỏ ra. Nàng trực tiếp phủi đi đến cuối cùng, tuyển cái nhất bình thường một chậu than tuổi, hao phí 8 đồng vàng. Chọn lựa xong than hỏa, túc khê dùng đầu ngón tay ở trên màn hình trên dưới di động, Đem than hỏa đặt ở tương đối thông gió góc, như vậy tương đối ấm áp còn không dễ dàng các bon mò nổ xịt chung độc Đương nhiên di động xong nàng liền phản ứng lại đây, đây là trò chơi thế giới, không tồn tại các bon mò nổ xịt đi. Chính mình có phải hay không quá nhập diễn? Trong phòng còn khuyết thiếu cái bàn, ghế rửa, chén trà. Túc khê đem thương thành nhất tiện nghi một bộ mua tuy rằng là đơn sơ một điều ghép nối thành cái bàn, nhưng có thể sử dụng là được, tin tưởng nhãi con sẽ không để ý. Như vậy điên cuồng tiêu phí. Góc trên bên phải đồng vàng ngạch chống thực mau cũng chỉ dư lại 7 đồng vàng. Túc Khê quả thực đau lòng, chua sót mà ở thương thành tìm tìm kiếm kiếm, nhìn xem còn có hay không cái gì hàng rẻ tiền có thể nhặt về đi. Nàng ngón tay đông nhiên một đốn, phát hiện một đôi sạch sẽ đơn giản màu đen dày bó, vừa vặn 7 đồng vàng. Vừa vặn, Túc Khê trong lòng vui vẻ, nàng tối hôm qua liền chú ý tới nàng trò chơi tiểu nhân không biết là ở nơi nào quỳ cả ngày, dày đều ma phá. Xuyên phá dày nói vậy thực lãnh, vừa lúc đổi tân Túc Khê vui dạo dực mà đem sở hữu đồng vàng hoa cái không còn một mảnh, sau đó đem giày chỉnh tề bãi ở phòng trong giường đệm bên. Cứ như vậy, trong phòng thêm bàn ghế cùng chậu than, thế nhưng thoạt nhìn có vài phần nhân khí. Túc Khê cao hưng phân chân hỏi, ta đối hoàn cảnh tiến hành rồi cải thiện, ngươi nhìn xem có thể thêm mấy cái điểm số. Hệ thống bán ra, chúc mừng đối ngoại ở cơ sở hoàn cảnh cải thiện thành công, đạt được đồng vàng khen thường 3, điểm số khen thường 1. Túc Khê, vì cái gì mới một cái điểm số khen thưởng Hệ thống nói, bởi vì đối với ngươi hành vi phán định vì không làm mà hưởng, nhiệm vụ quá đơn giản, chỉ là đơn giản thô bạo mà hoa đồng vàng, không đủ để thu hoạch càng nhiều điểm số. Hơn nữa cải thiện hoàn cảnh bản thân đạt được điểm số liền không nhiều lắm, nếu muốn đạt được càng nhiều điểm số, thỉnh nếm thử từ nhân tế quan hệ cùng nhiệm vụ chủ tuyến trên dưới tay. Thúc hê. Đang lúc túc khê trong lòng điên cuồng mờ mờ tờ thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kia tiếng bước chân ở cửa khi, hơi dừng lại Lục hoan chú ý nhìn mắt ngoài cửa dấu vết, phát hiện chính mình bố trí vẫn như cũ không có bị đậu quá, hôm nay hẳn là cũng không có gì dị thường tình huống phát sinh. Bởi vậy, hắn đi đến sân góc, đem con cái sập bông, đẩy cửa ra, đi vào. Nhưng mà, đương hắn không chút để ý tầm mắt rơi vào phòng trong khi, hắn đồng tử lại bỗng nhiên ngưng lại. Cửa sổ rõ ràng không bị người đậu quá, cũng liền ý nghĩa không ai từ cửa sổ chỗ tiến bảo, nhưng... Vì sao phòng trong sẽ trống rỗng nhiều ra nhiều như vậy đồ vật? Nhiều da có thể trí vật cái bàn, ấm trà bị từ cửa sổ chuyển qua mặt trên. Nhiều da có thể ngồi xuống ghế dựa, bị sắt đến sạch sẽ. Trong một góc còn nhiều một chậu than hỏa, tuy rằng dùng không phải cái gì quý trọng bếp lò, nhưng đích xác làm cả phòng trong không khí đều ấm áp lên. Lục hắn một thân phong tuyết, quần áo đều bọc một ít sương lạnh, thon dài sạch sẽ thủ đoạn da thịt bị đông lạnh đến trắng bệnh, nhưng nhiệt khí ập vào trước mặt, thế nhưng hỏa tan hắn góc áo giết lạnh, cũng ôn nhu mà quấn quanh hắn mất đi chi giác thịt. Hắn cực nhỏ sưởi ấm Bởi vậy này nhẹ nhẹ ấm áp hạ xuống hắn khỏe mắt đuôi lông mày khi, xa lạ tuân lệnh hắn đuôi lông mày đều tố chất thần kinh mà nhảy nhảy. Lục Hoán trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì tự hỏi, sắc mặt vẫn lánh, mà mép dường một đôi màu đen giày bó thượng đâm nhập hắn tầm mắt khi, hắn càng là kinh ngạc. Hắn nhíu mày bước nhanh đi qua đi, cầm lấy màu đen giày bó. Chỉ thấy, đường may rậm rạp thủ công thô ráp, nhưng thật là một đôi sạch sẽ, tân, bên trong không cất dấu châm hoặc là mặt khác đồ vật rải. Đệ bảy Trương. Tám tuổi năm ấy, lục dụ an sinh nhật tiến, con vợ lẽ không được đi vào, lục hoán chỉ ở ô thanh tường viện bên ngoài, ngồi xổm kết băng rơm dạ đối thượng, cùng hạ nhân một đạo lĩnh một ít đánh thưởng. Lúc ấy tuyết hạ thật sự đại, hắn tay đông lạnh đến đỏ bừng, như là xương to cà rốt. Hắn tử chủ trạch khi trở về, từng nhìn thấy qua tứ di nương cấp lục dụ an khâu vá dày cảnh tượng. Tứ di nương xem như trong phủ số lượng không nhiều lắm đãi lục hoán còn tính nhiều vài phần chiếu cấu người, chỉ là nàng cũng tự thân khó bảo toàn. Đại đa số thời điểm chỉ có thể đi theo chủ mâu phía sau làm châu làm ngựa, vốn mình theo người. Nàng chính khoác áo khoác ngồi ở đỉnh giữa hồ chung, từng đường kim mùi chỉ ôm trong lòng ngực dày khâu vá. Rất xa, tam tuổi lục hoán tầm mắt vẫn luôn nhịn không được dừng ở cặp kia dày thượng. Chỉ thấy tứ di nương tinh tế mà dùng tam khối tốt nhất ra bao bọc lấy ủng đế, ủng trước mặt bộ, ủng sau, cũng ở ủng mặt ở giữa dùng tơ hồng điều theo thượng kim tước. Sau đó, nàng dùng một ít tử ninh vương phu nhân nơi đó thảo tới kim sắc Vũ Tuyến Gọi thành kim tức lông chim, lệnh kia giày thoạt nhìn xa hoa lộng lấy. Kia giày bọc ra thú, đế giày rắn chắc, vừa thấy liền rất ấm áp. 8 tuổi Lục Hoán còn rất nhỏ, mắt trông mong nhìn, theo bản năng cuộn tròn một chút đông lạnh đến không cảm giác giày rơm ngón chân đầu. Nhưng hắn phía sau hạ nhân lập tức không kiên nhẫn, đẩy hắn một phen, thúc dục hắn nhanh lên đi phía trước đi. Lục Hoán thất tha thất thểu đi phía trước, lại vẫn cầm lòng không đậu mà tiếp tục chiều đỉnh giữa hồ bên kia nhìn lại. Liền thấy tứ di nương lại cầm lấy mặt khác một đôi giày. Nàng theo công cực hảo, cấp lục dụ an khâu vá hảo giày lúc sau, còn giữ lại một ít thuộc ra tài liệu, bị ninh vương phu nhân cho phép dùng những cái đó giữ lại ra cho nàng chưa sinh ra nữ nhi làm một đôi giày tê Lúc này, trên mặt nàng biểu tình không hề căng chặt khẩn trương, sợ làm lỗi, mà là tràn ngập nhu hòa tự ái. Nàng theo cặp kia tiểu một chút giày, phẳng phất ở chờ mong tưởng tượng thấy nàng hài nhi ăn mặc nàng làm giày, một năm một năm lớn lên. Lục dụ an mãi ninh vương phủ con vợ cả, sinh ra liền cái gì cần có đều có không hiếm lạ kia một đôi kim tức giày bó. Mà tứ di nương nữ nhi tuy đồng dạng là thứ nữ, nhật tử quá đến đơn sơ, nhưng vô luận như thế nào có tứ di nương tương hộ. Nhưng đối với lục hoán mà nói, lại chưa từng thu được quá giải ủng. Tự nhiên cũng chưa bao giờ có như vậy một người, chờ đợi hắn một năm một năm lớn lên. Giờ phút này, hắn nhìn chầm chầm trong tay không thể tưởng tượng xuất hiện tại đây cổng kênh dày bó, đôi mắt đen tối, ngón tay không tự chủ được mà cuộn thần. Giày trên mặt thô ráp mài dũa khuynh hướng cảm xúc truyền thượng hắn lòng bàn tay, têu hắn trong lòng dâng lên một loại khó có thể hình dung cảm giác. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức buông ra tới, lạnh lùng mà đem giày bó ném hồi trên mặt đất, sắc mặt lánh lệ mà chiều chỉnh gian nhà ở đánh giá đi. Cửa sổ cũng chưa bị động quá, như vậy, người nọ rốt cuộc là như thế nào lẹn vào hắn phòng trong. Rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Lục hoán trong lòng trước nay chưa từng có mà cảnh giác, hắn ánh mắt tựa như một con bị động xào huyết hung ác cấu lang. Tràn ngập hoài nghi cùng bất an, hắn hồi tưởng khởi mấy ngày trước đây kia nói đồng dạng đột ngột nóng hôi hổi cải mai út thịt, chắc là cùng cá nhân việc làm, nhưng đối phương rốt cuộc ý muốn như thế nào. Lục hoán đương nhiên sẽ không cho rằng đột nhiên có người đối chính mình âm thầm tương trợ. Dưới bầu trời này nhưng không có vô duyên vô cớ đưa than ngày tuyết, hoặc là hảo tâm thiện ý nhưng thật ra nghĩ mọi cách khi dễ, ham hại, cấp đoạt cái gì cần có điều có. Lại là cái gì bấy dập sao? Lục hoán theo bản năng mà liền sờ hướng về phía chính mình tùy thân mang theo truy thủ. Nhưng hắn đứng ở phòng trong, phòng trong lại yên tĩnh một mảnh, bên ngoài chỉ nghe được đến đại tuyết sôi nổi rơi xuống thanh âm, bên trong chỉ nghe được đến than hỏa rất nhỏ bùm bùm thanh âm, không có người khác, nơi này chỉ có hắn. Căng chặt sau một lát, lục hoán cũng không có lơi lỏng xuống dưới, hắn ninh mi, sắc mặt như cũ rất khó xem. Hắn lại nhìn chung quanh liếc mắt một cái phòng trong nhiều ra tới đồ vật. Hắn tạm thời làm không rõ ràng lắm lẻn vào chính mình người trong nhà là ai, cũng làm không rõ đối phương mục đích là cái gì, vì thế chỉ có thể án binh bất động, lấy bất biến ứng và biến. Nghĩ như vậy, lục hoán lạnh sắp mặt, đem cặp kia giày bó ném vào tủ quần áo bên trong, liền xoay người ra cửa, thừa dịp thái dương còn không có hoàn toàn xuống núi phía trước, đi nấu nước trở về. Mà màn hình ngoại túc khê lại đối hắn một loạt phản ứng hoàn toàn sờ không được đâu bóc. Lúc trước cấp nhãi con đưa nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Hắn cảnh giác vạn phần mà xem xét hay không có độc cũng liền thôi, vì cái gì hiện tại khắc kim cho hắn bố chi phòng, hắn thoạt nhìn cũng thực không cao hứng. Này cái bàn ghế dựa dày tổng không có khả năng có độc đi. Còn đem nàng đưa hắn giày bó trực tiếp ném vào tủ quần áo góc. Không phải, bảy cái đồng vàng đâu, ngươi không nhiều lắm nhìn nhìn. Không mặc ở trên nền tuyết dẫm hai chân giấm cái cảm ơn kim chủ ba ba. Trò chơi này cấp nhân vật chính thiết chi tính tình thật cổ quái. Túc Khê có điểm không thể lý giải, đang muốn thay đổi hình ảnh Xem nàng trò chơi tiểu nhân như thế nào lại ra cửa, là đi nơi nào, liền thấy hắn đã đã trở lại, còn khiêng một con thùng gỗ, thùng gỗ thủy xưởng nhiệt khí. Hắn sát mặt bình đạm mà tiến vào, dùng góp chân đem cổng che đóng lại, vung thùng gỗ, đem khăn vải gác ở thùng gỗ bên dịa. Hắn đem vấn tóc kia căn thiển sắc mảnh vải hai xuống, đen nhánh như thác nước tóc dài rơi xuống, sau đó liền bắt đầu. Liền bắt đầu cởi quần áo. Thúc hê. Từ từ, không phải, trò chơi tiểu nhân còn muốn tắm rửa sao? Ngại con tuy rằng ở màn hình còn chỉ là cái phim hoạt họa ngoại nắm hình tượng, nhưng tốt xấu là cái nam tính thiếu niên nhân vật, ý thức được điểm này, Túc Khê sắc mặt mạc danh đỏ lên. Liên ở nàng sắc mặt đỏ lên công phu, màn hình đột nhiên tối sẩm. Túc Khê, ngươi làm gì? Túc Khê tức giận đến thiếu chút nữa đấm cái bàn, cùng ấn di động giải khóa kiện, di động nhưng thật ra sáng, nhưng trò chơi giao diện chính là hát bình. Hệ thống bán ra, trò chơi nhân vật chính tắm rửa ngoại khắc kim cảnh tượng, yêu cầu 1.000 đồng vàng mới có thể qua khán. Thúc Khê. Ta mẹ nó còn đều cởi ngươi cùng ta nói cái này. Thúc Khê hờ hứ mặt, phải bỏ tiền. Kiểu tính. Hệ thống. Nay tối sơ bình, chính là ước chừng đen nửa giờ. túc Khê cũng không biết vì cái gì nàng trò chơi tiểu nhân tắm rửa một cái muốn tẩy lâu như vậy. Đừng hỏi, hỏi chính là thói ở sạch. Nàng đợi trong chốc lát, còn không có nhìn thấy màn hình sáng lên tới, liền thừa dịp cái này công phu, cũng đi rửa mặt một phen. Túc Khê một bên đánh răng một bên tính toán, nếu không sớm một chút xuất viện được, nàng chân tuy rằng gãy xương, nhưng là đã cố định hảo, mượn dùng quải trượng tung tăng nẻ nhót, cũng có thể đi lại, lao như vậy nằm viện, cũng đích xác không phải chuyện này nhi. Công khóa rơi xuống là việc nhỏ, mấu chốt là thiêu tiền. Chờ nàng cọ tới cọ lui tẩy hảo trở về, trò chơi giao diện đã sáng lên tới, bất quá xem trong trò chơi thời gian, tựa hồ đã tới rồi nửa đêm. Túc Khê cho rằng trò chơi tiểu nhân hẳn là đã ngủ, tính toán tắt đi trò chơi đã có thể vào lúc này, nàng hơi hơi sửng sốt. Trong phòng ánh nến đã dập tắt, chỉ từ cửa sổ nơi đó thấu tiến vào một chút trên nền tuyết phản xạ ánh trăng, trò chơi tiểu nhân nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hạp hắc lông mi ở tái nhật trên da thịt rơi xuống một tầng ố thanh bóng ma, chính là dựa tường tay trái lại nắm chặt thứ gì. Nếu không phải Túc Khê dùng cái này thị giác xem hắn, tuyệt đối phát hiện không được hắn cả người căng chặt cảnh giác. Hắn bắt lấy cái gì? Túc Khê nếm thử chuyển động hình ảnh, phóng đại hắn tay trái kia chỗ Chỉ thấy, đó là một fan truy thủ. Hắn làm sao vậy? Túc Khê ngạc nhiên, lại quan sát hắn hơn 10 phút, lại thấy hắn vẫn luôn bắt lấy kia đem truy thủ, cũng vẫn luôn không ngủ. Hắn suốt đêm đều ở vào phòng ngự trạng thái, như là ở cảnh giác người nào tùy tiện xâm nhập phòng trong giống nhau. Túc Khê nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn phòng trong nhiều ra tới cái bàn ghế rửa cùng chậu than, đột nhiên ý thức được cái gì, trò chơi tiểu nhân chẳng lẽ là, cho rằng phòng trong tiềm nhập tặc, không duyên cố tặng mấy thứ này cho hắn, là yếu hại hắn. Điều này cũng đúng, thay đổi trong nhà nàng không hiểu ra sao nhiều ra tới rất nhiều đồ vật, nàng cũng sẽ sợ tới mức báo nguy. Chính là, không phải, này, này không phải chỉ là một cái trò chơi sao. Đây là một cái trò chơi nhân vật nên có tư duy sao. Đối với tân xuất hiện đạo cụ không nên không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp sử dụng sao. Túc khê lại lần nữa bị trò chơi này bên trong nhân vật chính gần như chân thật nhân loại có máu có thịt tư duy làm cho sợ ngây người. Nàng hoàng hốt một trận chỉ có thể quy kết với trò chơi này kế hoạch quá thần. Nhưng nếu nhại con đều đối nàng đưa này được kia cảnh giác và phần, nàng nếu là lại đưa, nhại con chỉ sợ càng thêm mâu thuẫn. Túc Khê nghĩ nghĩ, giật giật tấm nước, nghĩ có hay không khả năng trên mặt đất dùng vết nước viết chữ, viết ra ta không có ác ý mấy chữ. Nhưng hệ thống nói, ngươi điểm số không đủ, trước mắt vô pháp thông qua này phương thức tiến hành giao lưu. Cư nhiên thật sự còn có thể như vậy giao lưu. Túc Khê vui vẻ hỏi, yêu cầu nhiều ít điểm mới có thể Hệ thống, ít nhất 100 điểm trở lên. Túc Khê bị lạnh như băng một chậu nước tới diện được, xa xa không hẹn. Túc Khê tạm thời chặt đứt cái này ý niệm, thế nàng trò chơi tiểu nhân giữ cửa cửa sổ che giấu, xác định không có phong thấm đi vào lúc sau, liền tắt đi trò chơi họ phờ lìn. Ngủ trước nàng đêm mới vừa mua vé số lấy ra tới xem xét, cư nhiên vừa vặn là 3 ngày sau mở thưởng một chương vé số. Tuy rằng từ đáy lòng không tin hệ thống theo như lời cái gì cẩm lý linh tinh thí lời nói, Nhưng Túc Khê rốt cuộc là không có đem vé số ném xuống, ngược lại trịnh trọng chuyện lạ mà kẹp vào trong sách. Dù sao 3 ngày sau, là có thể biết rốt cuộc tình huống như thế nào. Mà trong 3 ngày này, nàng đến mau chóng đem điểm số tăng lên tới 10 điểm trở lên. Túc Khê ngủ một giấc, tỉnh lại mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là mơ mơ màng màng mà lấy ra di động, mở ra trò chơi giao diện. Vừa mở ra giao diện, phát hiện xài trong viện hai cái hạ nhân, nói sau bếp phòng thiếu thủy, thúc dục nàng trò chơi tiểu nhân nhanh lên đi để thủy. Lúc này trong trò chơi là buổi chiều, bầu trời không kết rơi, nhưng mặt đất kết băng, vẫn cứ thực hoạt. Trò chơi tiểu nhân tựa hồ mới vừa vội xong trở về, quần áo đơn bạc, bị gió cuốn khởi, nhưng hắn trắng non trên trán lại vẫn ngưng kết một tầng tinh tế mồ hôi. Hắn lạnh nhạt mà nhìn kia hai cái hạ nhân liếc mắt một cái, cũng không nhiều hẹ răng, xách theo hai chỉ thùng nước chiều giếng nước bên kia đi. Hắn quay người lại, túc khê liền thấy kia hai cái hạ nhân trên mặt lộ ra không có hảo ý tươi cười. Trực giác có phải hay không lục văn tú kêu cậu tạp trùng an phận mấy ngày, lại làm người tới làm khó dễ nàng trò chơi tiểu nhân. Mà đúng lúc này, giao diện thượng đột nhiên bắn ra tới một cái. Nhắc nhở, tiến vào nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được ninh vương phủ lão phu nhân thưởng thức, thỉnh nhanh chóng làm tốt công lược chuẩn bị. Thúc khê, tà thao. Như vậy đột nhiên. Nhiệm vụ khen thưởng vì 50 đồng vàng, 6 cái điểm số. Ngọa tàu tàu tàu nhiều như vậy. Thúc khê hai con mắt nhìn đến tức khắc một cái giật mình thanh tỉnh. Nàng lau mặt, chạy nhanh đơn chân nhảy xuống giường, một tay dơ di động, một tay đánh răng, đối hệ thống kích động nói, hắn dẫn theo thùng nước đi nơi nào. Hệ thống nói, giếng nước chỉ bên kia. Túc khê hàm nước miếng, mơ hổ không do nói, mau mau mau, giúp ta đem giếng nước kia một khối bản đồ giải khóa. Trên bản đồ tức khắc lại nhiều một khối địa phương bị thắp sáng. May mắn phía trước Túc khê lưu chữ điểm số, không vội và tùy tiện giải khóa cái nào góc bằng không hôm nay liền không có biện pháp đi theo qua đi. Giao diện cắt đến giếng nước hối, chỉ thấy là ninh vương phủ phía tây một cái dòng suối hoán lại mà xuống đào giếng nước, từ giếng nước mang nước trọn đến sau bếp phòng khoảng cách nhưng thật ra không tính xa, nhưng là giờ này khắc này, giếng nước nơi đó thế nhưng trồng thượng trăm cái thùng nước. Dâm dạ lệnh người ra đầu tê dại. Lục Văn Tú lần trước mất mặt ngũi, nghĩ như thế nào đều như thế nào đầy mình lửa giận, lúc này đơn giản không chơi vu hoan giá họa kia nhất chiều, đơn giản trực tiếp cố ý làm khó dễ Hai cái hạ nhân cho hắn dọn đem ghế mây đặt ở bên dòng suối, hắn tùy tiện mà hồng chân ngồi ở ghế mây thượng, bên người nắm một cái ước chừng 3-4 tuổi tiểu nữ hài, đó là tứ di nương thứ nữ. Kia tiểu nữ hài hoảng sợ vạn phần mà mở to hai mắt, muốn khóc không dám khóc, đã đáy trong quần. Nơi xa lục hoán đi qua đi, lạnh lùng mà đem thùng nước ném xuống đất. Lục văn tú biết tứ di nương ngày thường đối lục hoán còn tính có vài phần chiếu cố, lục hoán đối tứ di nương chỉ dư lại một cái nữ nhi sẽ không thấy chết mà không cứu. Bởi vậy hôm nay riêng làm người đem tứ di nương điều khỏi, đem nàng nữ nhi ôm tới. Hắn đắc ý mà nhìn lục hoán, nói, người hôm nay nếu là không dọn song này một số nước, ta liền đem tứ mội đẩy xuống, này ngày mùa đông, rơi vào nước đá, nhưng chưa chừng đông lạnh ra cái ho lao gì đó. Đệ Tám Trương Một vòng hạ nhân xuống lại đứng chung một chỗ chờ chế dê còn có hạ nhân gà tặc mà thế lục văn tú lấy tới tiểu bếp lò cùng hồ ly ra kiểu áo khoác, lấy lòng mà thế hắn phụ thêm, xu nịnh mà cười nói. Nhị thiếu ra, này 100 xô nước dọn đến sau bếp phòng nhưng có chút cố sức, hiện tại đã buổi trưa, chỉ sợ dọn đến nguyệt thượng đầu cảnh cũng dọn không xong. Lục văn tú càng thêm đắc ý, vậy cho ta dọn đến ngày mai, khi nào dọn xong, khi nào mới có thể mang tứ mội rời đi. Nghe được lời này, hắn bên người tiểu nữ Hải quay đầu lại nhìn mắt hơi mỏng một tầng mặt băng, sợ tới mức chân đều mềm, môi muốn gào khóc, nhưng là bị lục văn tú bên người một cái hạ nhân một phen che lại. Lục văn tú quát lớn nói, không chuẩn khóc. Ôn muốn chết, khóc cái gì, tốt xấu cũng là ninh vương phủ thứ nữ, điểm này nhi can đảm đều không có. Tiểu nữ hài bị che đến sắc mặt trắng bệnh, sắp hít thở không thông, chỉ miễn cưỡng tới kịp hô câu nương, cứu. Thanh âm đột nhiên im bật, bị lục văn tú hạ nhân sách theo quần áo, nửa cái thân mình treo không ở mặt sông. Lục văn tú lúc này mới quay đầu lại, trọn mi, khiêu chân, cười hi hì, hì đối lục hoàn nói, thế nào? Dù sao ngươi không phải sức lực đại sao, lần trước ở triều đình giám khảo trước mặt lộ một mặt. Ván cung lợi hại thật sự nói vậy 100 số nước đối chúng ta tam thiếu ra tới nói cũng hoàn toàn là việc rất nhỏ đi Lục Hoán lạnh như băng mà nhìn chăm chăm hắn đen nhánh đáy mắt một bóng ma lạnh nhạt biểu tình làm người đấy lòng phát lệnh Lục hoán Tuy rằng không đáp lời nhưng Lục Văn Tú biết hắn khẳng định sẽ đi đề bởi vậy Lục Văn Tú đắc ý dương dương mà sau này mở rửa chờ xem cái vui quả nhiên lục hoán chiều thứộ nhìn mắt không rên một tiếng mà đi đến kia 100 chỉ thùng nước bên cạnh 100 chỉ thùng nước sáng xác Môi chỉ thùng nước có một người ôm hết như vậy thôi. Ninh Vương phủ thùng nước cũng chưa lớn như vậy, đây là Lục Văn Tú riêng làm hạ nhân làm ra thùng nước lớn, một con nước chừng có nửa cái lưu nước lớn nhỏ, nếu chứa đầy thủy, ngay cả hai cái hạ nhân đều chỉ là miễn cưỡng có thể xách đến động. Nay mười mấy năm qua, Ninh Vương phủ cấp Lục Văn Tú, Lục Dụ An hai huynh đệ thỉnh giáo tứ thư ngũ kinh cùng kiếm pháp lao sư, Lục Văn Tú chơi bời lêu lổng, cái gì cũng không học được, lại không dự đoán được bị trộn bò lên trên tường viện tiểu Lục Hoán cấp học chống đi. Nếu không phải lần trước triều đình dám khảo tới cha, lục văn tú thế nhưng còn không biết lục hoán tiểu tử này có chút tài năng. Chính hắn không học, nhưng là thấy lục hoán sẽ cưới ngựa ban cùng sẽ viết văn trường, trong lòng lại thập phần ghen ghét, vì thế càng thêm làm khó dễ hắn. Hắn biết lục hoán sức lực còn tính đại, sách lên một con chứa đầy thủy thùng nước lớn tuy rằng sẽ cô hết sức, nhưng khẽ cắn môi cũng có thể dọn đến phòng bếp bên kia đi. Nhưng là liên tục không ngừng qua lại khuân vác một trăm tranh, hắn cũng không tin mệnh bất tử lục hoán. Chỉ sợ đến đệ tam tranh, lục hoán nên nằm sắp xuống. Mọi người nhìn lục hoán đứng ở đệ nhất chỉ thùng nước bên cạnh, cũng xem náo nhiệt dường như, chờ lục hoán lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chính là, lại chỉ thấy lục hoán một tay xách lên một con thùng nước, như là căn bản không cảm giác được có cái gì trọng lượng dường như, xách theo ở lòng bàn tay trên dưới đề đề. Mọi người, hắn nhữ như mày, một cái tay khác lại trực tiếp lại xách lên một con, tựa hồ vẫn cứ không cảm giác được cái gì trọng lượng. Mọi người, Hắn ổn định vững chắc mà xách theo tả hữu hai chỉ thùng nước, mặt vô biểu tình mà xoay người liền đi. Mọi người! Tiếp theo, hắn bả táo lướt nhẹ bước đi như bay mà hướng tới phòng bếp đi. Ngoà tạo, từ từ. Mới vừa rồi còn ồn ào giếng nước biên tức khắc tĩnh mịch một mảnh. Mọi người nhìn chầm chầm lục hoán, trận mắt há hốc mồm. Này, không phải, này thùng nước chẳng lẽ không chứa đầy sao? Rõ ràng chứa đầy nha. Mới vừa rồi bọn họ hai cái hạ nhân còn nếm thử quá. Thế nào cũng phải hai cái sức lực đại tráng hán mới có thể bế lên tới một số nước. Nhưng lục hoán như thế nào nhẹ nhàng như vậy. Lục văn tú tức giận đến trực tiếp đứng lên, quát lớn nói, các ngươi thủy rốt cuộc đều cấp buồn thiếu ra chứa đầy sao. Chứa đầy nha, thiếu ra ngài xem. Hai cái hạ nhân sợ tới mức quy xuống. Lục văn tú sắc mặt xanh mét, nhưng đồng thời cũng kinh nghi bất định. Tình huống như thế nào, lục hoán vừa rồi như vậy nhẹ nhàng bộ ráng rốt cuộc là giả vờ, vẫn là thật sự nhẹ nhàng. Như vậy trong thủy. Hắn như thế nào sẽ như vậy cử trọng được khinh Mọi người còn không có hầu nghi xong Chỉ thấy lục hắn cũng đã đưa xong rồi hai số nước Hắn đi trở về đến thùng nước bên cạnh Lúc này, hắn tự hồ cảm thấy vẫn là không đủ trọng Tay trái hai thùng, tay phải hai thùng Dùng một lần xách lên 4 số nước Hướng tới phòng bếp bên kia đi đến Mọi người bốn số nước, chỉ sợ đến 8 tráng hắn đồng thời xách Liền như vậy một giọt không sái mà bị hắn xách theo Nhẹ nhàng đến như là không có bất luận cái gì trọng lượng giống nhau Bọn hạ nhân ngạc nhiên đến giống mấy chục tiệt đầu gô giống nhau, động tác nhất trí mà há to miệng. Tam thiếu ra như thế nào như vậy nhẹ nhàng. Lần trước triều đình giám khảo tới, đích sắc khen hắn kéo cung như thần. Có mấy cái đều không phải là lục văn tú trong viện tiểu nha hoàn thậm chí nhịn không được lén lút mặt đỏ, nhỏ giọng nói lặng lẽ lời nói. Lục hoan mấy tranh một đi một về, thế nhưng nháy mắt đã dọn 20 thùng. Căn bản không cần mấy nén hương công phu, liền có thể hoàn toàn dọn xong rồi. Này cùng lúc trước Lục Văn Tú tính toán làm khó dê hắn, làm hắn dọn đến ngày mai sáng sớm tính toán hoàn toàn không hợp. Ngay cả bên dòng suối Tứ Di Nương ra Thư Nữ đều đỉnh chỉ khu khịt, mở to hai mắt nhìn Lục Hoán. Lục Hoán trước mắt lại về rồi. Lục Hoán trong lòng cũng cảm giác không thể tưởng tượng, nhịn không được túi đầu nhìn mắt chính mình trong tay thùng nước, rõ ràng là chứa đầy thủy, nhưng là vì sao hắn không cảm giác được chút nào trọng lượng, giống như là phía dưới có cái gì ở nâng giống nhau. Chỉ là hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài Chỉ là nhanh chóng mà lại xách lên bốn số nước Mà lục văn tú từ hoàn toàn ngây người trạng thái Trung phản ứng lại đây Tức khác giận từ tâm khởi sắc mặt một trận thanh một trận bạch Tức muốn hộp ngó mà đi qua đi Nói, này thùng nước khẳng định có vấn đề Lục hoán, ngươi đừng cho ta chơi cái gì hoa chiêu Nói xong, hắn liền từ lục hoán trong tay đoạt lấy một thùng Nhưng lục hoán trong tay thùng nước vừa đến trong tay hắn Lại lập tức trọng nếu ngàn quân Hắn một bàn tay căn bản xách không được Toàn bộ thùng nước đều tạp tới rồi hắn chân trên mặt. Mọi người, thủy toàn từ thùng nước bát ra tới, bát hơn phân nửa hắn còn nhấc không nổi tới. Hắn từ mu bàn tay tới tay cánh tay đến huyệt thái dương gần xanh bạo khởi, nghiến răng nghiến lợi, nhai răng trợn mắt, cũng không có biện pháp nhắc tới tới mảy may. Kia chỉ thùng nước như là bị vẫn luôn chân ở mặt trên gắt gao dẫm trụ giống nhau, mau đem hắn mu bàn chân áp chặt đức. Mọi người, anh đối lập thật sự thảm thiết, bị Lục Văn Tú xấu hổ đến ra đầu tê dại. A a a đầu Lục Văn Tú nhịn không được, chu lên thanh tức khắc tựa như giết heo, thất thần làm gì, nhanh lên cấp bổn thiếu ra đem thùng nước sách lên tới. Mấy cái hạ nhân chạy tới, run run rẩy rẩy mà cho hắn đem thùng nước xách đi. Hắn lúc này mới một ngông quăng ngã ngồi dưới đất, mặt nếu tơ nhện. Thật sự đau quá, kia thùng bên trong không phải thủy, là sắt mà đi. Mà giờ này khắc này, bên dòng suối phía trên hành lang giải thượng lập hai cái ung dung hoa quý người, Ninh Vương phu nhân buổi phu nhân già tới thưởng ai, lại không ngờ liền nhìn đến một màn này. Lao Phu Nhân Ninh Vương Phu Nhân Lao Phu Nhân không nỡ nhìn thẳng mà cả giận nói, mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi. liền một con thùng nước đều nhấc không nổi tới, nói ra đi là muốn cho người khác cười rất Ninh Vương Phủ răng hàm sao. Ninh Vương Phu Nhân xấu hổ mà nhìn Lao Phu Nhân liếc mắt một cái, ý đồ biện giải nói, Văn Tú mấy ngày trước đây sinh bệnh, hôm nay có lẽ là còn không có hảo, cho nên không có gì sức lực. Lao Phu Nhân tức giận đến bệnh tim đều mau phạm vào, lại thoá câu, mất mặt xấu hổ thức chết ta. Đệ Chín Trương Ninh Vương Phủ là võ tướng thế gia thế thế đại đại liền không có không am hiểu cưới ngựa bắn cung mặc dù từ đương kim Ninh Vương bắt đầu ở triều đình nhầm văn trước cũng không ý nghĩa hoàn toàn đem cưới ngựa bắn cung ông chính là Lao Phu Nhân chính mình tuổi trẻ thời điểm cũng là có thể dơ đau mua kiếm. Nhưng này Lục Văn Tú lại giác rưởi lão Phu Nhân giờ này khắc này đích xác khí hơn đầu trăm triệu không nghĩ tới Lục Văn Tú cư nhiên có thể bao cỏ thành như vậy Liên một con thùng nước đều nhấc không nổi tới, còn như thế nào thượng chiến trường. Hú Hồ Ninh Vương còn cố ý thỉnh cấm quân giáo đầu tới dạy hắn cùng Lục Dụ An hai anh em, lại như thế nào giáo thành như vậy cái tay trói gà không chặt phế vật. lão phu nhân mấy năm gần đây ẩn cư mai an huyện cực nhỏ ra tới, mà mỗi phùng tiệc mừng thọ ra tới, này Lục Dụ An Lục Văn Tú hai anh em đều sẽ biểu diễn đao kiếm đậu nàng vui vẻ, nàng thật đúng là nói Lục Văn Tú tuy rằng không kịp Lục Dụ An, nhưng tốt xấu cũng coi như là có điểm tiền đồ không đến mức quá bại hoại linh vương phủ mặt mũi. Nhưng hiện tại ngẫu nhiên gặp được bên dòng suối một màn này, mới biết được nàng bị lửa. Mỗi lần tiệc mừng thọ, Lục Văn Tú biểu diễn những cái đó khoa chân múa tay, tất cả đều là lâm thời ôm chân Phật, căn bản không điểm thật bản lĩnh. Nếu không, lại như thế nào sẽ hiện tại sách cái thùng nước đều hơi thở mong manh, sắc mặt trắng bệnh đến cùng một phế nhân giống nhau. Lão phu nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, đem trong lòng ngực kim bếp lò hướng phía sau nha hoàn trong tay một gạt. Bước nhanh chiều bên kia đi qua đi, Ninh Vương phu nhân sắc mặt cũng không được tốt, nhìn chằm chằm Lục Hoán nhìn mắt, nhíu nhíu mày, cũng vội vã đi theo đi qua đi. Phía sau một đám nha hoàng chen trúc. Bên dòng suối mọi người không dự kiến đến lao phu nhân cư nhiên sẽ xuất hiện tại đây, nhất thời sôi nổi hoảng sợ. Bọn hạ nhân quỳ lạy đất, lao phu nhân." Lục Văn Tú che lại trần, ăn đau không ngừng, nhưng thấy lao phu nhân tới, đồng tử co rụt lại, cũng chạy nhanh bỏ lên, "Mãi, mãi mãi." Không còn dùng được độ vặn Lão phu nhân trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn hai chân đều ở run, trong lòng thập phần trướng mắt. Lão phu nhân phiền chán mà chuyển qua đầu, tầm mắt dừng ở một bên trầm mặc hành lễ lục hoán trên người. Ngược lại là lục hoán, tiêu nàng có chút kinh ngạc. Con vợ cả mới có thể kế thừa gia nghiệp, bởi vậy cấm quân giáo đầu tới giáo, liền chỉ có Lục Dụ An cùng Lục Văn Tú hai anh em có thể tham học. Nhưng bọn họ học nhiều năm như vậy, lại liền cái cái gì cũng không có con vợ lẽ đều so ra kém. Lão phu nhân sắc mặt cùng biểu tình Ninh Vương Phu Ú nhân cùng Lục Văn Tú tự nhiên cũng xem ở trong mắt. Ninh Vương Phu Ú nhân thần sắc khó coi, mà Lục Văn Tú tức khắc liền vài phần ủy khuất vài phần hoảng loạn mà nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, đồng thời lại nhìn không được hung hăng liếc liếc mắt một cái lục hoán nếu không phải hắn chính mình lại như thế nào sẽ lập đi lập lại nhiều lần xấu mặt. Nãi nãi, chúng ta là ở cùng tam đệ tứ mội làm cho chơi. Lục Văn Tú nói, phía sau tay rồn rập mà bãi bãi, làm người đem thứ nữ bông ra. Lao phu nhân mới mặc kệ lục văn tú hay không ở khi dễ hai cái con vợ lẽ, nàng phiền chắn nói, trò chơi làm đủ rồi, liền trở về niệm thư đi, một đám người vây quanh ở bên dòng suối kêu kêu quát quát, còn thể thống gì Lục văn tú vội vàng đáp, ta đây liền hồi tĩnh thất niệm thư đi. Nói xong, hắn bây tay, làm cùng chính mình tới hạ nhân chạy nhanh đi theo chính mình đi. Lục văn tú lần này chính là vì làm khó dễ lục hoán, bởi vậy gọi tới một đám người, mới vừa rồi lao phu nhân tới. Này một đám người quỷ đầy đất, lại không dám rời đi, bởi vậy lúc này tất cả đều đứng lên chiều hành lang dài bên kia đi, thế nhưng có chút trên chút, Lục Văn Tú liếc Lục Hoán liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm. Mới vừa rồi kêu một màn khẳng định kêu láo phu nhân nhìn thấy, Lục Hoán hại chính mình ở lão phu nhân trong mắt biến thành cái phế vật, thật là đáng chết, chính mình không hòa nhau một thành, chẳng lẽ thật đúng là muốn cho hắn đạt được lão phu nhân thưởng thức. Trên mặt hắn hiện ra một tia loát, đối bên người tâm phúc thì thầm hai câu. Này hết thể đều phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn, màn hình liên can người chờ không thể nào phát hiện, mà màn hình ngoại túc khê lại là lập tức buông xuống bàn chải đánh răng, vô ngưỡng mà nhìn trên màn hình bắn ra kia hành lục văn tú đối tâm phúc lặng lẽ lời nói. Người nghĩ cách đem lục hắn đẩy, làm hắn đẩy lão Phu Nhân tiến khê, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn phạm vào lớn như vậy sai lầm, lão Phu Nhân còn có thể đối hắn coi trọng có thêm không thành. Không phải. Thú Nhi, dịu ạ giờ bệ hình và chết, nói nhỏ cũng vô dụng a Đang lúc túc khê khẩn nhìn chầm chầm màn hình khi, bên dòng suối loạn tượng phát sinh ở trong ngáy mắt. Lục hoán đang muốn lướt qua mấy cái hạ nhân, đi bên dòng suối đem tứ di nương ra thư nữ dắt đi, mà lao phu nhân cùng ninh vương phu nhân liền đứng ở bên dòng suối. Đông nhiên một cái lấm la lấm lét hạ nhân, ở lục hoán trải qua lao phu nhân khi, đột nhiên vương tay. Lục hoán luôn luôn cảnh giác, tự nhiên không có khả năng không ý thức được, hắn nghe thấy đến từ sau lưng rất nhỏ chạy bằng khí, con ngươi vừa động, liền tránh ra thân cái này người sửng sốt Mắt nhìn chính mình không hại thành lục hoán, liền phải đẩy đến lao phu nhân, vì thế nhanh chóng rút tay về. Đã có thể vào lúc này. Không biết vì sao, cổ tay của hắn như là chống giống bị không chung một đạo lực lượng cấp 5 giống nhau, sau đó liều mạng túm hắn hướng một cái khác phương hướng. Cái này người sắc mặt sắt biến trắng, cái quỷ gì? Tay tay tay, hắn tay như thế nào không nghe sai sự. Hắn liều mạng muốn đem tay lùi về tới, nhưng kia nói quỷ dị lực lượng so với hắn lớn hơn, liều mạng mà túm hắn. Làm hắn tay lập tức đẩy hướng Lục Văn Tú bà vai. Mà Lục Văn Tú chính quay đầu tính toán xem kịch vui, lại đột nhiên bị từ nghiêng bên phải đẩy. Hắn một cái đứng thẳng không xong, hạ bàn phù phiếm, theo bản năng bắt được bên người lão Phu Nhân cổ áo. Tiếp theo, hắn bắt lấy Lao Phu Nhân rất vào lạnh băng suối nước. Bùm! Hơi mỏng mặt băng tan vỡ, kinh khởi tuyết thủy lạnh băng thấu xương, bắn khởi ở bên dòng suối mọi người trên người. Mọi người! Hình ảnh đình trệ một giây, sau đó cùng với Ninh Vương phu nhân thét chói thai. Loạn thành một đoàn Ninh vương phu nhân cùng mấy cái nha hoàn hoảng loạn kêu to làm chạy nhanh cứu người, cứu người. Tất cả đều thất thần làm gì. Mà xuống mọi người đại kinh thất sắc rất nhiều, lại sôi nổi trần trờ hạ, nhưng lúc này không có sẽ võ công hộ vệ ở. Như vậy lãnh thiên, nhảy vào đi liền không tránh được bệnh thương hẳn. Bọn họ lại không phải thế tử cũng không phải lao phu nhân, lại không có bếp lò sửa ấm chiều đỉnh đại phu cứu trị. nhảy xuống đi đem người cứu lên đến chính mình chính là cái chết. Đến sương khê. Lục Văn Tú kinh hoàng thất thố, trên mặt khoảnh khắc đông lạnh đến không hề huyết sắc, Liều mạng giãy rùa, lại thiếu chút nữa chết đối. Ngược lại là lão phu nhân có điểm đấy ở, bình tĩnh mà bám lấy một cục đá, ý đồ đứng lên, nhưng còn không có đứng vững, liền bị Lục Văn Tú cái này ngu xuẩn liều mạng lăn lộn, thiếu chút nữa lại lần nữa tún xuống nước. Lao phu nhân môi đông lạnh đến phát ô. Màn hình ngoại túc khê nhìn chầm chằm nàng trò chơi tiểu nhân, không biết vì cái gì, này rất tốt cơ hội, nàng trò chơi tiểu nhân lại cũng thờ ớn lạnh nhạt vài giây. Hắn ôm ba tuổi thư nữ đứng ở một bên, trên mặt biểu tình lạnh như băng, phẳng phất ở sống chết mặc bây. Hắn đỉnh đầu màu trắng bọt khí còn xuất hiện cái tự, a Thúc khê. Ngãi con người đây là thấy chết mà không cứu. Đang lúc túc khê do dự mà muốn hay không thúc đẩy nhiệm vụ, đem nhãi con cũng đẩy xuống, cưỡng bách hắn cứu người khi, hắn mới rốt cuộc động. Hắn buông thư nữ, nhảy vào khê nội. Một lát sau, lão Phu Ú Nhân cùng Lục Văn Tú đều bị cứu lên. Lục hắn cũng một thân nước đấm. Đen nhánh phát kể sắt đơn bạc quần áo, môi đông lạnh đến trắng bệnh, bước lên ngạn tới. lão phu nhân cùng lục văn tú bên kia đều có hạ nhân cùng ninh vương phu nhân chạy nhanh vây qua đi, đệ thượng áo khoác cùng bếp lò, giúp bọn hắn lau khô trên người nước đá, mà hắn bên người lại lẻ loi không một người. Hắn mặt vô biểu tình, nhìn không ra là cái gì cảm xúc, rũ xuống con người đem quần áo thủy vắt khô. Bên kia, lão phu nhân tử thấu xương rét lạnh chung phục hồi tinh thần lại, cả người phát ra run run. Đối với bên người cũng run run cái không ngừng lục Văn Tú chính là trực tiếp một cái tắt phiến qua đi giận tím mặt nói ngu xuẩn phế vật người cho ta đi đóng cửa ăn năn một tháng không cho phép ra tới Lục Văn Tú vốn dĩ liền mau đông lạnh được mất đi chi giác lại bị phiến một cái tá thiếu chút nữa ngã xuống đất thượng không lên hắn phát ra run quỷ trên mặt đất khóc lóc xin tha nói mãi mãi ta không phải ta không có ta hắn đỗng nhiên hung tận mà trường hướng tâm bụng tức muốn thuộc máu nói là hắn đời ta Ngươi mẹ nó vừa rồi đẩy ta làm gì? Kia tâm phúc đã bị vừa rồi đâm quỷ sự kiện dọa phá gan, nơi nào còn lo lắng lục văn tú đang nói cái gì, hắn sát mặt trắng bệnh mà quỷ trên mặt đất. Ninh vương phu nhân sắc mặt khó coi, cũng vội vàng làm người đem kia tâm phúc mang lại đây, nói, ngươi hảo hảo nói nói, mới vừa rồi là sao lại thế này? Nhưng lão phu nhân hoàn toàn vô tâm tư để ý tới lục văn tú rào biện, ở trong lòng nàng, đã nhận định cái này con vợ cả là cái vô dụng phế vật. Nàng tầm mắt chuyển hướng một bên góc lục hoán, tầm mắt định rồi định. Mới vừa rồi chính mình rơi vào trong nước, thế nhưng là cái này thứ tôn cái thứ nhất khẩn trương mà nhảy xuống đi đem chính mình cấp cứu đi lên. Lao phu nhân trầm khẩu khí, đồng nhiên đối lục hoán vây vây tay, nói, ngươi lại đây. Lục hoán đem quần áo rắc ninh đến không sai biệt lắm không hề chạy thủy, nhưng cả người vẫn cứ ướt đấm. Hắn cũng môi đông lạnh bạch, nhưng cùng theo cha gọi mẹ quỳ dạp trên mặt đất lục văn tú khí độ lại một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn chầm mặc chiều lao phu nhân đi qua đi. Mà thẳng đến lúc này, cũng còn không có người cho hắn đưa qua đi một khối trả lao làm khăn vải. Túc Khê thấy lao phu nhân thái độ này, biết chính mình ước chừng là bước đầu hoàn thành được đến lao phu nhân thưởng thức nhiệm vụ. Chính là nàng nhìn bên dòng suối này lộn xộn một màn, trong lòng lại không biết như thế nào không phải thực vui vẻ. Nàng buông bàn chải đánh răng, nhìn cả người ướt rầm rề nhai con một bước một cái dấu chân nước mà chiều hành lang hạ đi đến. Trong lòng thế nhưng đối một cái trò chơi nhân vật nhiều vài phần đau lòng cảm xúc. Túc Khê ngón tay giật giật, nhịn không được dùng ngón tay cái đi xoa nhẹ hạ trên màn hình ướt rẩm rề, từ đầu sợi tóc đến chân đều tản ra lạnh băng hàn khí nhãi con. Rõ ràng chỉ là một cái trò chơi, nhưng nàng lại nhịn không được cùng trò chơi nhân vật cộng minh. Thậm chí sinh ra, muốn nhanh lên hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, trợ giúp nháy con sớm ngày bước lên cửu ngũ trí tôn chi vị, như vậy liền rốt cuộc không ai sẽ bỏ qua hắn ý tưởng. Mà Túc Khê không biết chính là Lục hoán đang muốn nhấc chân bước lên hành lang giải kia một cái trước mắt, hắn bước chân dừng một chút, mặc danh nhịn không được ngừng đầu. Hắn mới vừa rồi cảm giác được bị nước đá ướt đấm trên người giống như ấm áp một cái trước mắt, tựa như phủ thêm một kiện mềm mại áo khoác, đây là thế gian này chưa bao giờ đã cho hắn ôn nhu Bất quá kia cảm giác hơi tung lướt qua. Lục hoán chỉ là nhữ như mày, liền tiếp tục chiều lao phu nhân bên kia đi qua đi. Đệ mươi trương. Lao phu nhân phía sau sáu cái nhà hoàn xoay quanh. Hai cái vội vàng cấp lao phu nhân lau khâu tóc, hai cái vội vàng lấy tới chăn đông cái ở lao phu nhân trên người, hai cái dùng khăn vải bọc nhiệt đá của cấp lao phu nhân xoa ớn cánh tay, lúc này mới lệnh lao phu nhân đông lạnh đến trắng bệnh phát tím sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nàng hoãn khẩu hàn khí, giương mắt nhìn về phía Lục Hoán, "Ngươi đã cứu ta, ngươi nhưng có cái gì muốn?" Lao phu nhân lời này vừa hỏi, Ninh Vương phu nhân sắc mặt liền không được tốt. Hôm nay nàng mời lão phu nhân ra tới thưởng mai, buồn ý là lấy lòng lão phu nhân Nhưng ai biết cùng đụng phải quỷ giống nhau, thế nhưng phát sinh loại này ngoài ý mớn. Văn Tú lọt vào lão Phu Nhân chán ghét cùng giận chó đánh mèo cũng liền thôi, thế nhưng còn gọi lục hoán chiếm tiện nghi, được Lao Phu Nhân ưu hái. Lao Phu Nhân ở Ninh Vương Phủ chung nói 102 ngay cả Ninh Vương đều có chút sợ hai hắn vị này võ tương thế ra mâu thần, nếu là kêu lục hoán được đến Lao Phu Nhân thưởng thức, kia về sau chính mình nhật tử còn có thể hài lòng sao. Nhưng có cái gì mớn, hắn một cái con vợ lẽ còn có thể có cái gì mớn. Tự nhiên là muốn cùng hai cái con vợ cả cùng ngồi cùng ăn. Ninh vương phu nhân trong lòng tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài mảy may, chỉ quan tâm mà đứng ở lao phu nhân bên người. Đối lục hoán ôn nhu nói, nếu lao phu nhân tưởng bàn thường ngươi, ngươi liền lớn mật mà nói đi. Mà lao phu nhân trong lòng tự nhiên cũng có điều suy tính. Nàng tuy rằng không thường ra mai an huyện, nhưng xem người luôn luôn thực chuẩn. Ninh vương phủ này ba cái hài tử giữa, lục dụ an tuy rằng còn tính thành thuộc cổ trọng, nhưng thật sự là quá mức bình thường không hề lượng điểm nhuệ khí. Mà Lục Văn Tú liền không cần phải nói, hôm nay xem ra hoàn toàn chính là cái phế vật điểm tâm. To như vậy Ninh Vương Phủ, thế nhưng chỉ có cái này con vợ lẽ năng lực xuất chúng, xa xa thắng qua kia hai vị. hồi hù hôm nay hắn còn nhảy xuống kia rét lạnh đến xương nước đá chung cứu chính mình, về tình về lý, chính mình đều hẳn là cho hắn lấy ngợi khen. Chỉ là, Lão Phu Nhân trong lòng cũng rất rõ ràng, đích thứ có khác, Lục Hoán đưa ra khắc tiền tài yêu cầu cũng liền thôi. Nếu là tưởng cùng hai cái đích vinh trưởng cùng ngồi cùng ăn, kia liền không khỏi quá mức lòng tham. Nàng chính như vậy nghĩ, liền nghe lục hoán đã mở miệng. Lục hoán hỉ tĩnh không mừng áo, hy vọng ta chỗ ở sau này không thể có người tùy ý ra vào, vọng lao phu nhân đáp ứng. Ninh vương phu nhân cùng lão phụ nhân đều là kinh ngạc. Lao phu nhân ngạc nhiên, liền này. Thiếu niên tiếng nói thanh lãnh, không có gì cảm xúc, liền này. Một bên quỳ trên mặt đất lục văn tú tắt sắc mặt lập tức thanh lập tức bạch, lục hoán hắn coi ý tứ gì Thì tính không mừng áo, là đang ám phúng mấy ngày trước đây chính mình xuất lĩnh mọi người cai cỏ ồn ào mà đi vu hoan hắn sao. Chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội làm cho Lao Phu Nhân mặt tính này bút trướng. Lao Phu Nhân trăm triệu không nghĩ tới lục hoán thỉnh cầu như thế đơn giản, cũng chỉ là muốn một chỗ an tính nơi sao. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến, lục hoán sở cư trú xải viện xác thật cùng bọn hạ nhân nơi hôn tạp ở bên nhau, ngư long hôn tạp, khó tránh khỏi ấm ý. Mặc dù là con vợ lẽ, bị như thế khắc khe, cũng thật sự là quá mức. Những việc này luôn luôn từ tổng quản xử lý, mà tổng quản sau lưng có ai ở sai xử cũng vừa xem hiểu ngay. Chính là lúc trước lão phu nhân căn bản vô tâm quản này đó nhàn toái sự tình, trước nay đều cùng ninh vương giống nhau, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Thế cho nên lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình này thứ tôn ở trong phủ sinh tồn tình cảnh chi gian nan. Có thể không gian nan sao? Nàng hôm nay mới ra mai an huyện liền có điều nghe thấy, mấy ngày trước đây lục văn tú chạy đến lục hoán nơi đó đi, lung tung vu hoan hám hại. Lại hám hại không thành, náo ra cái chê cười. Nói vậy lục hắn đưa ra yêu cầu này, cũng là vì phiền thấu hắn này đích nhị ca mọi cách tìm tra. Lao phu nhân trong khoảng thời gian ngắn tâm tình hơi phức tạp. Chính mình đã cho này con vợ lẽ muốn cái gì cấp gì đó ban thưởng hứa hẹn, hắn lại chỉ đưa ra như vậy cái bé nhỏ không đáng kể yêu cầu, thật sự cái gì cũng không hàm sao. lão phu nhân cân nhắc một lát, liền đối với bên người ma ma phân phó nói, đi đối tổng còn nói, ta cho lục hoán một mảnh nhà cửa ban thưởng. Làm ở tại hắn chung quanh những cái đó hạ nhân hết thể dọn đi, sau này không được bất luận kẻ nào tùy ý tới gần hắn chỗ ở. Nếu là dám can đảm vi phạm, liền tự hành đi lãnh phạt. Trừ cái này ra, mỗi tháng cấp hoán nhi thêm 3 lượng bạc. Ninh vương phu nhân cùng lục văn tu sắc mặt đều có chút khó coi. Ngay cả tứ di nương đều không có nhất chỉnh phiến nhà cửa, đều là cùng một ít nha hoàn cộng trụ. Hiện giờ, nhưng thật ra lục hoán chức có nhất chỉnh phiến nhà cửa. Còn có mỗi tháng 3 lượng bạc, tuy nói không nhiều lắm. Nhưng ít nhất cũng đủ hắn chuẩn bị một ít hạ nhân, so với hắn lúc trước nơi trốn đã chịu khắt khe tình huống, chính là hảo rất nhiều. Mà quanh mình quỳ trên mặt đất hạ nhân cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng cũng có so đo. Lúc trước bọn họ sôi nổi khinh thường lục hoán, là bởi vì toàn bộ ninh vương phủ sẽ không có người để ý lục hoán chết sống. Nhưng hiện tại, lục hoán cứu lao phu nhân, chỉ sợ ngày sau không thể lại đai hắn khinh mạn thành như vậy. Hôm nay, giống như thay đổi một ít. Đến nỗi người. Lão phu nhân quay đầu nhìn về phía lục văn tú, trên mặt chán ghét không chút nào che giấu, ngươi còn chưa cút trở về cho ta đóng cửa ăn năn một tháng. con quý gối nơi này trướng mắt làm gì? Lục văn tú lại tức lại hủy khuất, còn tưởng cái cọ, nói, mãi mãi, ngươi sao lại có thể cấp lục hoán một tòa nhà cửa, ngay cả ta đều. Lời nói còn chưa nói xong, lão phu nhân tức giận đến lại là một chân đạp qua đi, nạo loại, phế vợ, không trước nhìn một cái chính hắn đều làm ra chuyện gì cư nhiên còn không biết điều mà ở chính mình trước mặt ghen ghét lục hoán. Nếu không phải lục hoán, ta bộ xương giả này hôm nay đã bị ngươi cái này đổ vô dụng cấp liên lụy phải công đạo ở suối nước, ngươi còn đoán giận cái gì, không phạt ngươi đi từ đường quỷ xuống chính là tốt. Ninh, Ninh vương phu nhân sợ chính mình đứa con trai ngu ngốc này lại nói ra nói cái gì chọc giận lao phu nhân, vội vàng ngăn lại, đối hai cái nha hoàng nói, còn không mau mang nhị thiếu ra trở về đóng cửa ăn ăn. Lục văn tú bị hai cái hạ nhân mang đi phía trước, Nghiên răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn Lục Hoán liếc mắt một cái. Lục Hoán cũng ngẩn đầu nhìn thẳng hắn, một đôi mắt lạnh lùng. Lão phu nhân không hề nhiều lời, vội vã trở về sưởi ấm, Ninh Vương phu nhân cùng một đám người vây quanh nàng rời đi, hành lang hạ nhân đàn rốt của tan. Lục Hoán đen nhánh đầu tóc thượng còn ở chạy thủy, hắn xoay người nắm thứ nữ, đem nàng trước đưa về tứ di nương nơi đó. Mà Túc Khê bên này, hệ thống bắn ra một cái tin tức. Chúc mừng, nhiệm vụ chủ tuyến, đạt được Ninh Vương phủ lão phu nhân thưởng thức. Đã hoàn thành 1 2, nhân vật chính được đến thưởng mà một hối, khen thưởng đồng vàng 25, điểm số 3. Nhìn thấy nhiệm vụ bước đầu hoàn thành, Túc Khê lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tuy rằng không biết vì cái gì cái này nhiệm vụ chủ tuyến chỉ hoàn thành 1 2, nhưng nghĩ đến hẳn là mặt sau còn có cái gì địa phương sẽ cùng Lao Phu nhân phát sinh liên hệ. Hệ thống nói, điểm số tích lũy 11, có thể lại giải khóa một chỗ, người muốn giải khóa nơi nào. Túc Khê không chút do dự. Đương nhiên là giải khóa lao phu nhân ban thưởng cấp lục hoán miếng đất kia. Tuy rằng được đến quá trình có điểm khúc chết cùng vất vả, nhưng là nhãi con rốt cuộc là có một tòa nhà cửa người, không bao giờ là chỉ có được một cái tiểu xài phòng nhãi con. Túc Khê đều có chút vì trò chơi tiểu nhân kích động, ta có mà có nhà cửa, ly xương bá tử cấm thành còn xa sao Bên ngoài hộ sĩ go go môn, Túc Khê dùng khăn lông lao khâu mặt, tung tăng nhảy nhót mà đi cửa phòng bệnh tiếp nhận hộ sĩ đưa tới bữa sáng, cười tỉm mà nói cảm ơn Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ buồn bực, 26 giường chuyện gì sáng sớm thượng như vậy cao hứng. Thúc khê cười cười, xách theo bữa sáng trở lại mép giường. Nàng ăn một lát bữa sáng, thay đổi trò chơi màn hình, trước mùi ngon mà mở ra bản đồ, nhìn nhìn lao phu nhân ban thưởng này khối địa toàn cảnh. Nói là một tòa nhà cửa, nhưng tự nhiên so bất quá ninh vương phu nhân cùng lục dụ an bọn họ cư trú nhã mai hiền, nhã tâm ăn như vậy ung dung hoa quý, nơi nơi đều là khúc chết hành lang, xanh un hoa mục. Mà gần chính là một khối cái gì cũng không có chủi lùi đất trống mà thôi. Chính là... Thật lớn A. Thúc khê tâm tình ngày nhót, thật lớn một khối đất trống. Đại trên đất trống chỉ có mấy gian đại xài viện, trừ cái này ra, chính là một mảnh rừng trúc, lúc này lạc đầy tuyết động. Nhưng thúc khê vẫn như cũ thật cao hứng, lớn như vậy một miếng đất, tuy rằng đơn sơ chút, nhưng nếu không còn có hạ nhân cùng lục văn tú vọt vào đến quay giày nói, nàng tuy tiện giúp ngãi con khai khai hoang, dưỡng điểm ga vi cá. Loại điểm cải trắng khoai tây gì đó, ngay con đều có thể quá thượng thực tốt nhật tử. Ít nhất, sẽ không lại thiếu y để xúc thực. Quả thực hết thể đều có tân hy vọng A có hay không. Mà thực hiện nhiên, màn hình trò chơi tiểu nhân cũng là như thế này tưởng, tuy rằng cả người ướt đấm, nhưng đen nhánh con ngươi sáng trong, trở về nện bước đều nhẹ nhàng rất nhiều. Xài viện chung quanh nguyên bản ở những cái đó hạ nhân giờ phút này đang ở bị quản gia xua tan đi, đi phía trước, nhỏ giọng mà nghị luận sôi nổi. Hồi ức chính mình lúc trước có hay không đắc tội quá vị này tam thiếu ra. Thậm chí có mấy cái gà tặc hạ nhân đang thương lượng muốn hay không đi lên xin lỗi, nếu không phong thủy thay phiên chuyển, đến lúc đó cái này con vợ lẽ thật sự thành lao phu nhân trước mắt hồng nhân, kia bọn họ này đó cố ý nhằm vào quá người của hắn chẳng phải là không có đường sống. Bất quá lục hoán đối này đó một mực bỏ mặc. Hắn trở lại xài viện, liền đi nấu nước, cả người lạnh băng thấu xương, nếu là không còn sớm điểm cấp thân mình hồi một hồi ôn, chỉ sợ sẽ bệnh thương hàn Xách lên thùng nước thời điểm, hắn hồi tưởng khởi mới vừa rồi ở bên dòng suối kia một màn, nhịn không được nhịu như mày, lúc ấy hôn loạn, hắn cũng không thấy rõ kia hạ nhân là như thế nào làm lục văn tú đem lao phu U nhân mang hạ suối nước chung đi. Tuy nói lục văn tú là vác đá nện vào chân mình, nhưng ngày gần đây lục văn tú vận khí không khỏi cũng quá kém chút. Chẳng lẽ lại là cùng lần trước đồ ăn sự kiện giống nhau, có người ở chợ giúp chính mình. Cái này ý niệm trợt lué rồi biến mất, ngay sau đó liền lệnh lục hoán trong lòng sinh ra một ít rất nhỏ. Mơ hồ không chừng cảm xúc, hắn nhận thấy được chính mình cảm xúc, sắc mặt lập tức trầm xuống. Âm thầm trợ giúp chính mình, chính mình loại này như là có chút khát vọng giống nhau ý niệm không khỏi quá mức buồn cười. Chính mình trên người cũng không có cái gì ích lợi nhưng đồ, lại như thế nào sẽ có người không cầu hồi báo mà tương trợ. Hắn khi còn bé nhưng thật ra còn đối người còn sót lại một chút tín niệm, trợ giúp quá một cái hạ nhân, nhưng kế tiếp kia hạ nhân liền lập tức phản chiến, hại hắn bị Ninh Vương phu u nhân bắt lấy nhược điểm, đòn hiểm một đốn. Kêu mấy ngày hắn hơi thở thoi thoát, máu tươi đầm địa, bên người người đến người đi, duy độc không có người dìu hắn một phen, trên người hắn lưu lại một ít vết xẻo đến nay chưa lành. Từ sinh ra đến bây giờ, nếu không phải hắn mệnh nạnh, chỉ sợ đã sớm đã chết trăm ngàn lần rồi. Mạng người ti tiện, mệnh như con kiến. Tại đây ninh vương phủ trung, hắn sinh tồn so bên người xa xa muốn gian nan 100 lần một và lần. Hắn biết rõ, trên thế giới này duy nhất có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Đến nỗi vẫn luôn ở nơi tối tăm người nọ. Lục hoán tầm mắt rừng ở trong một góc kia buồn vẫn cứ chưa tắt than hỏa thượng, ngón tay tố chất thần kinh mà cuộn lại cuộn. hắn kiệt lực đi bỏ qua về điểm này đáng thương ấm áp, về điểm này dừng ở chính mình đông lạnh đến phát cương trên da thịt, lặng yên theo máu lan tràn lên trái tim rất nhỏ cảm giác, lạnh nhạt mà trào phúng mà rời đi tầm mắt. Ở nơi tối tăm liền ở nơi tối tăm, Tổng hội lộ ra dấu vết, bị chính mình bắt được tới. Tuy rằng tạm thời không biết đối phương mục đích vì sao, nhưng Tổng hội bị chính mình biết. Tin tưởng trên đời này sẽ có người đối chính mình hảo, là lục hoán thả chết cũng sẽ không đi làm sự tình. Đệ 11 chương. Những cái đó hạ nhân hoàn toàn dọn sau khi đi, khắp địa phương lập tức thanh tĩnh xuống dưới. Này cơ hồ là này, mười mấy năm qua lục hoán vị trí nhất yên lặng thời khắc, thiên địa chi gian chỉ có tuyết rơi xuống thanh âm. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, giữa mày thả lỏng rất nhiều. Lục hoán thay một thân khô mát quần áo sau, một lát công phu cũng không có nghỉ tạm, từ sai viện góc tìm đem cái quốc. Trước vây quanh lão phu nhân thưởng cho hắn khắp địa phương dạo qua một vòng, khảo sát một lát sau, cuối cùng ở rừng trúc phía sau một khối trên đất chống rừng bước. Nơi này tuyết động mềm suốt, ẩn ẩn toát ra một ít chồi non cùng măng, thuyết minh thích với gieo trồng. Hiện tại là mùa đông, không có biện pháp loại chút cái gì, nhưng là có thể trước khai hoang. Lục hoán động tác thực mau không đến một canh giờ, liền đem thổ địa trước phiên một lần. Sau đó đi mặt khác mấy gian hạ nhân bỏ chạy sau không xài viện. Đem những cái đó trong viện rào tre rào chắn bạo lực mà rỡ xuống, khiêng rào tre rào chắn đi vào khai hoang chỗ, chắt đi xuống. Mỗi cách mấy ngày cấp thổ địa trở mình một phen, năm sau sẽ càng thích hợp với gieo trồng. Trồng ra đồ ăn có thể chính mình ăn, cũng có thể bán, vô luận như thế nào, sau này sinh kế là không thành vấn đề, tay làm hàm nhai so lúc trước nơi trốn cản tay cần phải hào đến nhiều. Làm xong cái này, hắn lại thuần thục mà đem dư lại rào che gói lên, ở chính mình xài viện ngoại vòng thành một vòng. Làm thành cái loại nhỏ dưỡng gà phòng, hơn nữa ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ mặt khác mấy gian sải trong phòng đông hủy đi tây hủy đi, hủy đi tới rất nhiều đầu gỗ, phụ thượng dâm dạng, không cần nghĩ ngợi mà làm thành mùa đông gà mái phòng lạnh hoa. Túc khê ở màn hình ngoại vì hắn đánh cuộn, mau, mua gà mái trở về, là thời điểm ăn nhiều một chút trứng gà bổ bổ. Cách đó không xa chính là hạ nhân phòng bếp nhỏ, phía trước là một ít trực đêm hạ nhân buổi tối dùng để nấu điểm bữa ăn khuya. Láo phu nhân đem này khối nhà cửa ban thưởng cho hắn lúc sau, nhưng cái đó sau bếp phòng người cũng không thể không dọn đi rồi. nay phòng bếp nhỏ tuy rằng đơn sơ, so ra kém ninh vương phủ sau bếp phòng đại, nhưng là bệ bếp tuổi lửa gì đó lại cũng đầy đủ mọi thứ. Lục hoán trên chán một tầng mồ hôi, nhưng một lát không nghỉ, lại cầm công cụ đi đem đơn sơ phòng bếp nhỏ thu thập ra tới. Bay nhanh mà làm xong này đó, thiên đều mau đen, nhưng hắn còn không có dừng lại, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà cầm bạc. Bước đi như bay mà chiều Ninh Vương phủ cửa hồng đi đến. Hiện nhiên là tính toán cầm mới vừa bắt được tay ba lượng bạc, lên phố thị đi mua một ít công cụ cùng gà vịt linh tinh. Mà màn hình ngoại túc khê cắn bánh bao, quả thực xem đến mùi ngon. Chính mình liền ăn cái cơm sáng công phu, dàn nét bút ngãi con ở trong hình không ngừng nơi nơi chạy động, trong chốc lát nơi này trong chốc lát nơi đó, đôi tay không ngừng lao động. Giao tre rào chắn cùng tường thành giống nhau bay nhanh mà liền chắt đi lên, mà cũng phiên đến càng thêm mềm sóp. Trên nền tuyết nơi nơi đều là nhãi con đi tới đi lui giấu chân. Thúc khê quả thực xem thế là đủ rồi. Ô ô ô nhà nàng nhãi con như thế nào như vậy đồng. Không ngừng cần lao còn hành động lực cực cường. Việc làm được bay nhanh còn lời nói không nhiều lắm. Như vậy sẽ sinh hoạt. con nhìn cái gì lý tử thất phát sóng trực tiếp. Về sau liền xem nhãi con làm ruộng hảo. Thúc khê nhưng thật ra tưởng cùng qua đi. Nhìn xem ninh vương phủ ngoại cổ đại phố xá là như thế nào. Nàng quả thực tò mò đến muốn mệnh có thể hay không có siếc ảo thuật người bán rong, đồ chơi làm bằng đường khêu đèn linh tinh. Nhưng là bởi vì tạm thời vô pháp giải khóa, cho nên chỉ có thể nhìn theo trò chơi tiểu nhân biến mất tại đây phiến địa phương ở ngoài. Mỗi lần tích lũy điểm số đều chỉ có thể giải khóa một chỗ, rốt cuộc khi nào mới có thể toàn bộ giải khóa sao. Túc Khê bị lưu tại trống rông đất trống giao diện, chưa đã thèm mà dùng khăn giấy xoa xoa tay. Hệ thống nói, thỉnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, theo nhiệm vụ khó khăn tăng đại Khen thưởng điểm số cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Thúc Khê thuận miệng hỏi, tiếp theo cái nhiệm vụ chủ tuyến là cái gì? Hệ thống bán ra, thỉnh tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến nhị, sơ cấp trợ giúp nhân vật chính sử lương thực sản lượng đạt tới 2.000 kg, cũng thuận lợi kết bạn kinh thành nhà giàu số 1 vạn tam tiền, được đến bạn tam tiền duy trì. Khó khăn 4 viên tinh, đồng vàng khen thưởng vì 100, điểm số khen thưởng vì 8. Không phải. Cái quỷ gì? Thúc Khê làm một toán học thập phần không tốt văn khoa sinh. Nhanh chóng mở ra trong độc giao diện, tra xét hạ 2.000 kg rốt cuộc là nhiều ít sản lượng. Nhìn mắt, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Trò chơi tiểu nhân liền một người, người làm hắn một người tại đây loại chui từ dưới đất lên trên mặt đất làm ruộng loại đến 2.000 kg sản lượng. Kêu đến loại tới khi nào? Còn làm hay không hoàng đế? Hệ thống máy móc nói, cho nên khó khăn là 4 viên tinh. Hơn nữa trò chơi bối cảnh là cổ đại đi, không có đào thổ cơ không có bất luận cái gì hiện đại phương tiện. Ngay cả phân bón đều không có bị phát hiện quá nhiều loại loại, khắc thương nhân mẫu sản lượng có thể đạt tới mấy trăm kg, cũng đã kinh động kinh thành, người yêu cầu ta đạt tới 2.000 kg sản lượng. Hệ thống máy đọc lại nói, cho nên khó khăn là 4 viên tinh. Túc Khê hoài nghi hỏi, khó khăn bình xét cấp bậc tổng cộng nhiều ít, không phải là 10 viên tinh đi. Hệ thống trầm mặt một chút, nói, tổng cộng là 100 viên tinh. Túc Khê, trò chơi này thật lý mạ biến thái, lúc này mới cái thứ 2 nhiệm vụ chủ tuyến. Tô Khê hoàn toàn tưởng tượng không đến mặt sau còn có cái gì nhiệm vụ đang chờ chính mình. Bất quá nàng nhưng thật ra nóng lòng muốn thử đi lên. Thực hiện Ninh Vương phủ trung toàn viên ác nhân, cũng chỉ có lão phu U nhân có thể trở thành nhãi con chống đỡ. Nhưng lão phu U nhân người này tính cách đạm mạn, nhiều lắm là cấp nhãi con một ít trợ giúp hòa hảo chỗ, không có khả năng hoàn toàn đứng ở nhãi con bên này giữ gìn nhãi con. Nếu nhãi con tưởng cường đại lên, còn phải mượn dùng với Ninh Vương phủ bên ngoài người, hoặc là nói, dần dần chiêu binh mãi mã. Bồi dưỡng chính mình thế lực. Lại đơn giản điểm tôi nói, chính là thu tiểu đệ. Thử hỏi nếu là vạn tam tiền thành nhãi con tiểu đệ, ninh vương phủ này nhóm người sắc mặt sẽ như thế nào? Túc khê nhìn hạ vạn tam tiền tư liệu, phát hiện vị này kinh thành nhà giàu số một hôn thật sự là không tồi, cùng kinh thành tể tướng, lễ bộ thượng thư, hình bộ thị lang chờ các tầng cấp chức quan đều có điều lui tới. Đồn đái trung hắn so quốc khố còn muốn giàu có, phú khả địch quốc. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, ở trong trò chơi cũng là giống nhau Cho nên bước tiếp theo mục tiêu là, giúp ngại con loại ra cái cái gì cổ đại không có kiểu mới lúa nước. Thịnh hành toàn kinh thành. Hệ thống, thiếu nữ hảo ý nghĩ. Bất quá hiện tại còn không nội, còn phải đi bước một từ từ tới. Ninh Vương Phủ chung chỉ sợ kế tiếp sẽ không quá gió hêm sóng lặng. Lục Văn Tú tuy rằng bị đóng đóng cửa ăn năn một tháng, nhưng Ninh Vương phu nhân chính là còn đang suy nghĩ biện pháp chỉnh trò chơi tiểu nhân. Chính mình còn phải để phòng điểm nhi. Túc Khê chính chắn đến chết mà chờ trò chơi tiểu nhân từ bên ngoài trở về. Phòng bệnh môn Đông nhiên bị đẩy ra. Nàng bạn tốt kiêm ngồi cùng bàn Cố Thấm thăm tiến đầu, cười hì hì cơ cơ trong tay gói đồ ăn vặt tử, "Túc khê khê, chúng ta tới xem ngươi." Túc Khê kinh hỉ nói, "Các ngươi như thế nào tới?" Ở bệnh viện vẫn luôn chơi game, tuy rằng ngại con thực đang yêu, nhưng vẫn là mau nghẹn ra bệnh tới, yêu cầu trông thấy người sống. "Tường ngươi bái, hôm nay toán học khảo thí, khó khăn đặc biệt đại, chủ nhiệm lớp hôm nay còn nhắc mãi làm chúng ta đem bài thi mang cho ngươi." Cố Thấm nói. Đi vào tới ở mép giường ngồi xuống, đem gói đồ ăn vật tử mở ra đặt ở túc khê trước mặt, nói, cho ngươi mang theo khoai lát. Túc khê không chút khách khí, mở ra khoai lát đóng gói, cảm tạ a Hoác kính xuyên đi theo cô thấm đi vào tới, trong tay nhéo một cái ví tiền nhỏ. Túc khê hỏi, kìa cái gì? Ngươi lần trước gọi điện thoại không phải nói thiếu tiền. Hoác kính xuyên nhướng mày nói, huynh đệ mấy cái dùng tiền tiêu vật cho ngươi thấu thấu, nhưng là thấu không đến nhiều ít, cũng liền một ngàn nhiều. Nhìn xem có thể hay không giải quyết ngươi lửa xém lông mày. Hắn cùng cố thấm còn tưởng rằng Túc Khê lại là suối quẹo, đâm hỏng rồi nơi nào thương phẩm hoặc là pha lê triển giá linh tinh, yêu cầu bồi tiền. Rốt cuộc loại này xui xẻo sự, Túc Khê thường xuyên phát sinh. Hắn cùng cố thấm quả thực từ nhỏ chứng kiến Túc Khê xui xẻo đến đại, từ lúc bắt đầu không thể tưởng tượng đến bây giờ đều mau bình tĩnh đến một đám. Các ngươi, Túc Khê nhìn nhìn cố thấm, lại nhìn nhìn Hoắc Kính Xuyên, hút lưu hạ cho mũi, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới, chính mình chính là gọi điện thoại đề ra câu thiếu tiền, hai cái bạn tốt lập tức cho chính mình thấu tiền tới. Một ngàn nhiều khối đối cao trung sinh tới nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Này hai người tám phần là từ trong nhà trộm cầm chút, sau đó cấp đoạt chút mặt khác đồng học tiền cơm. Lại không phải không cho ngươi còn, ngươi chờ chân hảo lại cuối tuần đi làm công trả lại cho chúng ta. cố Thâm nói. Đúng vậy. Hoác Kính xuyên miệng tiện nói hoặc là người dứt khoát đuổi theo khoa học tự nhiên ban cái kia phú nhị đại giáo Thảo Doan Diệu, đuổi theo còn sợ thiếu tiền dùng. Túc Khê thật vất vả tích góp chót mùi hế ẩm, trong lòng cảm động, tức khắc phá công. Nàng một bao thạch trái cây tạm qua đi, cơm miệng. Túc Khê nhéo ví tiền nhỏ một nhiều khối, nhưng thật ra cũng không tính toán uấn. Chủ yếu là, liền tính tiếp nhận rồi, này một nhiều khối cũng là như mối bỏ biển A, hiện tại trong nhà chính là thiếu nợ mười vạn khối. Từ từ, Túc Khê đột nhiên nhớ tới một sự kiện Nàng thiếu chút nữa đều đã quên, nàng mấy ngày hôm trước có phải hay không mua vé số, hôm nay còn không phải là mở thưởng nhật từ sao. Túc Khê bỗng nhiên từ trên giường chân sau nhảy xuống, đối cô thấm nói, cô thấm, ngươi đỡ ta xuống lầu, ta ba ngày trước mua trường vé số, hôm nay mở thưởng, ta muốn đi đổi tặng phẩm. Cái quỷ gì? cố thấm bị chọc cười, đẩy Túc Khê chán một chút, ngươi có phải hay không nằm viện trụ cho váng, ai mua vé số đều khả năng trúng thưởng, liền ngươi này suy thần bám vào người thể chứa. Tuyệt đối không có khả năng. Túc Khê bản thân trong lòng cũng không tin, nhưng là nàng tổng cảm thấy trò chơi này có chút mơ hồ. Hai ngày này nàng hỏi hộ sĩ tiểu tỷ tỷ muốn hay không chơi trò chơi này, nhưng là những cái đó hộ sĩ tiểu thư mở ra di động, ở app store to căn bản tìm không thấy trò chơi này. Nói cách khác, chỉ có nàng di động xuất hiện. Này đại biểu cái gì? Này quá ta hồ. Hơn nữa, thà rằng tin này có không thể tin này vô, nghèo bức phải bắt được mỗi một đường hy vọng. Nàng Tún Cô thấm cánh tay. Thung tăng nhảy nhót liền xuống lầu. Hoác kính xuyên cũng đi theo xuống lầu, trong tay hắn còn bắt lấy một bao tiểu dạ cùn mì gói, cùng xem lốc tử dường như nhìn túc khê, nhưng nếu túc khê tới hứng thú, thế nào cũng phải nháo, hắn liền bồi túc khê nháo, đừng nhảy đát, ta có người đi. Hai nữ sinh một cái nam sinh rời đi khu nằm viện, đi đến bệnh viện cổng lớn ngoại tiệm vé số. Bên trong một đám màu dân khẩn trương mà nhìn chầm chầm màn hình, chờ mở thường. Hoác kính xuyên túc khê đi vào kh móc ra mấy ngày hôm trước chính mình mua kia xuyến dãy số đưa cho tiệm vé số lão bản nàng một phương diện cảm thấy chính mình đầu góc có bệnh cư nhiên tin tưởng một cái trò chơi hệ thống nói nhưng một phương diện trái tim lại mau nhảy ra cổ họng nàng thập phần khẩn trương mà kêu một tiếng lão bản nhìn xem này xuyến dãy số lão bản chỉ hạ trên tường màn hình chờ lát nữa chúng thưởng dãy số liền sẽ ra tới hắn ánh mắt từ mắt kính phía dưới không chút để ý mà ngó túc khê liếc mắt một cái tiếp nhận vé số nh nhắc mãi Tiểu cô Nương vừa thấy chính là lần đầu tiên mua vé số đi khẩn trương thành như vậy xem trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn lão bản nói cho ngươi à bình thường tâm này chúng thưởng xác suất quá thấp cũng không nên đem chính mình tiền tiêu vật toàn bội đi vào nói đến nơi đây đột nhiên đột nhiên im bật lão bản đồng tử má xúc ngây ra như phó gắt gao nhìn chầm chằm trên màn hình kia xuyến con số lại túi đầu nhìn mắt túc khê cho hắn vẽ số giấy cùng bị sé đánh giống nhau hắn lại đi xem trên màn hình con số Ngọ Tảo Ngươi, tiểu cô nương ngươi. Lạy cạch. Hoác kính xuyên trong tay tiểu dạ cùng dứt khoát mặt rơi trên mặt đất, sái đầy đất. Hắn vừa rồi tùy ý lướt mắt, đem vé số dãy số nhớ kỹ. nay mẹ nó, Túc Khê Khê vẽ số con số cùng trên màn hình giải nhất trung thưởng con số giống nhau như Luka. Giải nhất giải thưởng là 300 vạn. Hắn trong mắt chừng đến mau rớt xuống dưới. Thế giới này điên rồi. Túc Khê đều có thể mua vé số trúng thưởng. Nàng là tích góp 16 năm vận đen dùng một lần bị cực thái lai đi. Tiệm vẽ số màu dân nhóm đều ý thức được cái gì, một mảnh ngạc nhiên, chiều túc khê xem ra. Túc khê đứng ở trên mặt đất, mau đứng thẳng không xong, mó một mạch hướng trên đầu dũng. Nàng không nhìn lầm đi. Vẫn là đang nằm mơ. 300 vạn. Á á á 300 vạn. Nàng đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Này sai như thế nào cho hết. Nàng trong gió hôn đột, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm cư như là, từ từ. Nàng có phải hay không có thể vì ngãi con khắc kim. Đệ 12 chương Mỗ trăng, vẽ số trúng thưởng mấy trăm bạn là cái gì thể nghiệm? Túc khê, tạm mời, chính là thực chóng váng, chính là cảm thấy đang nằm mơ, cả nhà đều cảm thấy đang nằm mơ. Hơn nữa không thể tưởng tượng chính là, trúng thưởng vận khí cư nhiên là chơi một trò chơi chơi tới, quả thực quá mơ hồ. Túc khê là một cái cao nhị học sinh, cả đời cũng chưa gặp qua 300 vạn như vậy nhiều tiền, càng không biết như thế nào đi đổi tặng phẩm. Như thế nào đi nộp thuế, vì thế đành phải run rảy tay gọi điện thoại cho túc ba túc mẹ. Mà ở túc ba túc mẹ một phen ngây ra như phóng, khiếm sợ kích động đến ngự vô luận thứ lúc sau, cuối cùng có thể hơi chút lý trí bình tĩnh một chút, đi xử lý vẽ số sự tình. Vẽ số nộp thuế sau, rơi xuống túc ra tài khoản ngân hàng tổng cộng là 2,400,000 khối. Này số tiền đối với túc ra mà nói, có thể nói không chỉ là một bút ý ngoại tiền của phi nghĩa, càng là một bút giải quyết lửa xém lông mày cứu cấp tiền. Túc ba túc mẹ kích động lúc sau, nhanh chóng đối này số tiền tiến hành rồi phân phối, bình chia làm hai đường, từ túc ba cầm 10 vạn khối linh 5.000 đi tìm cô cô, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà còn cô cô tiền, hơn nữa đem giấy nợ cầm trở về. Túc khê cô cô quả thực kinh ngạc đến tựa điểm, mấy ngày hôm trước không còn đang nói có thể hay không thư thả mấy ngày sau, như thế nào này liền lập tức trả hết. 10 vạn khối cũng không phải là số lượng nhỏ, túc khê ba mẹ là từ lâu thấu. Lại còn có nhiều còn 5.000 khối lợi thức. Chẳng lẽ là nhà xưởng đột nhiên có khởi sắc, kiếm lời một bút. Túc ba còn tiền khi cái gì cũng chưa nói, nhưng Túc Khê cô cô trên mặt lại ngượng ngùng. Rốt cuộc, nàng này tiền mới cho mượn đi không đến nửa tháng, liền vẫn luôn thúc giục Túc Khê ra còn. Vốn dĩ nàng là cảm thấy Túc Khê ra căn bản còn không thượng, cũng liền cố ý thúc giục một thúc giục, thấy Túc ba Túc mẹ mặt ủ mày hê nơi nơi chủ tiền bộ ráng, nàng có loại âm thầm sáng cảm, mau ăn Tết cũng có để tài câu chuyện. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Túc Khê ra lại nói còn liền còn thượng. Còn có 20 vạn giao cho Túc mẹ cầm đi nhà xưởng cứu cấp, giải quyết nhà máy độn hóa quá nhiều, tài chính vô pháp quay vòng vấn đề. Mà dư lại 2110 vạn chung, Túc ba cùng Túc mẹ trực tiếp tồn 200 vạn lên, tính toán tuần sau liền đi mua phòng. Bọn họ một nhà ba người hiện tại trụ chính là Tam Hoàn bên cạnh một chỗ 70 mét vùng 2 thất hai thính tiểu hộ hình, có chút tầm ý không nói, ly Túc Khê trường học còn rất có chút xa. Mỗi ngày buổi sáng Túc Khê cưới giao thông công cộng đều phải hơn 40 phút. Túc Khê vô pháp ngủ nhiều trong chốc lát, hai vợ chồng trong lòng thật không dễ chịu. Bọn họ liều mạng tích có tiền, đã sớm tưởng nhanh lên đổi một bộ ly Túc Khê trường học gần căn phòng lớn, nhưng không nghĩ tới, Túc Khê khí vận cư nhiên bị cực thái lai, lập tức chúng lớn như vậy một bút thường. Túc ba Túc mẹ từ bệnh viện đi ra ngoài, cho nhau nâng, kích động đến sắp nổ mạnh, thương lượng đem hiện tại này bộ bán, giá nhà 2 vạn một bình, có thể bán được 140 vạn Lại từ 200 vạn tiền tiết kiệm chung lấy ra 160 vạn, thêm ở bên nhau trực tiếp đi mua đại học bên cạnh 300 vạn 135 bình 3 phòng 2 sảnh. Như vậy còn có thể cấp túc khê lộng một cái thư phòng. Dư lại 40 vạn liền tồn xuống dưới, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hai vợ chồng tình nguyện nhiều tiền tiết kiệm, cũng không chịu dùng nhiều, chỉ lấy 10 vạn ra tới, làm trước mắt gia đình nhưng vốn lưu động. Ma 7 tính 8 tính, rơi xuống túc khê trên tay, làm nàng mua được vé số khen thưởng Thế nhưng chỉ có 5.000 khối Túc Khê Ba, mẹ, này có phải hay không có chút, quá khắc khe ta Bất quá Túc Khê đảo cũng không lòng tham Biết này số tiền giao cho ba mẹ lại thích hợp bất quá Bọn họ so với chính mình sẽ quản lý tài sản mà nàng chính mình ví tiền nhỏ đột nhiên nhiều ra tới một bút 5.000 khối tiền của phi nghĩa Đối cao nhị học sinh tới nói Đã là tiểu phú bà một cái Thấy đủ thương nhạc Túc Khê kích động mà xoa xoa tay mở ra trò chơi Thình lình xảy ra vẽ số sự kiện làm nàng cùng cả nhà đều ở vào nằm mơ dường như hoàng hốt giữa, thế cho nên suốt cả ngày, nàng cũng chưa không đăng nhập vào game. Chờ nàng hơi chút bình tĩnh trở lại, lại đăng nhập vào game khi, trong trò chơi đã qua 3 ngày thời gian. Túc khi mở ra trò chơi khi, còn kích động khó nhịn, đối với màn hình nói, "Nhai con, từ nay về sau ngươi chính là ta thân nhai con, hệ thống 33, từ nay về sau ngươi chính là ta thân ba, ba. Hệ thống? Không cần như thế chưa hiểu việc đợi bộ dáng. Thiếu nữ, 300 vạn tính cái gì, ngươi ở làm chính là nâng đỡ một thế hệ đế vương bước lên cửu ngũ trí tôn chi vị đại sự tình. Màn hình trò chơi tiểu nhân còn không có trở về. Này ba ngày, hắn lại làm càng nhiều sự tình. Xài viện bên ngoài lại nhiều vài đạo dùng rào che vây lên hàng rào, bên trong đã nhiều một con ngẩn đầu đỡ ngực, tư thế vai hùng bừng bừng gà trống, cùng ba con còn tính to mọng, lông chim phong phú gà mái. Gà nhóm đang ở trong viện đi tới đi lui, trên nền tuyết lưu lại dầm rạp chân nhỏ ấn. Ngại con hiển nhiên thực thông minh thực sẽ chọn, ngày mấy chỉ gà mái vừa thấy liền rất có thể sinh. Mà tường viện bên ngoài có mấy cái đan bằng cỏ túi, không biết bên trong là cái gì, tựa hồ là một ít hẳn giống, củ cải khoai tây lương thực cùng phân bón linh tinh. Còn nhiều một ít sinh hoạt dùng công cụ. Lúc trước trò chơi tiểu nhân ở Ninh Vương Phủ tình cảnh gian nan. Thường xuyên đã chịu lục văn tú cùng Ninh Vương Phu nhân nghĩ mọi cách làm khó dễ, đã chịu bọn hạ nhân cố ý khắc khe cũng liền thôi. Càng gian nan chính là vào đông rét lạnh đến cực điểm, sở cơ chú xải viện hoàn cảnh khắc liệt, cùng với thiêu y y thiếu thực, xiêm y y đơn bạc đánh đầy một vá, phòng bếp đưa tới lương thực không phải cám chính là khô cằn màn đầu. Mà hiện tại, ngắn ngủn 3 ngày nội, hắn hiển nhiên làm hắn này hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên. Phòng bếp nhỏ đã dọn dẹp sạch sẽ, chất đầy hắn nhặt tới củi lửa, còn thả một ít rau dưa nguyên vật liệu, ăn sau này hoàn toàn không lo. Tủ quần áo treo hai kiện động vật ra lông, tựa hồ là tính toán lưu trữ khâu vá quần áo. Tuy rằng thoạt nhìn có chút thô giáp đơn sơ, như là dùng hết khả năng thiếu mấy văn tiền đổi lấy, nhưng là tốt xấu muốn so đơn bạc quần áo có thể chống đỡ phong hàn nhiều. Trừ cái này ra, sai phòng cũng lại lần nữa sửa chữa quá, vững chắc rắn chắc rất nhiều. Trong rừng trúc đào ra một cái hồ nước, tựa hồ là chờ tuyết động tan dã sau nuôi cá. Túc khê ở giao diện thượng vạch tới vạch lui, đều có chút không lớn nhận thức. Đây là lúc trước kia một mảnh hoang vu đất trong sao. Nàng quả thực xem thế là đủ rồi. Vô pháp tưởng tượng một người sao lại có thể ở ngắn ngủn ba ngày chi gian nội hoàn thành nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa ba lượng bạc sao lại có thể làm được nhiều như vậy. Bất quá rõ ràng, ngại con hoa thật sự tỉnh, thực tính toán tỉ mỉ, cơ hộ mỗi một văn tiền đều hoa ở lưỡi giao thượng, không có lãng phí chẳng sợ một cái tiền đồng. Nhưng là túc khê đem giao diện chuyển tới giếng nước cùng phong bếp bên kia đi, nhìn thấy một ít hạ nhân trên người xuyên y phục đều so nhãi con hảo, ít nhất không có đánh một vá. Càng đừng nói quản gia cấp bậc trở lên hạ nhân. Đều có thể mặc vào phi thường ấm áp kẹp bảo ngoại sưởng Nàng trong lòng liền không như vậy là tư vị Ba lượng bạc, có thể mua cái cái quỷ gì lão phu nhân không khỏi cũng quá keo kiệt chút Tuy nói lần trước đưa than tuổi buồn cùng bàn ghế Có chút dọa tới rồi nhai con Nhưng túc khê hiện tại có tiền Liền thập phần khống chế không được chính mình bằng tay tông Người khác đều có Nàng cẩm lý vương thân thân tiểu nhãi con không thể không có Hệ thống nhanh chóng cho nàng mở ra thương thành Thỉnh Túc khê giống như mở ra đảo bảo Nhìn đến cái gì đều tưởng mua. Đầu tiên, dưỡng thành một con đáng yêu nhãi con chính là phải cho hắn mua quần áo. Trên kệ để hàng cầm y ngọc cừu quả thực quá nhiều, hữu dụng hồ, hổ, báo, hùng, dương, lộc, trồn chế thành, các loại kiểu dáng, vô luận là áo khoác vẫn là áo choàng, trường bào vẫn là sang trang, tất cả đều cái gì cần có đều có, thậm chí còn có màu đỏ rực thành niên nam tử hôn phục. Túc Khê xem đến chảy dòng nước miếng, lặng lẽ đem mấy khoản hôn phục cất chứa lên, nghĩ thầm chờ nhãi con trưởng thành Đến lúc đó cho hắn tuyển tú thành hôn khi xuyên. Mà hiện tại, nàng trước chọn Tam kiện vừa thấy liền phi thường ấm áp áo lông trồn, màu nguyệt bạch. Ngại con xuyên tuyết bạch sắc tốt nhất nhìn, nhất định phi thường anh tư tác giả, mua mua mua. Mua này Tam kiện cũng mới hoa ba mươi mấy khối giờ mà bờ. Hảo tiền nghi. Túc Khê lưng thẳng tắp, cùng lúc trước kiêu kiệt dạng khác nhau như hai người. Quần áo mua xong, Túc Khê tự nhiên mà vậy mà đem màn hình hoa đến nam tử đồ trang sức thượng, có ngạc quan, trâm ngọc chờ vật. Nhưng là suy xét đến ngãi con căn bản sẽ không đeo, nàng cũng liền lý trí mà không có băng tay. Tóm lại, hiện tại có tiền, thưởng mua cái gì liền mua cái gì. Vì thế Túc Khê đánh giá xài viện một vòng, nhìn thấy cái gì không đủ, liền cấp trò chơi tiểu nhân bổ sung cái gì đi vào. Ba con gà mái như thế nào đủ? Mặc dù một con cách một ngày sinh một cái trứng gà, cũng quá ít, vì thế Túc Khê điên cuồng hạ đơn, hướng chuồng gà lại ném hai mươi mấy chỉ gà mái đi vào. Chứ cái này ra... Nàng còn mua càng nhiều lương thực hạt giống, một túi một túi chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở nhãi con ngoài phòng. Tựa hồ còn thiếu điểm cái gì? Túc khê trái lo phải nghĩ, ở trong sân đặt một tòa núi giả, một cái dây nho giá, một phương ghê đá bàn đá, cứ như vậy, cuối cùng là có điểm sinh hoạt hơi thở, không thể so lục văn tú bọn họ dường cột chạm chỗ kém nhiều ít. Túc khê làm xong này hết thảy, trong lòng Mỹ tư tư. Tới rồi ăn cơm chiều thời gian, thấy trò chơi tiểu nhân còn không có trở về, nàng liền trước hạ tuyến đi ăn cơm chiều Mà này ba ngày đối với lục hắn mà nói, là tương đối hiếm thấy ba ngày thành tinh thời gian. Bọn hạ nhân dọn sau khi đi, hắn một người chiếm cư nơi này phương, mã bất định để mà đối nơi này phương tiến hành tu chỉnh nghĩ ít nhất có thể lâm no, ở Ninh Vương Phủ chung rừng bữa cùng Hắn có kế hoạch mà đem một văn tiền bẻ thành tam văn tiền tiêu, bởi vì thấy được hy vọng, cho nên cũng không cảm thấy vất vả. Trừ cái này ra, sai viện ngoại hắn bố trí hạ một ít dấu vết cùng bấy dập này ba ngày vẫn cứ không có bị động quá mà trong phòng cũng không lại không hiểu ra sao mà nhiều ra thứ gì, cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tốt nhất là không cần có người đột ngột mà tới tiếp cận hắn. Bất quá, ước chừng là ba ngày trước từ lạnh băng suối nước chung đi lên sau, không có kịp thời sưởi ấm, cả người ở vào đông rét lạnh trong không khí đông lạnh đến cứng đờ, một đường từ bên dòng suối đi trở về đến chỗ ở, dẫn tới thổi gió lạnh, này ba ngày hắn vẫn luôn cảm thấy thân mình có chút trầm trọng. Vốn dĩ liền tính bị phong hàn, chung chăn ngủ một giấc hẳn là toàn hảo. Nhưng không biết có phải hay không này ba ngày hắn phi tinh đái nguyệt, vất vả lao động, tích lũy thành bệnh nguyên nhân. Lúc này hắn khiêng một bó củi hỏa trở về, thế nhưng cảm thấy bước chân nụn ra, cả người có chút dùng mình. Lục hoan cắn chặt răng, kết lực chống đỡ, đẩy ra cổng tre. Hắn vừa muốn đem trên lưng tuổi lửa bông, tầm mắt liền đột nhiên ngưng lại. Chỉ thấy trong viện bốn con gà trống rông biến thành 26 chỉ. sao hống hống một mảnh, sắp bài trừ vốn là không lớn rào tre rào chắn đi trừ cái này ra, Toàn bộ sân trở nên không giống như là hắn sân, không biết bị ai đưa tới lương thực, còn đưa tới dây nho giá cùng núi giả. Lại tới, lại có người trộm lưu vào được. Lục hoán trong lòng thật mạnh nảy dự, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi, ném xuống sai đống, bước nhanh đi đến trong phòng, tuần tra một vòng, đi qua đi mở ra tủ quần áo, chỉ thấy, tủ quần áo động tác nhất trí một mảnh nhiều ra tới tân quần áo, vừa thấy liền đẹp đẽ quý giá đến cực điểm. Nếu là mấy ngày trước đây hắn còn có thể bất động thanh sắc, Chờ chỗ tối người nọ chính mình lộ ra dấu vết, bị chính mình bắt được rốt cuộc có mục đích gì nói, như vậy hôm nay toàn bộ sân hoàn toàn thay đổi, hắn thật sự là nhịn không được. Rõ ràng hắn chỉ là Ninh Vương Phủ một cái con vợ lẽ, không hề giá trị lợi dụng, lại lặp đi lặp lại nhiều lần mà cho hắn đưa mấy thứ này tới, chẳng lẽ không biết nếu là bị Ninh Vương Phủ người khác phát hiện, ở chợ giúp hắn, cũng sẽ một đạo bị Ninh Vương phu nhân độc hại sao? Chẳng lẽ không sợ sao? Rốt cuộc vì cái gì? Rốt cuộc đồ cái gì? Hung chi? Mỗi lần đều thừa dịp hắn không ở thời điểm lặng lẽ lẻn vào Còn không biết là dùng loại nào biện pháp thẩn vào tới Chẳng lẽ là cái gì cao thủ không thành Chẳng lẽ đều không phải là Ninh vương phủ người Chính là Ninh vương phủ ngoại Lại có ai sẽ biết Ninh vương phủ chúng có chính mình như vậy Một cái ti tiện con vợ lẽ đâu Loại này bị xâm nhập xào huyệt cảm giác Làm lục hắn trong lòng phẫn nộ mà căng chặt Cũng khiến cho hắn bỏ qua đáy lòng nhắc lên kia một kia Liền chính hắn cũng chưa từng nhận thấy được khắc thường sóng hắn gọn mặt Đen nhánh con ngươi tràn đầy không tín nhiệm cùng phòng ngự. Hắn bước ra ngoài phòng, nắm chặt nắm tay, đối với trống rông xài viện hô, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì lại nhiều lần tặng đồ cùng ta? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu không phải vì hại ta, nếu thật là tưởng giúp ta, lại vì sao vẫn luôn không hiện thân, chỉ ở sau lưng trộm làm việc. Nhưng chẳng lẽ, thật sự không có ác ý sao? Chính là ở lục hoán thanh âm rơi xuống sau, toàn bộ xài viện vẫn là yên tĩnh vô cùng. Thậm chí có thể nghe thấy bông tuyết rơi xuống thanh âm. Hắn tại chỗ đứng sau một lúc lâu, hít vào một hơi, có lẽ là máu dâng lên, đều hắn mấy ngày liền tới nay bệnh thương hàn sắp chịu đựng không nổi, một trận đầu nặng chân nhẹ, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Hắn lui về phòng trong, thật mạnh đóng cửa lại. Túc Khê di động không điện, cũng không biết ở chính mình ăn cơm trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, nàng ở bệnh viện nhà ăn bay nhanh mà cơm nước xong, mới ở hộ sĩ dưới sự trợ giúp, nhanh chóng trở lại trong phòng bệnh. Một hồi đến phòng bệnh, Liền chạy nhanh móc di động ra nạp điện. Hộ sĩ tiểu tỷ tỷ thấy thế, lắc lắc đầu, lại là một cái võng nghiện thiếu nữ. Mà Túc Khê chỉ lo khởi động máy đăng nhập vào game, nàng muốn nhìn thấy trò chơi tiểu nhân tâm tình không biết từ khi nào khởi, so lúc trước càng thêm mất thiết. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút là, nàng có tiền, nàng có thể khắc kim nhìn xem nhà nàng nhãi con không phải giản nét bút thời điểm, rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng vừa online, liền nhìn đến xài viện ngoại yên tĩnh một mảnh. Giao diện thiết nhập phòng trong, chỉ thấy trên giường ngãi con súc ở góc tường, nho nhỏ một đoàn. Hắn giản nét bút tay cái ở trên trán, tế tế mật mật một tầng mồ hôi lạnh. Lộ ra tới khuôn mặt tái nhuận vô cùng, không hề huyết sắc, môi khô giáo khởi ra, rõ ràng là một bộ thần sắc có bệnh. Sao lại thế này? Này có thể so lần đầu tiên gặp mặt còn thiêu đến lợi hại, như là mất đi ý thức, đã hôn mê bất tỉnh. Liền chân đều rơi xuống ở trên mặt đất. Đệ 13 chương. Giao diện không ngừng bắn ra mấy cái tin tức Người chơi ngài hảo, chúc mừng giải khóa nhân vật chính lần đầu tiên bệnh nặng trạng thái. Ngài nhân vật chính trước mắt trạng hướng thập phần không ổn. Huyết điều 30%, thể lực điều 0%. Dường đều hạ không được. Là bởi vì cảm nhiễm phong hàn sau này 3 ngày không có được đến bất luận cái gì nghỉ ngơi, dẫn tới hôn mê tính suy yếu. Chú ý, Ninh Vương Phủ Trung trước mắt có mấy cái hạ nhân vừa vặn cảm nhiễm ôn dịch, bị sa thải trở lại ở nông thôn đi. Nếu là ngài xử lý không lo nói, Vô cùng có khả năng lệnh chủ nhân của ngươi công ở suy yếu trạng thái hạ cũng bị cảm nhiệm ôn dịch. Trước mắt ngài nhân vật chính vẫn là an toàn trạng thái, nhưng một khi sinh mệnh điều thấp đến 5%, liền sẽ tự động tiến vào bệnh nguy kịch trạng thái. Đến lúc đó liền sẽ vô lực xoay chuyển trời đất. Đúng rồi, hay không muốn hiểu biết cổ đại phong hàn, ôn dịch tỷ lệ tử vong giới thiệu. Là, không. Rắc rưởi trò chơi bắn ra vô lực xoay chuyển trời đất bốn cái chữ to lập tức lóe mù túc khê mắt, nàng nguyên bản liền rất lo lắng. Bị rắc rửa trò chơi như vậy một làm, liền càng thêm khẩn trương, quả thực trái tim đập bịch bịch, sợ dây tiếp theo dưỡng nhiều như vậy thiên ngãi con liền ngỏng củ tỏi. Ai không biết cổ đại chữa bệnh không phát đạt, phong hàn thực dễ dàng người chết ta. Nàng chạy nhanh hoa khai hay không lựa chọn, cùng rồi nhặng không đầu giống nhau ở phòng trong loạn phiên một chút, nhưng là hiển nhiên, phòng trong không có khả năng có bất luận cái gì dược. Nàng đem phòng trong giao diện phong đại, sau đó rôi tay chọc chọc trên giường nho nhỏ một đoàn. Hôn mê Không hề ý thức, mềm như bông không núp nhích. Túc khê ngón tay chọc ở hắn chăn thượng, không biết chọc tới rồi hắn nơi nào, có thể là eo vị trí, hắn khó chịu mà phát ra một tiếng hừ nhẹ, hai mắt gắt gao nhắm, giữa mày nhăn lại. Phóng đại vừa thấy, đen nhánh lông mi thượng còn treo ẩn ẩn đáng thương hề hề thủy quang, hắn sốt mơ hồ. Góc trái phía trên sinh mệnh đều giống như đồng hồ cát, không ngừng đều đều hạ thấp, liền như vậy một lát công phu, đã dáng đến 28%. Túc khê ngừng đầu nhìn mắt hoảng sợ Chạy nhanh cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngẫm lại làm sao bây giờ. Nàng trước đem trên mặt đất chăn sách lên tới, dọc theo màn hình hoa động, che đến trên giường nhãi con trên người đi. Nhưng là lục hoán cả người phát suốt, giống như ở vào bếp lò giữa, trên người bỗng nhiên mền thượng chăn, càng thêm cảm thấy hỏa thiêu hỏa liệu, vì thế gắt gao nhắm hai mắt, khó chịu mà nhữ mẩy trở mình. Đỉnh đầu toát ra cái màu trắng phao phao, nhiệt. Túc Khê vừa muốn đem màn hình thiết đến phòng bếp đi, liền thấy chăn lại bị trên giường nhãi con cấp đá rơi xuống Nàng bất đắc dĩ lại đem màn hình quay lại tới, hai ngón tay đầu bóp nho nhỏ một chương chăn, một lần nữa che lại trở về, lần này còn dùng ngón tay đem bốn cái giác một dịch. Lục hoắn ở vào hôn mê ngủ mơ giữa, chỉ cảm thấy có cái gì đẻ ở trên người mình, hô hấp càng ngày càng năng càng ngày càng ruột rập, hung hăng cho mày, lại muốn đem chăn thật mạnh đá rơi xuống. Túc khê nhìn thấy chính là nho nhỏ một đoàn nhãi con liều mạng đặng chăn. đỉnh đầu chậm rãi toát ra cái nào không kéo kỷ phao phao, không cần. Mảnh mai tiểu hoàng tử như thế nào như vậy làm. Túc khê dương mắt vừa thấy sinh mệnh đều đều dáng đến 25%, nàng trái tim đều nhảy đến cổ họng, lại không rảnh lo cùng trò chơi tiểu nhân làm đấu tranh, trực tiếp xách lên trong phòng hai trường ghế rửa cùng hai khối lót chân gạch, phân biệt đè ở bốn cái góc chăn, thật mạnh đẹ nặng. Cứ như vậy, suy yếu nhại con nâng nâng tay, nâng nâng chân, lại vô luận như thế nào đều sốc không song chăn.